Ghét bỏ bà bà gia nghèo, ghét bỏ Lưu Kiến Châu mâu thân, mỗi lần vừa nghe nói Lưu Kiến Châu muốn gửi tiền trở về liền cùng Lưu Kiến Châu nháo. Lưu Kiến Châu sẽ cùng Vương Vân đi đến cùng nhau, không đơn giản là bởi vì Vương Vân là hắn cấp trên nữ nhi, càng có rất nhiều bởi vì Vương Vân ở tiền tài thượng so mạnh ái văn càng hào phóng. Vương Vân biết Lưu Kiến Châu ra ở nông thôn, mâu thân cùng đệ đệ đều sinh hoạt không giàu có thời điểm Lưu Kiến Châu muốn hướng nàng vay tiền cấp quê quán gửi tiền, nàng còn đã từng giúp Lưu Kiến Châu hối trả tiền cho hắn quế quán cuối cùng cũng không làm hắn còn. Khả năng tử kia lúc sau Lưu Kiến Châu liền cảm thấy có lẽ chính mình cưới thê tử là Vương Vân không phải Mạnh Ái Văn, có lẽ sẽ càng tốt, ít nhất cho mẫu thân tiền thời điểm sẽ không mỗi lần đều phải nháo mà đến cuối cùng vẫn là lén lút. Nhưng là Lưu Kiến Châu trước nay không nghĩ tới, Vương Vân kỳ thật là bởi vì biết Mạnh Ái Văn không thích chính mình bà bà người nhà, nàng biết Lưu Kiến Châu bởi vì chuyện này kẹp ở bên trong vẫn luôn cảm thấy rất mệt, lúc này Vương Vân đã thích thượng Lưu Kiến Châu. Hai người cũng có một ít cái mối không rõ, nàng tưởng đem Lưu Kiến Châu đoạt lấy tới, nàng liền phải đem mạnh ái văn khuyết điểm mở rộng, sau đó biến thành chính mình ưu điểm, cuối cùng làm Lưu Kiến Châu dựa hướng nàng bên này. Quả nhiên, cũng là vì cái này Lưu Kiến Châu bắt đầu dao động, cuối cùng diễn biến thành hôm nay kết cục. Chúng ta không biết nên nói Lưu Kiến Châu là khôn khéo vẫn là ngu xuẩn. Mạnh ái văn tuy rằng đối người khác bá đạo, tiểu khí, nhưng là đối đãi Lưu Kiến Châu cùng nhi tử Lưu Dương nàng thật là đảo tim đảo phổi hảo. Chính mình liên tiếp mua đồ vật cũng sẽ cho bọn hắn mua. Nàng không thích bà bà ra, là bởi vì cố hữu thành thị người đối dân quê cái loại này thành kiến. Mà từ mạnh ái văn bọn họ kết hôn sau, lưu kiến châu trong nhà luôn là bởi vì đủ loại lý do đòi tiền. Nàng sao có thể lần này đều cho bọn hắn, nhà chồng người ở trong mắt nàng quả thực chính là quỷ hút máu. Ngay cả quê quán xây nhà đều phải bọn họ ra tiền. Mạnh ái văn cảm thấy chính mình mỗi ngày ăn vạ nhà mẹ để ăn cơm. Tỉnh tới tỉnh đi cuối cùng tích cốc điểm tiền đều bị bà bà người nhà muốn đi, nàng nhi tử tương lai hoa cái gì. Bắt đầu thời điểm Mạnh Ái Văn còn rất trượng phu mỗi lần nhà chồng đòi tiền, Lưu Kiến Châu liền giảng một lần, hắn lại như thế nào có hôm nay, đệ đệ hiện tại là ngày mấy. Mạnh Ái Văn cũng chỉ hảo cho, chính là sau lại nàng sinh nhi tử, liền cảm thấy chính mình cũng nên vì nhi tử tính toán, luôn lại như vậy cũng không phải hồi sự a Vì thế... Mạnh ái văn cùng lưu kiến châu hai người liền ở từng người chỉ lấy ý nghĩ của chính mình vì ý tưởng lẫn nhau không hiểu chung làm hai người ngăn cách càng lúc càng lớn, cuối cùng làm vương vân cắm vào hai người trung gian. Cũng liền diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Nếu, bọn họ nhiều vì lẫn nhau suy xét một ít, nếu, bọn họ có thể đem lẫn nhau ý tưởng nói cho đối phương nghe, nhiều thương lượng thương lượng cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay bộ dáng. Cho nên mạnh ái văn nàng hiện tại mới có thể hâm mộ mạnh đi xa hai phu thề. Bọn họ cái loại này vô luận như thế nào đều lẫn nhau tín nhiệm, vì lẫn nhau suy nghĩ tâm mới là nàng hôn nhân chung nhất khuyết thiếu đồ vật. Bất quá hiện tại lại nói này đó cũng không có gì dùng. Vô luận cái gì nguyên nhân, hắn Lưu Kiến Châu hiện tại xác thật đã triệt triệt để để trở thành một kẻ cặn bã, chính là đem Mạnh Ái Văn đưa vào bệnh viện tâm thần này một kiện liền vô pháp làm người tha thứ. Đưa mạnh thiết trụ thế Mạnh Ái Văn ký tên sau, Lưu Kiến Châu sợ mạnh gia người phát hiện Mạnh Ái Văn là người bình thường bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mặt khác hắn cũng không nghĩ hoa như vậy nhiều tiền phóng nàng ở bệnh viện ở, liền chạy nhanh đem nàng thả ra. Lưu Kiến Châu là như thế nào cũng không nghĩ tới thật sự sẽ có người tin tưởng mạnh ái văn không có điên, hơn nữa cư nhiên liền mạnh thiết trụ ký thay ly hôn hiệp nghị đều không có hiệu quả, hắn có chút hối hận lúc trước không đem này đó có khả năng dẫn tới ly hôn hiệp nghị không có hiệu quả sự tình hiểu biết rõ ràng. Mạnh đi xa bọn họ thế mạnh ái văn đệ trình tinh thần chứng minh, Lưu Kiến Châu đã biết. Hắn hiện tại thực lo lắng. Hắn không biết kế tiếp mạnh ái văn rốt cuộc sẽ làm cái gì, hiện tại hắn có chút bị động. Trước 110 mạnh ái văn phản kích, thượng, trải qua lại lần nữa tinh thần thí nghiệm lúc sau, xác thật chứng minh rồi mạnh ái văn hiện tại là tinh thần bình thường, nói cách khác mạnh thiết trụ thế mạnh ái văn thiêm ly hôn hiệp nghị là không có hiệu quả. Điểm này hiện tại đã chứng minh vô ngu, kế tiếp liền xem mạnh ái văn muốn như thế nào quyết định. Là ly hôn không có hiệu quả, như cũ vẫn là mang theo nhi tử cùng lưu kiến châu cùng nhau sinh hoạt. Liên tính đã từng có như vậy cái vân vân, nhưng là Mạnh Ái Văn vẫn như cũ không ngại, tiền trình vãng sự một mực không truy xét, coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá, vẫn như cũ vui vui vẻ vẻ một nhà ba người sinh hoạt. nay có thể sao? Đương nhiên là không có khả năng. Đó là Mạnh Ái Văn, không phải phim truyền hình thánh mẫu nữ chủ. Kia vẫn là bởi vì ly hôn không có hiệu quả, Mạnh Ái Văn vẫn luôn bất hòa lưu kiến châu ly hôn, hắn lưu kiến châu bởi vì chính mình có ngoại tình trước đây lượng hắn cũng không có can đảm dám đưa ra tố tụng ly hôn. Như vậy hai người dây dưa lẫn nhau tra tấn cả đời, cuối cùng suốt ngày tử ẩm ý đánh nhau chung vượt qua cả đời. Cái này có khả năng sao? Tự nhiên là có, mạnh ái văn loại người này thật đúng là có thể làm được, lưu kiến châu cùng vương vân không cho nàng hảo quá nàng tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá liền tính là chính mình không chiếm được hạnh phúc, ở như vậy hôn nhân vây thành mạnh ái văn cũng sẽ không nghĩ ra được. Nàng chỉ cần với ly hôn, Nàng đã từng chịu những cái đó hủy khuất hám hại liền cũng chưa biện pháp trả thù cấp lưu kiến châu cùng vân vân Như vậy làm luôn luôn có thủ án tất báo mạnh ái văn như thế nào có thể nhận số dưới. Chính là vì làm kia hai người quá không tốt, nàng cũng muốn vẫn luôn cùng bọn họ dây dưa rốt cuộc. Liên tình chính mình không hạnh phúc kia thì thế nào. Dù sao nàng hiện tại cũng là không ai quản không ai muốn người, không có người nhà thân nhân, nàng nơi nào còn có thể có cái gì hạnh phúc. Trở lên đều là mọi người đối mạnh ái văn lúc sau quyết định suy đoán. Nhưng là cuối cùng muốn như thế nào làm vẫn là muốn xem mạnh ái văn chính mình. Ở được đến cuối cùng tinh thần bình thường này một trận bệnh chứng minh mạnh ái văn trong lòng là bách chuyển thiên hồi. Mấy ngày nay nàng một người ở nhà trụ, suy nghĩ nhiều như vậy, đặc biệt là suy nghĩ rất nhiều nếu cuối cùng chứng minh rồi nàng là tinh thần bình thường nàng phải làm chút cái gì. Chính là thật sự đến lúc này, nàng lại là lại không biết nên làm cái gì. Liên tính chứng minh rồi nàng tinh thần không có vấn đề, nàng còn có thể cùng lưu kiến châu quá đi xuống sao. Nàng chính mình hỏi chính mình, như vậy một người nam nhân thật đúng là giá trị đến nàng bồi thượng chính mình cả đời thời gian cùng hắn lẫn nhau tra tấn sao. Nếu là trước đây nàng, có lẽ nàng sẽ không chút do dự lựa chọn cùng Lưu Kiến Châu không ly hôn, nàng muốn đem đã từng chịu quá sở hữu ủy khuất toàn bộ còn cho hắn, tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Điểm này, đại gia thật đúng là dựa theo Mạnh Ái Văn tính cách phỏng đoán á nhưng là làm đại gia không nghĩ tới chính là hiện tại Mạnh Ái Văn đã sớm không phải đã từng cái kia Mạnh Ái Văn. Nàng hâm mộ mạnh đi xa phu thề. Nàng ở kia một khắc đột nhiên nghĩ thông suốt, nàng có lẽ cũng có thể tìm một cái có thể cho nàng hạnh phúc nhân sinh sống sót, vì cái gì muốn trả thù, nàng chỉ cần quá đến so với hắn lưu kiến châu hảo chính là đối hắn lớn nhất trả thù. Nàng quyết định không cần chính mình nhất sinh đi đổi người nam nhân này bi thảm nhân sinh, bởi vì hắn không xứng. Mạnh Ái Văn Sở dĩ phía trước vẫn luôn không chịu ly hôn, chính là bởi vì nàng cảm thấy bị khuất. Nàng tự nhận là chính mình chưa bao giờ đã làm cái gì sai sự, nhưng là. Vì cái gì trượng phu muốn phản bội nàng? Vì cái gì liền như vậy đê tiện thủ đoạn đều dùng ra tới? Nàng chẳng những cảm thấy bị khuất còn cảm thấy không cam lòng, vương vân rốt cuộc so nàng nơi nào cường. Nàng mạnh ái văn đời này chỉ có đối đãi lưu kiến châu cùng nhi tử thời điểm mới là chân chính đào tim đào phổi hảo. Chính là nàng như vậy trả giá được đến hồi báo chính là này đó sao? Nàng như thế nào có thể cam tâm? Cho nên, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không ly hôn. Nhưng là hiện tại mạnh ái văn lại tưởng ly hôn đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, cái kia đã từng tự cao tự đại, cuồng vọng tùy hứng, bá đạo hích kỷ mạnh ái văn quyết định bất hòa lưu kiến châu qua, nàng muốn ly hôn. đương mạnh gia người biết được mạnh ái văn muốn ly hôn thời điểm đều phi thường kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới lưu kiến châu lao lực tâm cơ muốn được đến kết quả dễ dàng như vậy phải tới rồi, thật là không biết nên làm gì cảm thụ. đang lúc mọi người không biết mạnh ái văn đây là muốn nháo nào thời điểm, mạnh ái văn liền nói chính mình cụ thể ý tưởng, nàng là tính toán muốn cùng lưu kiến châu ly hôn. Nhưng là nàng cũng không có khả năng như vậy tiện nghi hắn. Mọi người vừa nghe nói câu này liền yên lòng, chứng minh Mạnh Ái Văn còn không có thất thường, đây mới là nàng hẳn là có phản ứng. Mọi người đều tính hạ tâm tới nghe một chút nàng tính toán như thế nào làm. Mạnh Ái Văn tuy rằng không tính toán bồi thường chính mình cả đời hạnh phúc đi tra tấn Lưu Kiến Châu. Nhưng là nàng cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Lần trước Vũ Lệ Phương nhắc nhở nàng, nàng có thể cáo Lưu Kiến Châu. Tuy rằng Lưu Kiến Châu hiện tại cũng không có cùng Vương Vân lấy phu thê chi danh ở cùng một chỗ, nhưng là bọn họ hiện tại chính là lấy phu thê phương thức ở chung ở bên nhau. Mạnh Ái Văn phía trước đã tìm đọc quá tương quan pháp luật, loại này ở chung hành vi cũng là trái pháp luật. Lại có Mạnh Ái Văn còn muốn đem Lưu Kiến Châu vu hãm chính mình tinh thần thất thường trụ tiến bệnh viện tâm thần sự tình cao hắn. Còn có nàng ở nàng nằm viện trong lúc trần bệnh nàng có tinh thần phân liệt cái kia chủ trị bác sĩ cùng nhau cáo. Làm nàng bị những cái đó n thậm chí dùng chấn định tê loại này bạo lực phương thức làm nàng khuất phục chuyện như vậy nàng sao có thể cứ như vậy làm nó qua đi về hôn nhân mạnh ái văn có thể cho lưu kiến châu thực hiện được nhưng là hãm hại chuyện của nàng nàng là không có khả năng buông tha bọn họ mà mạnh ái văn hiện tại lại có chút lo âu nếu bọn họ không thừa nhận đem chính mình quan tiến bệnh viện tâm thần thời điểm nàng là bình thường làm sao bây giờ nàng lúc trước có thể từ bệnh viện tâm thần ra tới chính là làm xuất viện bình thường thủ tục kia bọn họ đồng dạng có thể nói là bởi vì nàng hảo mới thả ra. Đến lúc đó nàng chính là lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có, cho nên nàng thực buồn rầu. Đương Mạnh Ái Văn đem chính mình muốn cáo lưu kiến châu trùng hôn thời điểm, mạnh ra mọi người đều là cảm thấy hẳn là, cũng là tương đương duy trì. Nhưng là đương đại gia biết nàng muốn cáo cái kia bác sĩ thời điểm, đều trầm mặc. Mạnh Ái Văn nghĩ đến vấn đề, bọn họ cũng nghĩ đến, hiện tại trong tay bọn họ không có chứng cứ có thể chứng minh ngay lúc đó Mạnh Ái Văn là tinh thần bình thường. Tình huống như vậy hạ Mạnh Ái Văn là không có khả năng cao thắng bọn họ. Mạnh Ái Văn nhìn đến không có người duy trì nàng ý tưởng cũng không hề nói tiếp. Nàng biết bọn họ cùng nàng nghĩ đến là đồng dạng vấn đề, nhưng là bọn họ không phải nàng, bọn họ không có khả năng đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng tao nộ những cái đó sự tình, cho nên bọn họ không duy trì nàng là bình thường. Huống chi, lấy hiện tại nàng mạnh ra tư sinh nữ thân phận nhân gia không nghĩ giúp nàng cũng thực bình thường, vốn dĩ hiện tại trong nhà cũng không có người thích nàng nhưng là vô luận như thế nào nàng là sẽ không từ bỏ liên tính cáo không thắng nàng cũng muốn thử xem nàng hiện tại đã cái gì đều không có nàng chỉ nghĩ vì chính mình lấy lại công đạo mạnh ái văn cảm thấy nếu không có người duy trì nàng nàng không cần phải lưu tại mạnh viễn sơn trong nhà thảo luận xoay người nàng đã muốn đi đang lúc mọi người cảm thấy chuyện này bọn họ chỉ có thể quản đến nơi đây thời điểm bởi vì mạnh ái văn ý tưởng quá không hiện thực vu lệ phương đứng ra gọi lại phải đi mạnh ái văn tuy rằng mạnh ái văn ý tưởng chưa chắc sẽ thực hiện Vũ Lệ Phương cũng tưởng duy trì nàng thử một lần. Nàng cũng là nữ nhân, nàng hiện tại có hạnh phúc gia đình. Tuy rằng mạnh ái văn mẫu thân không phải cái gì người tốt, nàng chính mình cũng từng đối chính mình đã làm rất nhiều không tốt sự tình, nhưng là nàng đồng tình mạnh ái văn. Nàng muốn giúp giúp mạnh ái văn. Không thể không nói, Vũ Lệ Phương vô luận là thản nhiên kiếp trước thời điểm vẫn là hiện tại đều là một cái thiện lương nữ nhân. Chỉ cần không đề cập đến nữ nhi, nàng thật là có thể thiện lương đến có thể xưng là thánh mẫu. Mạnh ái văn làm những cái đó sự tình, đội cá nhân không có khả năng giống hôm nay như vậy còn sẽ đồng tình nàng, muốn đi chợ giúp nàng. Có lẽ đúng là bởi vì nàng kiếp trước thiện lương mới cuối cùng bị mạnh đi xa vứt bỏ, loại người này chúng ta không biết nên nói là hảo vẫn là không tốt. Đối người khác đương nhiên là không thể tốt hơn, nhưng là loại người này thường thường đều sẽ làm chính mình nhận hết tùy khuất. Cũng may này một đời có thản nhiên bảo hộ Vu lệ phương, nghĩ đến cũng sẽ không lại làm nàng đi lên trước thế con đường kia đi. Mọi người đều không nghĩ tới Vu Lệ Phương sẽ nói ra muốn giúp Mạnh Ái Văn, hơn nữa là loại này hoàn toàn không có khả năng sự tình. Mạnh Viễn Sơn Phu Thê đều cảm thấy Vu Lệ Phương cũng chóng váng, đi theo Mạnh Ái Văn một khối điên. Mạnh đi xa sắc thật thực cảm động, minh bạch thê tử làm như vậy chủ yếu vẫn là vì hắn. Nếu thê tử quản việc này, hắn cũng liền không khả năng mặc kệ. Chuyện sau đó chính là Mạnh đi xa hai Phu Thê ra tiền tìm luật sư trước giúp Mạnh Ái Văn cáo lưu kiến châu trùng hôn tội, liên quan cáo Vương Vân bắt Cóc nàng nhi tử. Tuy rằng biết rõ Vương Vân chưa chắc sẽ bị hạch tội, nhưng là liền tính là ghê tởm ghê tởm nàng cũng thành. Đương Vương Vân thu được lệnh truyền thời điểm, hàng xóm rất nhiều đều đã biết, hơn nữa lúc ấy Lưu Kiến Châu cũng cùng nhau ở nàng nơi đồng thời thu được mạnh ái văn khởi tố hắn trùng hôn tội lệnh truyền. Lần này tử trung quanh hàng xóm đều tạt nổi, bắt đầu mọi người đều không biết bọn họ hai cái là phạm vào chuyện gì, kết quả lén sau khi nghe ngóng là bị người tố cáo, vẫn là bởi vì loại này tội danh bị cáo. Đại gia lập tức đối bọn họ người cái nhìn tới cái 180 độ đại chuyển biến, nói cái gì đều có. Quả nhiên là đạo lý đối nhân xử thế thói đời nóng lạnh. Bởi vì vương vân trụ chính là đơn vị phân phòng ở, đến sau lại vương vân đơn vị người đều đã biết, hai người sự tình mới truyền khai, vương gia trước đây không biết nữ nhi cư nhiên là cùng lưu kiến châu quẹ với nhau. Phía trước nàng vẫn luôn không có kết hôn đối tượng, trong nhà cho nàng thần cận gì đó nàng rất kháng cự, sau lại nghe nói có kết hôn đối tượng chính là ai cũng không biết cái kia đối tượng, cư nhiên là Vương Vân Đồng học trợ phu, Vương Vân phụ thân cấp dưới. Lúc trước Vương Vân nói cho Lưu Kiến Châu chỉ cần cùng nàng kết hôn hắn là có thể lên làm trưởng khoa sự tình tất cả đều là nàng chính mình biên, Vương Vân nàng mới không dám nói cho phụ thân chính mình cùng Lưu Kiến Châu quẹo với nhau, nàng là tưởng chờ Lưu Kiến Châu ly hôn, đến lúc đó hai người liền có thể kết hôn, chính mình phụ thân còn có thể không giúp con rể lên làm trưởng khoa sao? Nàng bàn tính nhưng thật ra đang đánh, ai biết hiện tại thành này Phó cục diện Hiện tại chẳng những là vương vân một người mất mặt, trong nhà nàng người cũng là đi theo mặt đều mất hết, đặc biệt là nàng phụ thân, mọi người đều nói là hắn cấp này hai người dắt tuyến, nếu không hai người bọn họ như thế nào có thể hôn đến cùng đi, này thật là làm lão nhân hết đường chối cãi, tức giận đến trực tiếp liền nói không nhận cái này nữ nhi, cuối cùng còn bởi vì bị người nghị luận thật sự chịu không nổi, xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian không thấy người. Lưu Kiến Châu cũng không hảo quá đến nào đi. Vương Vân phụ thân cái này chỗ rửa không chỉ có không rửa thượng còn chọc một thân tao, đến bây giờ hắn mới biết được Vương gia căn bản không biết có hắn nhân vật này tồn tại, càng miễn bản cái kia cái gì trưởng khoa. Trước 111 mạnh ái văn phản kích, hạ. Lưu Kiến Châu hiện tại cũng coi như là cùng Vương Vân hoàn toàn nháo phiên. Vương Vân tới rồi lúc này cũng không có khả năng vì cái nam nhân cùng trong nhà nháo phiên. nàng chính mình biết, Lưu Kiến Châu tìm nàng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình phụ thân địa vị. Nếu cùng trong nhà náo phiền, Về sau không chỉ có không có trong nhà duy trì, ngay cả Lưu Kiến Châu cũng sẽ ly nàng mà đi Liên tính vương vân như thế nào nói cho chính mình Lưu Kiến Châu không có khả năng thật sự hãm hại mạnh ái văn đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần Nhưng là trong khoảng thời gian này Lưu Kiến Châu biểu hiện làm nàng không thể không như vậy suy nghĩ Nàng hỏi chính mình vì như vậy một cái nhẫn tâm nam nhân, nàng có tin tưởng về sau hắn sẽ không như vậy đối chính mình sao Nàng không có tin tưởng, cho nên nàng quyết định vứt bỏ Lưu Kiến Châu lựa chọn nghe trong nhà nói Lúc sau Vương Vân trong nhà cũng thay nàng thỉnh luật sư, cuối cùng Mạnh Ái Văn cáo nàng bắt quốc hải tử tội danh không có thành lập, đây cũng là dự kiến bên trong sự tình. Vương gia vận dụng quan hệ thế Vương Vân rất công tác, nửa năm sau nàng cũng cùng thân cận một cái đối tượng kết hôn, từ đây liền rốt cuộc Mạnh Ái Văn lưu kiến châu không có quan hệ. Vương Vân cố nhiên đáng giận, nhưng là nàng kỳ thật cũng thực đáng thương, cuối cùng cái gì cũng chưa được đến, tuy rằng nàng là phá hư người khác hôn nhân kẻ thứ ba. Kỳ thật nàng cũng bất quá là bị Lưu Kiến Châu lợi dụng một cái đáng thương nữ nhân thôi. Lưu Kiến Châu trước nay cũng chưa từng yêu nàng, hắn chỉ yêu hắn chính mình, hắn ái chính là có thể cho hắn mang đến chỗ tốt nữ nhân kia. Năm đó Mạnh Ái vân là như thế này, sau lại Vương Vân cũng là như thế này, có lẽ hắn cả đời này đều sẽ là như thế này. Hắn sẽ không thiệt tình đi ái cái nào nữ nhân, cũng sẽ không ái trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận cái gì một người. Lưu Kiến Châu hình như là đối mẫu thân cùng đệ đệ thực hảo. Nhưng là kỳ thật hắn vẫn là vì chính hắn. Ở bọn họ gái kia trong thôn đều biết mâu thân là như thế nào mang đại bọn họ hai huynh đệ, cũng biết đệ đệ vì hắn trả ra cái gì, cho nên hắn nếu đối bọn họ không tốt, là sẽ bị người trong thôn chọc cuộc sống, cho nên cuối cùng xét đến cùng hắn vẫn là vì chính hắn mới có thể đối với các nàng hảo. Vương Vân chỉ là tổn thất thanh xuân, thanh danh, nhưng là Lưu Kiến Châu liền không may mắn như vậy. Ở chỗ lệ phương cùng Mạnh đi xa chợ rút dưới. Mạnh ái văn không có ngoại ý muốn đánh thắng ly hôn kiện tụng Hai đoạn đồng thời tồn tại sự thật hôn nhân không hề nghi ngờ hắn là phạm vào trùng hôn tội, trải qua mạnh ái văn luật sư nỗ lực, chẳng những Lưu Kiến Châu muốn bỏ tù phục hình 3 tháng, đồng thời còn mất đi tranh thủ nhi tử giám hộ nuôi nấng quyền quyền lợi. Lưu Kiến Châu không nghĩ tới một cái ly hôn cư nhiên cũng sẽ nháo đến muốn hình phạt, nếu tìm cái hảo luật sư có lẽ chưa chắc sẽ hình phạt. Nhưng là hiện tại hắn đã là chuột chạy qua đường giống nhau, hơn nữa cũng không như vậy nhiều tiền ai sẽ tưởng giúp hắn. Hung chi hắn trùng hôn tội sự thật đã phi thường rõ ràng. Lần này mạnh ái văn nhất nên cảm ơn người chính là thả nhiên, nếu không phải nàng làm vương phùng hai người đi siêu tập những cái đó tư liệu, Lưu Kiến Châu cũng sẽ không như vậy thuận lợi định tội. Đương Lưu Kiến Châu mẫu thân biết được đại nhi tử bị hình phạt thời điểm, nàng là như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình nhi tử sẽ phạm pháp, chạy nhanh làm con thứ hai mang theo tới trong thành hỏi thăm một chút là chuyện như thế nào. Cuối cùng vừa hỏi mới biết được là con dâu cả làm đến quỷ. Lúc ấy lao thái thái một hơi thiếu chút nữa không đi lên, thiếu chút nữa tức chết. Nàng vẫn luôn không thích mạnh ái văn. Lúc trước nếu không phải biết là có mạnh ái văn hỗ trợ nhi tử mới có thể lưu tại thành phố lớn công tác. Nàng là nói cái gì đều sẽ không đồng ý bọn họ kết hôn. Quả nhiên tới rồi hiện tại, cái này con dâu cả quả thực kỳ cục, Cư nhiên cáo khởi chính mình nam nhân tới, phải biết rằng ở bọn họ nông thôn nam nhân đó chính là trong nhà thiên, nói một không hai. Trước kia đại nhi tử luôn bị con dâu quản nàng liền cảm thấy kỳ cục, nơi nào giống nhị con dâu hợp chính mình tâm ý. Quê quán sửa nhà nghe nói con dâu cả còn không nghĩ đưa tiền, nàng nếu không phải xem ở tôn tử mặt mũi thượng đã sớm làm nhi tử hưu nàng. Không nghĩ tới mạnh ái văn nữ nhân kia cư nhiên tố cáo chính mình nhi tử, còn làm nhi tử làm lao, khẩu khí này nàng là không có khả năng liền như vậy nuốt xuống. Nàng nhất định phải đi tìm nàng tính sổ, hảo muốn đem tôn tử mang về chính mình ra, làm nữ nhân kia không thấy được tôn tử. Xem nàng mạnh ái văn muốn hay không hối hận như vậy đối đai chính mình nhi tử kiến châu. Lưu gia lão thái thái có thể ở nông thôn một người đem hai cái nhi tử mang đại lại nói tiếp cũng tuyệt đối có phải hay không cái thiệt cha. Nàng nếu nhận định là mạnh ái văn hại chính mình nhi tử, nàng mới sẽ không cùng mạnh ái văn phân do phải trái, cũng căn bản không đi quản ai đúng ai sai. Dù sao nàng cảm thấy nàng sinh nhi tử liền không có sai. Toà án quyết định mạnh ái văn cùng Lưu Kiến Châu ly hôn. Hơn nữa yêu cầu hắn trong vòng ba ngày đem nhi tử đưa còn cấp mạnh ái văn. Hắn cho dù lại không tình nguyện cũng không có biện pháp. Tuy rằng là hoán lại trước hành. Nhưng là 2 tháng lúc sau liền phải bỏ tù 3 tháng, hắn muốn cho nhi tử cầu xin mạnh ái văn có thể hay không rút đơn kiện bị làm hắn ngồi tù, cho nên hôm nay mang theo nhi tử về nhà. Hắn còn tính toán làm mạnh thiết trụ cùng nhau tới khuyên khuyên mạnh ái văn, không nghĩ tới từ lần trước kia vừa ra trò khôi hài bọn họ cùng nhau vào đồn công an mạnh thiết trụ liền cảm thấy muốn chuyện xấu, hắn nhưng không nghĩ đem thu tiền trả lại cấp lưu kiến châu cho nên hắn liền ở không thông chi bất luận kẻ nào dưới tình huống rời đi ban đầu ở kia nuôi trong nhà lão viện. Hiện tại ai cũng tìm không thấy hắn. Bất quá hắn hẳn là không rời đi dê thị, hắn hiện tại toàn dựa vào chính mình về điểm này dưỡng lao tiền lương sinh hoạt, rời đi nơi này hắn như thế nào lanh tiền hưu. Lưu Kiến Châu cũng là biết điểm này, liền nghĩ chỉ cần ở hắn đơn vị nơi đó thủ tổng có thể bắt được hắn. Quả nhiên không ra Lưu Kiến Châu sở liệu liền ở ngày hôm qua hắn tìm được rồi mạnh thiết trụ, hắn cùng mạnh thiết trụ nói hạ mục đích của chính mình, vốn dĩ mạnh thiết trụ còn không vui tới. Sau lại vừa nghe nói nếu hắn thật sự có thể khuyên động mạnh ái văn rút đơn kiện, hắn liền lại cấp mạnh thiết trụ một số tiền. Mạnh thiết trụ hiện tại cũng là vô sỉ tới cực điểm, cảm thấy lấy loại chuyện này làm giao dịch một chút lòng ấy nấy đều không có, rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Kỳ thật lúc này lưu kiến châu nơi nào còn có tiền A, trước kia trong nhà tiền là mạnh ái văn quản, sau lại cũng là hắn hướng vương văn muốn, trên người hắn cũng liền tháng này tiền lương còn không có dư lại nhiều ít hắn như vậy cùng mạnh thiết trụ nói bất quá là quyền lợi chi kế liên tính đến lúc đó đổi ý hắn mạnh thiết trụ cũng không thể thế nào dù sao hắn hiện tại gương mặt này cũng không phải mặt muốn hay không không sao cả huống chi cùng mạnh thiết trụ cái lao vô lại cũng không cần nói cái gì danh dự vì thế hôm nay lưu kiến châu mang theo nhi tử cùng mạnh thiết trụ cùng nhau về nhà đi đây chính là vừa vặn mấy người mới vừa về đến nhà cửa liền nhìn đến cửa nhà vây quanh không ít người bên trong cái cọ ẩm ý mấy người không làm rõ ràng là chuyện như thế nào lúc này còn ai vào đây tới cùng mạnh ái văn cãi nhau à? chung quanh hàng xóm đều nghe nói mạnh ái văn phía trước chính là bởi vì trưởng phu bên ngoài có nữ nhân bị vứt bỏ lợi hại bệnh tâm thần, ai dám chủ động chọc nàng? bệnh nhân tâm thần giết người là không nên mạng, này điên nữ nhân nếu là điên khởi cái gì tới ai biết sẽ có cái gì hậu quả, cho nên mọi người đều thực nhất trí quyết định cách xa nàng điểm. lưu kiến châu đang buồn bực đâu, liền nghe được bên trong ầm ỉ thanh âm giống như rất quen thuộc, tưởng tượng hình như là chính mình mẫu thân, này nhưng khó lường. Mẫu thân khẳng định là biết Mạnh Ái Văn tố cáo chính mình tới tìm nàng tính toán sô sách, này còn lợi hại. Này không phải ở hư chuyện của hắn sao, này hai nữ nhân nếu là đánh một trận, phỏng chừng ai khuyên Mạnh Ái Văn đều sẽ không rút đơn kiện. Trong lòng nghĩ đến đây Lưu Kiến Châu không dám trì hoãn liền chạy nhanh đẩy ra đám người hướng trong đi. Chờ Lưu Kiến Châu đi đến bên trong vừa thấy bên trong cảnh tượng tâm tức khắc lạnh, lúc này Mạnh Ái Văn đã bị mẫu thân cùng đệ đệ đánh đến mặt đều nhìn không ra người dạng mà mẫu thân cũng là quần áo cùng tóc còn ở mạnh ái văn trong tay bị xé rách lưu kiến châu đệ đệ lúc này vẫn là ở đối với mạnh ái văn tay đấm chân đã làm nàng buông ra tay mạnh ái văn sắc thật giống như không nghe được giống nhau thậm chí tiến lên chính là đối với lưu kiến châu đệ đệ chân chính là căn xé một ngụm, tức khắc trong miệng liền tràn đầy máu tươi lưu kiến châu đệ đệ đau hét lên một tiếng trường hợp này sao một cái thảm tự lợi hại lưu kiến châu chạy nhanh qua đi ôm lấy mạnh ái văn làm nàng buông ra đồng thời cũng khuyên can mẫu thân cùng đệ đệ dừng tay Hắn biết hôm nay tới mục đích xem như hoàn toàn xong rồi, bộ dáng này trạng hướng chính là mạnh ái văn đầu vóc hỏng rồi cũng không có khả năng rút đơn kiện, hắn lúc này thật là không biết nên nói mẫu thân cùng đệ đệ cái gì hảo, này không phải thêm phiền sao. Lại vừa thấy mẫu thân trên đỉnh đầu đã có một khối da đầu dính tóc toàn bộ bóc ra, nay khẳng định là mạnh ái văn làm, ra tay thật đúng là đủ tàn nhẫn. Mạnh thiết trụ đi theo tiến vào vừa thấy đến cảnh tượng như vậy trong lòng biết hỏng rồi, hôm nay hắn này tiền là không có khả năng bắt được, chạy nhanh lưu đi. Hắn nhưng không muốn cùng bọn họ cùng nhau chỗ lẫn, xoay người chạy nhanh liền đi rồi. Lưu Kiến Châu liền khuyên mang kéo nửa ngày cũng không làm ba người tách ra, chính không có biện pháp thời điểm nghĩ tới mạnh thiết chủ cũng ở liền muốn cho hắn đi lên hỗ trợ, kết quả vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến cái kia lão vô lại khai lưu, thật thật là hận ngứa răng. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Lưu Kiến Châu vốn định hướng chung quanh xem náo nhiệt người cầu cứu, lại như vậy đi xuống đây là muốn ra mạng người. Bất quá liền ở hắn nhìn về phía đại gia thời điểm tất cả mọi người lui một bước, nhà này sự mọi người đều biết loạn đâu, ai dám quảng, nhìn xem này đánh huyết nhục mơ hồ, ai quản ai xui xẻo, hắn Lưu Kiến Châu liền chính mình người nhà đều kéo không ra, bọn họ này đó người ngoài càng không có buồn sự này. Cho nên không ai tưởng lo chuyện bao đồng. Lưu Kiến Châu chỉ phải chính mình lại khuyên đủ, bất quá cũng may đợi đại khái không đến 5 phút thời gian cảnh sát liền tới rồi. Mạnh ái văn bọn họ trụ chính là mạnh ái văn đơn vị phân phòng ở. Đơn vị người nhà viện bảo vệ khoa người nghe nói nhà bọn họ đánh nhau rồi sợ ra mạng người liền chạy nhanh báo cảnh, cảnh sát vừa mới đổi tới. Tới cảnh sát vừa thấy tình cảnh này đi lên liền chạy nhanh đem vài người kéo ra, mạnh ái văn này sẽ đã đánh đỏ mắt, ai kéo cũng chưa dùng, liền cảnh sát đều đánh, cuối cùng không có biện pháp đành phải áp dụng cưỡng chế thi thố đem nàng kéo đến một bên chói lại lên, lại kêu mấy cái tiếp viện cảnh sát tới mới đơn này mấy cái đương sự cùng nhau mang về đồn công an. Chờ tới rồi đồn công an. Mấy cái cảnh sát mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này nếu là lại nháo bọn họ thật đúng là ăn không tiêu. Trong đó một cái cảnh sát này sẽ mới có công phu nhìn kỹ xem mấy người này, đột nhiên phát hiện nữ nhân này hắn nhận thức. Này còn không phải là Mạnh Ái Văn sao? Đúng vậy, cái này cảnh sát cũng là người quen, chính là lần trước xử lý Mạnh Ái Văn cùng Lưu Kiến Châu Vương Vân đánh nhau sự tình khi cái kia cảnh sát. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a? Cảnh sát đồng chí cảm thấy loại này duyên phận về sau vẫn là thiếu điểm hảo. Hắn vừa rồi chính là bị Mạnh Ái Văn còn đá một chân đâu. Nếu nhận thức nữ nhân này, cảnh sát đồng thời nhanh chóng thông tri Mạnh đi xa làm hắn lại đến lênh hắn muội muội. bất quá lần này phạt tiền là không tránh được. Chứ 112 tiện nhân cũng sẽ di chuyển. Chờ Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương tới rồi đồn công an nhìn đến Mạnh Ái Văn hai người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, cái này phi đầu tán phát nữ nhân chính là Mạnh Ái Văn. Đây là bộ dáng gì a lúc ấy Mạnh đi xa liền phát hỏa. Các người lưu gia ai có thể cho ta giải thích hạ đây là có chuyện gì sao? Mạnh đi Sa lập tức đối bên cạnh lưu gia ba người chất vấn ra tiếng. Lưu Dương không có theo tới đồn công an, rốt cuộc này không phải cái gì sự tình tốt. Ở cảnh sát tới thời điểm, bên cạnh hàng xóm Vương Đại Nương vẫn là chủ động nói giúp Lưu Kiến Châu nhìn hài tử, nàng cũng là nhìn hài tử đáng thương. Các đại nhân sự tình vì cái gì muốn ương cập đến hài tử, mạnh ái văn hai vợ chồng ly hôn sự mọi người đều nghe nói, nàng xem đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Cho nên liền đem hải tử lưu tại nhà nàng nàng giúp đỡ chăm sóc một chút, chờ lưu kiến châu đem sự tình. Giải quyết hảo lại đến tiếp hải tử trở về. Làm sao vậy? Mạnh ái văn là ta đánh, nàng xứng đáng. Cái này tiện nữ nhân hại ta nhi tử đi ngồi tù, ta đánh nàng là nhẹ, ta nên đem nàng đánh chết đỡ phải nàng thai hỏa chúng ta lưu ra. Lưu Gia lão thái thái cũng mặc kệ nơi này là địa phương nào liền bắt đầu la lối khóc lóc. Đều nói tức phụ giống bà bà. Như vậy vừa thấy mạnh ái văn trước kia kia la lối khóc lóc tư thế thật đúng là cùng nàng này bà bà có chút giống đâu, bất quá này lao thái là dân quê, lại là cái quả phụ lao thái thái, kia so mạnh ái văn càng là đanh đá ngoan độc chút. Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Các ngươi đây là xem chúng ta mạnh ra không ai vẫn là như thế nào đến. Cứ nhiên tới cửa đem ái văn đánh thành cái dạng này, các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao vậy? Ta kính ngài đã từng là thông gia trưởng bối mới không mắng chửi người, ngươi nhưng đừng không nói lý. Mạnh đi xa vốn dĩ liền rất hỏa, nhìn nhìn lại này Lão thái thái kiêu ngạo bộ dáng, càng là giận sôi máu. Ta không phải các ngươi cái gì thông gia, ta nhi tử cùng mạnh ái văn cái kia tiện nữ nhân không quan hệ, thiếu cho ta tới này bộ, hiện tại chạy này tới nhận thân thích, sớm làm gì đi, các ngươi cáo ta nhi tử thời điểm làm gì đi. Cái này tiện nữ nhân ta nhi tử cùng nàng ở bên nhau không một ngày hảo ngày quá. Lưu ra Lão thái thái lúc này căn bản là không đem mạnh đi xa để vào mắt. Mạnh ái văn làm hại chính mình nhi tử phải làm lao, bọn họ hiện tại tưởng nhận sai cũng vô dụng, trừ phi bọn họ có thể làm chính mình nhi tử không ngồi tù, Không thể không nói lưu gia láo thái thái ngươi suy nghĩ nhiều, mạnh đi xa bọn họ tới lại không phải cho ngươi nhận sai, nói nữa nhân gia cũng không sai, ngươi còn cảm thấy chính mình có lý đi. Nghe xong lưu gia láo thái thái nói mạnh đi xa thật là hết trô nói rồi, này thật đúng là không nói lý người chạm vào một đống. Khó trách trước kia mạnh ái văn ở nhà như vậy bá đạo ích kỷ còn bị chính mình bà bà đắn đo như vậy lợi hại nguyên lai nàng bà bà mới là lợi hại nhân vật A, này càng quấy không nói lý công phu càng là nhất lưu A. Này sẽ mạnh đi xa cũng không tính toán cùng bọn họ khách khí. Nếu bọn họ cảm thấy chính mình không sai kia còn khách khí cái gì. Lưu gia lão thái thái, chúng ta hiện tại xác thật không có gì quan hệ, chúng ta không có gì để nói. Nhưng là các ngươi vọt tới ta muội muội trong nhà đem ta muội muội đánh thành như vậy dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Mạnh đi xa mặc kệ kia người đàn bà đánh đá tư thế. Còn làm ta cấp cái cách nói, ngươi nhìn xem cái kia tiện nhân đem ta tóc đều tùng rớt, ngươi nhìn xem nàng đem ta nhi tử cắn, cái sát ngàn đao, ta vừa rồi nên đánh chết nàng. Ô này lưu láo thái thái còn cảm thấy chính mình ủy khuất khóc đi lên, đây mới là chân chính buồn cười. Đừng một ngụm một cái tiện nhân đều, ngươi cũng nhìn xem đây là địa phương nào. Việc này đồn công an không phải nhà ngươi đầu dường đất tùy ngươi dương oai, tưởng thế nào liền thế nào, ngươi hiện tại chính là la lối khóc lóc cũng vô dụng. Chúng ta việc nào ra việc đó, các ngươi vọt tới ta muội trong nhà đi đánh người ta tin tưởng có thể tìm được không ít chứng nhân, liền tính nàng đánh ngươi cũng là tự vệ. Mạnh đi xa mới không ăn nàng kia một bộ đâu. Trước kia hắn đối đãi mạnh mãi mãi cùng mạnh ái văn la lối khóc lóc không có cách bởi vì đó là chính mình thân nhân, hắn không có biện pháp. Hiện tại nàng lưu lão thái thái cho rằng chính mình cũng là mạnh đi xa người nhà đâu, còn cảm thấy chính mình như vậy một la lối khóc lóc mạnh đi xa liền không có cách. Nam mơ, Ngươi cái tiểu tạp chủng ngươi nói cái gì đâu? Ngươi dám ở trước mặt ta nói loại này lời nói cũng không sợ lão nương xé ngươi kia há mồm. Quả nhiên các ngươi mạnh ra đều là tiện nhân tạp chủng. Này lưu lão thái thái đẩy miệng ông ngôn huyến ngữ. Lão thái thái ngươi nói chuyện chú ý điểm, hiện tại là tân xã hội muốn giảng văn minh. Một bên cảnh sát đều xem không dưới mắt đi, này họ lưu một nhà thật là cực phẩm về đến nhà. Này lao thái thái cảm tình không biết chính mình đây là ở địa phương nào đâu đi. Làm sao vậy, miệng mọc ở ta chính mình trên người ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ta xem các ngươi đều là thu bọn họ mạnh ra tiền đi, như vậy hướng về bọn họ nói chuyện, ta liền nói ta nhi tử như thế nào sẽ bị cái này tiểu tiện nhân làm hại muốn ngồi tù. Các ngươi này đàn tăng thiên lương vô nhân tính liền nhìn chúng ta cô nhi quả phụ dễ khi dễ đúng không cảm tình này lưu lão thái thái là đem ở nhà chính mình trong thôn la lối khóc lóc kia chén lời nói đoan đến nơi đây tới nói mạnh đi xa cùng vu lệ phương nhìn lão thái thái ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn ai cũng không nói tiếp này náo nhiệt vẫn là khá xinh đẹp nhân gia vui diễn bọn họ liền vui xem người này lão thái thái như thế nào nói chuyện đâu cương có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy chúng ta khi nào thu bọn họ tiền vị kia vừa rồi hảo ý khuyên bảo cảnh sát nhân dân không nghĩ tới này lão thái thái như thế nào đầy miệng mê sảng Nói bậy một hồi đầu, thật là bị chọc tức không rõ, nhưng là vẫn là tưởng cùng nàng nói một chút đạo lý. Ta như thế nào liền nói bậy, các ngươi rõ ràng chính là cùng mạnh gia người một đám, bằng không như thế nào sẽ hại ta nhi tử, ta không sống, các ngươi này đàn vô nhân tính hại ta nhi tử ao, này lao thái thái còn diễn nghiện rồi đây là. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại nói bậy chúng ta chính là có quyền cáo ngươi, hiện tại liền có thể nắm lên ngươi tới. Bên cạnh một vị vẫn luôn không cổ họng quá thanh cảnh sát nhân dân thật sự nhìn không được này giống chó điên giống nhau lung tung cắn người lao thái thái hắn nhưng không giống vừa rồi vị kia đồng sự như vậy hảo tính tình đối đãi loại người này căn bản là không cần cùng nàng giảng đạo lý Ngươi, ta mới không sợ ngươi đâu Lao thái thái như vậy vừa nghe có điểm chột dạ nàng là dân quê chưa thấy qua cái gì việc đời nhưng là cũng biết cảnh sát không dễ trọng nhưng là cũng không nghĩ cứ như vậy nhận túng Ngươi nếu là thật sự không sợ Vậy ngươi liền tiếp tục nói bậy ta không ngại đem ngươi bắt lên, vừa lúc ngươi hiện tại cũng ở đồn công an liên quan trở về đều tỉnh. Vừa rồi nói chuyện cảnh sát nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện Lưu Kiến Châu lúc này nhưng thật ra ra tới khuyên chính mình mẫu thân, hắn sớm làm cái gì đi, xem ra quả nhiên tiện nhân là sẽ di chuyển. Một nhà tiện nhân, làm việc làm người không nói lý, vừa rồi sợ là hắn ở bên cạnh nhìn chính mình mẫu thân thế hắn mắng chửi ngươi hết giận thực sáng đi. Mạnh đi xa hiện tại cũng không tính toán cùng hắn so đo, sau đó hắn còn sẽ có đại phiền toái. hắn cho rằng hắn chỉ cần ngồi 3 tháng lao là có thể giải quyết sao. Mạnh ái văn muốn cáo lưu kiến châu cùng cái kia bác sĩ, sở dĩ hiện tại còn không có đưa ra tố tụng, là bởi vì còn không có thu thập đến cũng đủ chứng cứ, không nghĩ rút dây động dừng thôi. Bất quá liền ở vừa mới mạnh đi xa trong tay bọn họ đã có cũng đủ chứng cứ chứng minh lưu kiến châu cùng cái kia bác sĩ là đem tinh thần bình thường mạnh ái văn đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện phi pháp giam cầm. Hơn nữa sử dụng dược vật khiến Mạnh Ái Văn không có hành vi năng lực, này đó chứng cứ cũng đủ phán. Lưu Kiến Châu cái 3-4 năm, đến nỗi cái kia bác sĩ trừ bỏ muốn thu về và hủy làm nghề y, y tư cách phòng trừng cũng là muốn bỏ tù cái 1-2 năm. Vốn dĩ Mạnh đi xa tính toán buổi chiều đi Mạnh Ái Văn trong nhà nói cho nàng tin tức này, ai biết buổi sáng liền ra chuyện này. Nghĩ đến đây Mạnh đi xa tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cảm thấy không thích hợp còn có vu Lệ Phương, từ bọn họ cảm thấy đồn công an nhìn đến trước mắt ba người thảm trạng. Nàng vẫn luôn không nói chuyện lẳng lặng quan sát đến vài người, nàng luôn là cảm giác nơi nào không quá bình thường, rốt cuộc là nơi nào đâu. Đúng rồi, là Mạnh Ái Văn. Từ Mạnh đi xa cùng vu Lệ Phương hai người tiến vào liền không gặp Mạnh Ái Văn mở miệng nói qua một câu. Nay quả thực là quá quỷ dị, bị lớn như vậy ủy khuất Mạnh Ái Văn một câu cũng chưa nói, phía trước tình huống như thế nào Mạnh đi xa bọn họ không biết, nhưng là hiện tại nàng ngồi ở chỗ kia bất động không khóc không nói lời nào, đây là tình huống như thế nào. Vô Lệ Phương cảm giác được sự tình có chút không tầm thường, nàng đi đến Mạnh Ái Văn bên người thử tính vô vô nàng, kết quả Mạnh Ái Văn vẫn là không có động. "Ái Văn, ngươi làm sao vậy?" Vô Lệ Phương cảm giác được Mạnh Ái Văn khả năng thật sự ra vấn đề, tiến lên ngồi vào bên người nàng thật cẩn thận hỏi. "Mụ mụ, mụ mụ ta đầu đau quá nga." Liên ở chỗ Lệ Phương dứt lời lúc sau Mạnh Ái Văn quay đầu nhìn nàng ủy khuất nói, "Tình huống này là?" Mặt khác mấy người cũng cảm thấy sự tình giống như không thích hợp, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới nhìn mạnh ái văn bên này tình hình đau đầu nơi nào a vu lệ phương cũng không dám nói mặt khác nói theo nàng lên tiếng nói nơi này rất đau rất đau mạnh ái văn kéo vu lệ phương tay vớt chính mình đầu vu lệ phương cảm giác được chính mình lòng bàn tay sờ ở mạnh ái văn trên đầu dính hồ hồ chờ nàng bắt lấy chính mình tay vừa thấy hoảng sợ thật nhiều huyết tất cả mọi người bị vu lệ phương trên tay huyết dọa tới rồi lại quay đầu lại xem mạnh ái văn nàng ôm vu lệ phương cánh tay hô một câu mụ mụ liền ngất đi rồi tức khắc mọi người luôn cuống tay chân lên, một cái cảnh sát nhân dân vừa thấy đây là vừa rồi mạnh ái văn ở đánh nhau trong quá trình khẳng định là đầu bị thương, chạy nhanh cầm lấy bên cạnh điện thoại kêu xe cứu thương. Một cái khác cảnh sát nhân dân trước đem lưu ra láo thái thái cùng lưu kiến châu đệ đệ khảo lên, ai biết có thể hay không ra mạng người, này nếu là thật ra mạng người, vạn nhất làm hai người kia chạy còn lại trào trở về. Ai, ai, ngươi làm gì khảo chúng ta, ta và các ngươi nói mạnh ái văn kia không phải chúng ta đánh đến. Khẳng định là nàng chính mình Khái, không phải chúng ta, không phải chúng ta lưu lão thái thái hiện tại cũng là hoảng sợ, nàng là muốn đánh mạnh ái văn một đốn thế nhi tử hết giận, nhưng là cũng không muốn đánh chết nàng A, nàng tuy rằng là người nhà quê không hiểu pháp luật, nhưng là nàng cũng biết từ xưa đến nay giết người thì đền mạng, nàng không muốn chết A, nàng còn muốn xem tôn tử rào. Giặt lớn lên A, nàng thật sự không muốn giết mạnh ái văn. Cảnh sát đồng chí các ngươi nhất định phải điều tra rõ A, ta mẫu thân cùng đệ đệ là văn uổng. Bọn họ thật sự không muốn giết mạnh Ái Văn, này khẳng định là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, các ngươi không thể đoan uổng người tốt đa. Lưu Kiến Châu không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên làm cái gì, chỉ có thể cùng cảnh sát giải thích. Có đoan uổng hay không này không phải các ngươi định đoạt, phải đợi sự tình điều tra rõ ràng về sau mới biết được. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện người bị hại không chết được, bằng không phỏng trường thật đúng là chọc phải đại phiến toái. Nay sẽ vị này cảnh sát nhân dân cũng không có bỏ đá xuống giếng hù dọa bọn họ. Chỉ là nói sự thật Chứ 113 tiện nhân sai gậy bản tính Một trận binh hoang mã loạn lúc sau Cuối cùng là đem Mạnh Ái Văn đưa đến bệnh viện Ở xe cứu thương thượng Mạnh Ái Văn cũng đã lâm vào hôn mê Bác sĩ nói là bởi vì đầu góc bị đòn nghiêm trọng mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê Lại còn có có khả năng nào chấn động Này phải chờ tới đi bệnh viện tiến hành Kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra mới có thể đủ biết Tới rồi bệnh viện lúc sau trải qua kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra xác nhận mạnh Ái Văn phần đầu hưu phía sau bởi vì đã chịu kịch liệt va chạm đã có não chấn động dấu hiệu. Hiện tại mạnh Ái Văn đã lâm vào trung độ hôn mê, bác sĩ khẩn cấp cứu giúp lúc sau đang ở cho nàng truyền máu đâu. 24 giờ trong vòng là nguy hiểm kỳ, đi qua là có thể tỉnh lại, không qua được liền có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm hoặc là trở thành người thực vật. Nghe xong bác sĩ nói mạnh đi xa hai phu thê đều trầm mặc, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, mạnh đi xa có chút tự trách. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay vốn dĩ liền phải đi xem Mạnh Ái Văn, nếu sớm một chút đi có lẽ liền không phải cái dạng này, hoặc là hắn bắt đầu liền không nên làm Mạnh Ái Văn một người về nhà trụ. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn cùng Mạnh Ái Văn cảm tình cũng không có cỡ nào thâm hậu, nhưng là kia cũng là hắn muội muội à, hắn như vậy có thể trơ mắt nhìn nàng chết đâu, lúc này Mạnh đi xa trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, này không đến nửa năm thời gian đầu tiên là mẫu thân không có, sau lại lại biết được Mạnh Ái Văn thân phận. Hiện giờ ngay cả Mạnh Ái Văn cũng có sinh mệnh nguy hiểm, cái này ra rốt cuộc là làm sao vậy? Mạnh đi xa nghĩ này đó không cấm cảm thấy đặc biệt khổ sở, đột nhiên hắn thấy được nghe thấy cái này tin tức ngã ngồi trên mặt đất Lưu Kiến Châu khi, trong lòng bốc cháy lên một phen hỏa, đi lên chính là cho Lưu Kiến Châu một quyền. Lưu Kiến Châu, Ái Văn tuy rằng bá đạo ích kỷ, nhưng là nàng đối với ngươi sắc thật thiệt tình trả giá, nàng điểm nào thực xin lỗi ngươi? Nàng có lẽ đối người khác không hảo nhưng là chỉ cần là ngươi cùng rào rạt sự tình nàng nào một việc không đệ bụng Ngươi vốt lương tâm hỏi một chút chính ngươi Không có ai văn ngươi hiện tại còn không phải là ở nông thôn nông thôn sao Chính là ngươi cho nàng cái gì Phản bội, sợ hãi Thậm chí là giống như bây giờ liền bệnh đều mau đã không có Lưu Kiến Châu ngươi vẫn là người sao ngươi Mạnh đi xa càng nói càng sinh khí Hắn còn tưởng lại đánh Lưu Kiến Châu một quyền Nhưng là bị Vu Lệ Phương ôm lấy Hắn lại sợ thương tới rồi thê tử. Đi xa, chúng ta đều biết hắn không phải người, ngươi không đáng cùng loại người này sinh khí động thủ. Vũ Lệ Phương khuyên bảo chính mình trợ phu, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn Lưu Kiến Châu khinh thường đối Lưu Kiến Châu nói, ta tin tưởng người đang làm trời đang xem, thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu, ngươi mệnh không lỗ tâm, chính ngươi biết. Bị đánh Lưu Kiến Châu giờ phút này chỉ là ngốc ngốc ngã ngồi ở góc tường, hắn hiện tại thật sự thực sợ hãi. Hắn tuy rằng muốn cùng mạnh ái văn ly hôn Nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới muốn Mạnh Ái Văn chết, lúc trước đem Mạnh Ái Văn đưa vào bệnh viện tâm thần cũng chỉ là tưởng uy hiếp nàng, vốn dĩ cho rằng nàng một sợ hãi ký tên ly hôn cũng liền phóng nàng ra tới. Ai biết Mạnh Ái Văn như vậy cố chấp chết sống không chịu ly hôn. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, hắn cũng không thể quay đầu lại, ở không có bắt được giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên thời điểm lưu kiến châu không lý do phóng Mạnh Ái Văn ra tới. Sau lại Mạnh Ái Văn cáo hắn, hắn là rất hận nữ nhân này. Trước kia nói nhiều ái nhiều yêu hắn thời điểm hắn còn cho là thật sự đâu. Ai biết trở mặt lúc sau sẽ đi cáo hắn. Tới rồi thật sự bị phán bỏ tù 3 tháng thời điểm Lưu Kiến Châu rốt cuộc nghị thông suốt. Mạnh ái văn có lẽ thật là thực yêu hắn, không phải có câu nói nói sao. Ái có bao nhiêu sâu hận liền có bao nhiêu sâu, có lẽ đúng là bởi vì mạnh ái văn yêu hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Vì thế Lưu Kiến Châu mới nghĩ đến mang theo nhi tử lôi kéo mạnh thiết trụ sẽ đi cầu mạnh ái văn làm nàng rút đơn kiện. Ai biết hiện tại sẽ nháo ra mạng người Trước không nói Mạnh ra nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm vấn đề, chính là Mạnh Ái Văn thật sự đã chết đối Lưu Kiến Châu cũng là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hiện tại Vương Vân Lưu Kiến Châu là chỉ không thượng, liền nhà nàng Lão Nhân kia hiện tại nhìn đến hắn đều hận hắn hận đến muốn mệnh. Bất quá cũng là hẳn là, Lão Nhân một đời anh Minh đều bị nhà mình nữ nhi cùng Lưu Kiến Châu cái này hôn trướng hủy hoại, là ai ai đều sẽ hận hắn. Ngày sau Lưu Kiến Châu nghĩ Vương Gia Lão Nhân không cho hắn làm khó dễ liền không tồi, còn trông cậy vào cái gì trưởng khoa vị trí? Lưu Kiến Châu nghĩ tuy rằng cùng Mạnh Ái Văn ly hôn, nhưng là bọn họ chi gian còn có đứa con trai. Khẳng định không phải nói tán là có thể tán, về sau hắn lại nhiều hống hống Mạnh Ái Văn nói không chừng còn có thể phục hôn. Về sau liền tính Mạnh Viễn Sơn không dựa vào được, nhưng là Mạnh đi xa bên này hẳn là vẫn là có thể chỉ thượng. Trải qua lần này sự tình Lưu Kiến Châu cũng nhìn ra tới Mạnh gia hiện tại cũng chỉ có Mạnh đi xa hai phu thê phản ứng Mạnh Ái Văn sự tình, bất quá tuy rằng không có Mạnh Viễn Sơn cái này chỗ dựa nhưng là Lưu Kiến Châu chính là nghe nói Vu Lệ Phương hiện tại hôn đến không tuổi, chẳng những cùng Hồng Công La Gia có quan hệ, chính là hiện tại Dê Thị Thư ký Thành ủy Âu Dương Vân cũng cùng Vu Lệ Phương có lui tới. Lưu Kiến Châu kia bản tính nhỏ liền có đánh nhau rồi, hắn nghĩ Vu Lệ Phương quan hệ ngày sau nói không chừng có thể sử dụng dùng một chút. về sau hắn hảo hảo cung phụng mạnh Ái Văn, đem nàng Dương Lão Phật ra giường như hầu hạ, nói không chừng nàng liền lại giống như trước giống nhau, vì chính mình vội đông vội tây, đến lúc đó liền tính là Lưu Kiến Châu chính mình không mở miệng. Mạnh ái văn khẳng định cũng sẽ làm vu lệ phương tìm người hỗ trợ đem hắn từ hiện tại cái này phá đơn vị đều đi, đến. Lúc đó hắn còn không hiếm lạ cái kia trưởng khoa vị trí đâu. Chính là, hiện tại, này đó đều không có, xong rồi, xong rồi, đều bị chính mình mẫu thân cùng đệ đệ trộn lẫn không có. Hắn hiện tại thật là khóc cũng không có chỗ mà khóc ca. Mạnh đi xa còn có thể đánh lưu kiến châu phát tiết, chính là lưu kiến châu đâu. Trong lòng khẩu khí này đổ cũng không biết hướng nơi nào phát tiết. Việc này chính là chính mình mẫu thân đệ đệ làm à, hắn có thể đi đánh bọn họ một đốn. Không thể à. Lưu Kiến Châu cảm thấy hắn cả đời này không như vậy nghẹn khuất quá. Cứ như vậy, mấy người ở bệnh viện đợi cho ngày hôm sau, trung gian vu lệ phương trở về tranh ra, cùng trong nhà giao đãi tình huống, cũng thuận tiện nói hạ làm chính mình đại đệ mấy ngày nay chăm sóc vào nhà trọ sự tình, sau đó mua chút cơm liền trở về bệnh viện. Trở về bệnh viện Mạnh đi xa hai phù thê ăn cơm lúc sau, Mạnh Ái Văn vẫn là không tỉnh. Bác sĩ tới xem qua một lần tình huống, nói là trạng huống không phải rất là quan. Hiện tại xem ra tuy rằng tạm thời đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nếu chờ đến ngày mai buổi sáng Mạnh Ái Văn còn không có tỉnh lại liền có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mạnh đi xa phía trước ở chỗ lệ phương về nhà thời điểm cũng đã gọi điện thoại thông tri đại ca tiểu muội lại đây. Liên tính Mạnh Ái Văn không phải chính mình mẫu thân sinh, nhưng là cũng là Mạnh gia nữ nhi bọn họ cùng nhau lớn lên tìm muội. Nếu thật sự quá không được hôm nay cũng nên làm cho bọn họ tới gặp một mặt. Bởi vì Mạnh Ái Lệ vừa lúc có việc đi ra ngoài, mà Mạnh Viễn Sơn cũng vừa lúc đi ra ngoài làm việc, thực không khéo hai người đều không có ở trước tiên nhận được điện thoại, chờ bọn họ biết chuyện này thời điểm đã là buổi tối. Hai người đuổi tới bệnh viện nhìn đến Lưu Kiến Châu vẫn là phía trước ngồi ở góc tường trên mặt đất bộ dáng, ai cũng không quản hắn, chạy nhanh dò hỏi này Mạnh đi xa Mạnh Ái Văn tình huống. Đương biết được Mạnh Ái Văn rất có thể thành người thực vật thời điểm hai người đều trầm mặc. Nhân sinh thật là biến ảo vô thường đã từng ở mạnh gia nhất kiêu ngạo hương ngạnh mạnh ái văn ai sẽ nghĩ đến bất quá chính là mấy tháng thời gian không có trượng phù, không có nhi tử hiện tại liền tính là bảo vệ tính mạng lại cũng là có khả năng không có ý thức chuyện như vậy nếu chỉ là nghe một chút có lẽ chỉ là cảm thán một chút nhưng là chính là phát sinh ở chính mình bên người vẫn là quen thuộc nhân thân thượng cái loại cảm giác này rất khó hình dung đây là đối sinh mệnh yếu ớt một loại cảm khái thậm chí là sợ hãi buổi tối mạnh đi xa làm mạnh viễn sơn cùng mạnh ái lệ đi trở về. Hắn cùng thê tử ở chỗ này thủ, mà Lưu Kiến Châu tựa hồ là rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, không cùng bất luận kẻ nào nói một câu liền chạy nhanh hồi đồn công an đi xem chính mình đệ đệ cùng mâu thân đi. Lưu Kiến Châu rõ ràng biết mạnh ái văn nếu một khi vẫn chưa tỉnh lại mâu thân cùng đệ đệ đều sẽ có phiền toái, Hắn hiện tại duy nhất biện pháp chính là giữ được bọn họ trong đó một cái, tuy rằng này thực tàn nhẫn, nhưng là ít nhất không thể làm lưu ra tất cả mọi người thua tiền. Trải qua một đêm, ở mọi người các loại lo lắng chung mạnh ái văn tỉnh lại Mặc kệ thế nào, ít nhất lưu gia không có lưng mèo tội giết người đây là lưu kiến châu người một nhà lớn nhất may mắn. Mà mạnh đi xa mấy người đồng thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng là sợ mạnh ái văn từ đây lúc sau vẫn chưa tỉnh lại, kia cùng Hoạt tử nhân có cái gì khác nhau. Ở mọi người đều cho rằng mạnh ái văn chỉ cần dưỡng hảo thương liền không có việc gì thời điểm, mạnh ái văn lại mang cho đại gia một cái ngoại ý muốn tin tức. Mạnh ái văn choáng váng. Không phải tinh thần phân liệt mà là choáng váng. Nàng hiện tại về tới chính mình khi còn nhỏ đại khái chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng, bác sĩ phán đoán có lẽ là bởi vì chịu kích thích quá độ, có lẽ là bởi vì não bộ bị bị thương nặng, tóm lại hiện tại Mạnh Ái vân là tròn váng. Lưu Kiến Châu vốn tưởng rằng mẫu thân cùng đệ đệ sẽ không lại có vấn đề, không nghĩ tới cư nhiên là loại kết quả này, xem ra mạnh gia là sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này đây Lưu Kiến Châu ý tưởng thật đúng là được đến chứng thực. Ở Mạnh Ái vân ngoại thương được đến hữu hiệu trị liệu lúc sau. Tinh thần khoa bác sĩ lại lần nữa xác nhận, nàng sắc thật là tròn váng, mạnh ra đối Lưu Kiến Châu mâu thân cùng đệ đệ đưa ra tố tụng, người không hề nghi ngờ là bọn họ đánh đến, hiện tại biến thành như vậy không có khả năng không truy cứu. Đồng thời bởi vì đã bắt được cũng đủ chứng cứ chứng thực Lưu Kiến Châu cùng bệnh viện tâm thần bác sĩ tồn tại có phi đang lúc giao dịch, mà khiến một cái tinh thần bình thường người bị đưa vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa ở Mạnh Ái Văn nằm viện trong lúc này chủ trị bác sĩ ở biết rõ Mạnh Ái Văn tinh thần bình thường dưới tình huống nhiều lần đối này sử dụng thuốc gan thần loại dược phẩm làm này mất đi hành vi năng lực đối kể trên những việc này thật đưa ra tố tụ Lưu gia lần này chính là chọc đại phiến thoái Lưu gia lão thái thái không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị cáo nàng cho rằng nàng giống ở nhà khi giống nhau la lối khóc lóc chơi xấu là có thể giải quyết sở hữu sự tình không nghĩ tới mạnh gia người thật đúng là sẽ cáo nàng cùng tiểu nhi tử cái này chính là mắt choáng váng bất quá liền tính là mạnh gia không cáo bọn họ Kiểm sát cơ quan cũng sẽ đưa ra tố tụng hình sự. Rốt cuộc bọn họ đã cấu thành cố ý đả thương người tội, tuy rằng người bị hại không có chết, nhưng là vẫn là tạo thành cũng đủ nghiêm trọng thương tổn. Vốn định thế mẫu thân cùng đệ đệ nghị cách thừa kiện Lưu Kiến Châu không nghĩ tới mặt sau còn có đại phiền toái chờ chính hắn, hắn hiện tại cũng có thể nói là úc còn không mang nổi mình úc. Một nhà ba người mỗi người công kiện tụng, việc này không biết như thế nào chuyển quay lại bọn họ quê quán, người trong thôn người đều biết. Từ đây lúc sau Lưu ra trước cửa mọi người đều là vòng quanh đi. Trước 114 trừng phạt đúng tội. Mấy ngày này vốn dĩ liền chờ ở trong nhà nóng lòng lưu gia nhị con dâu nô Mỹ Vân từ nhà mẹ để biết được bà bà cùng trượng phu ở trong thành phạm vào sự bị bắt lại tin tức lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại, nhà mẹ đẻ người đều khuyên nàng không được liền cùng lưu gia lão nhị ly hôn đi. Trước kia bọn họ cho rằng chính mình nữ nhi gả cũng không tệ lắm, tuy rằng quả phụ bà bà điêu điểm, nhưng là đại nhi tử chính là có tiền đồ, không chỉ có là cái sinh viên, còn cưới trong thành tức phụ lưu tại trong thành. Con thứ hai tuy rằng không vào đại học, nhưng là ở ngoài ruộng kia chính là một phen hảo thủ, ở bọn họ trong thôn hắn kia chính là một người tránh ba người công điểm đâu. Mấy năm nay lưu gia tuy rằng không phải bọn họ trong thôn nhà có tiền, nhưng là tuyệt đối không nghèo, Ngô Mỹ Vân gả qua đi khẳng định ăn không hết khổ. Liên nói Ngô Mỹ Vân người này đi, nàng luôn luôn cũng là cái sẽ là người, ở bà bà trước mặt cũng sẽ biểu hiện, ở bà bà trong mắt so với mạnh ái văn không biết hảo nhiều ít lần. Tuy rằng Ngô Mỹ Vân buồn không thích cái này, mỗi lần trở về đều kén cá chọn canh, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình chị em dâu đại tẩu. Nàng biết mạnh Ái Văn vẫn luôn khinh thường bọn họ, nhưng là liền hướng về phía bọn họ mỗi lần trở về đều sẽ mua không ít thứ tốt Nô Mỹ Vân trước nay trên mặt đều là đối mạnh Ái Văn cung kính có lễ, làm mạnh Ái Văn thực hưởng thụ. Có mấy lần Lưu gia lão nhị đều xem, bất quá chính mình tức phụ như vậy ủy khuất đi đón y nói lừa mạnh Ái Văn nữ nhân kia, nói cho chính mình tức phụ về sau không cần phản ứng mạnh Ái Văn, đừng như vậy ủy khuất chính mình. Kết quả nhân ra Ngô Mỹ Vân nói, nàng làm như vậy không có hại, nói nữa Mạnh Ái Vân là đại tẩu khó được trở về một chuyến nhường nàng cũng là hẳn là. Quả nhiên Mạnh Ái Vân nghe nói Ngô Mỹ Vân nói cảm thấy cái này chỉ em dâu vẫn là rất hiểu chuyện, vừa lúc chính mình nhi tử cũng chính là so với bọn hắn gia nhi tử đại cái không đến một tuổi bộ dáng, sau lại mỗi lần Mạnh Ái Vân trở về đều sẽ mang một ít nhi tử xuyên không dưới, hoặc là thân thích bằng hữu đưa tới nhi tử còn không có xuyên qua quần áo mang cái lưu gia nhị lao nhi tử. Nàng con Mỹ tư tư tưởng dù sao nhà bọn họ nhi tử là xuyên chính mình nhi tử dư lại. Chính là kỳ thật nhân gia người nhà quê còn không chú ý cái này đâu, thậm chí có chút người còn cảm thấy xuyên bách già y y lớn lên hải tử không dễ dàng chết non. Nói nữa mạnh ái văn mang về tới những cái đó quần áo đều là trong thành lưu hành tiểu mới bộ dáng, chất lượng chỉ dùng xem liền biết không sai, mặc vào đẹp thực. Vừa thấy liền cùng bọn họ nông thôn hải tử không giống nhau, giống trong thành hoa hoa, Hơn nữa ngô Mỹ Vân vẫn luôn ở trong lòng muốn cho chính mình nhi tử cùng mạnh ái văn nhi tử tương lai ganh đua cao thấp. Lưu Dương kia hài tử nàng thấy số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là kia hài tử điển hình chính là bị dạy hư. Nàng càng có tin tưởng tương lai chính mình nhi tử nhất định sẽ so Lưu Dương có tiền đồ, cho nên nàng vẫn luôn thực dụng tâm giáo hài tử. Con trai của nàng cũng bị nàng giáo thực không tồi. Tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là hiểu lễ phép biết tiến thối bộ dáng, rất là làm đại nhân thích. Bất quá lao thái thái vẫn là thích đại tôn tử. Không có biện pháp người Trung Quốc cố hữu tư tưởng. trưởng tử đích tôn đó chính là lại hư cũng là các lão nhân trong lòng bảo bối của cưng. Nô Mỹ Vân xem ở trong lòng lại không ở trên mặt hiện ra tới đối bà bà loại thái độ này bất mãn, nàng không nốc, Lưu Dương một năm có thể trở về vài lần. Bà bà chính là lại thích hắn còn có thể như thế nào đau hắn, mà chính mình nhi tử liền canh giữ ở lão thái thái trước mặt, nhi tử hiểu chuyện hiếu thuận nhận người yêu thương, lão thái thái chỉ cần không có Lưu Dương ở thời điểm đối chính mình nhi tử cũng không tồi. Nàng làm gì muốn đi so đo những cái đó trên mặt sự tình. Sự tình trước kia nàng không so đo, chính là lần này bà bà cùng Trượng Phu đều bởi vì mạnh Ái Văn liên lụy gặp phải lớn như vậy tai họa, nàng là thật sự đối mạnh Ái Văn hận chi cốt. Nhưng là Ngô Mỹ Vân cũng không có đồng ý nhà mẹ để người ý kiến cùng Lưu Gia Lão Nhị ly hôn. Nàng là cái nông thôn nữ nhân, tuy rằng chính mình nam nhân có khả năng sẽ ngồi tù, nhưng là cũng chỉ là khả năng, rất nhiều chuyện không phải sự thành do người sao? Nói nữa. Nàng từng gả cho người còn sinh hài tử Tuy rằng chỉ có hơn 20 tuổi Nhưng là cũng là cách đêm đồ ăn không bằng Nhân gia hoàng hoa khuê nữ đáng giá Lại tìm một cái chưa chắc có thể tìm tới tốt Hùng chi nếu gả chồng khẳng định Không thể mang theo nhi tử Nàng còn luyến tiếp chính mình nhi tử Cho nên nàng cần thiết nếu muốn biện pháp Không thể làm chính mình nam nhân ngồi tủ Nàng nghĩ nghĩ xem ra chính mình đi tranh trong thành Nô Mỹ Vân nghĩ đến liền đi làm Đem chính mình 3 tuổi nhi tử Giao cho nhà mẹ để cha mẹ chăm sóc Làm nàng đại ca mang theo chính mình liền hướng trong thành tiến đến Vào trong thành Nộ Mỹ Vân cũng không có lung tung hỏi thăm Nàng đầu tiên là tìm được rồi lưu kiến châu gia. Kết quả phát hiện trong nhà không ai Cùng hàng xóm hỏi thăm lúc sau mới biết được ngày đó sự tình đại khái tình huống Nộ Mỹ Vân tâm nói không tốt Này so nàng mong muốn còn muốn phiền thoái Nàng vốn tưởng rằng là mạnh ái văn trước động tay Hoặc là liền tính là bà bà cùng trượng phu trước động tay Không ai thấy nàng cũng có thể nói là mạnh ái văn động thủ trước Đến lúc đó nàng cũng hảo tìm người thế chính mình nam nhân thoát tội, chính là chiếu hiện tại tình huống này xem ra có không ít người nhìn đến ngay lúc đó tình huống, ai, chính mình cái kia bà bà chính là có thể gào to, nàng nếu là không gào to đến nỗi. Bị như vậy nhiều người nhìn đến sao, thật là, nộ Mỹ Vân hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể sử dụng nhất không phải biện pháp cũng là hiện tại duy nhất nhất chiêu Nàng hỏi thăm nửa ngày, cuối cùng tìm được rồi lúc ấy dẫn bọn hắn mấy người đi cái kia đồn công an. Thuyết Minh chính mình cùng đương sự chi gian quan hệ sau đồn công an nhậm mang theo Ngô Mỹ Vân tìm được rồi tạm thời giam giữ lưu gia lão thái thái cùng lưu gia lão nhị địa phương, lúc sau thừa dịp không ai chú ý thời điểm Ngô Mỹ Vân giống chính mình bà bà ám chỉ làm nàng một người gánh vác trách nhiệm. Vốn dĩ lưu gia lão thái cũng không nghĩ liên lụy nhi tử, sự tình là bởi vì nàng dựng lên, là nàng muốn đi tìm Mạnh Ái văn, cũng là nàng động thủ trước đánh Mạnh Ái văn còn thứ hai là ở mạnh ái văn đi lên cùng lưu lao thái thái tự vận đánh vào cùng nhau thời điểm lại đây đầu tiên là kéo sau lại không kéo ra hắn sợ thương đến chính mình mẫu thân mới đối mạnh ái văn sử dụng bạo lực mấy ngày nay bọn họ hai cái suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nhớ tới mạnh ái văn rốt cuộc là như thế nào đem đầu chạm vào thương. lưu gia lao nhị thật sự chỉ là đá mạnh ái văn một chân sau lại mạnh ái văn xông tới cắn hắn hắn mới đánh mạnh ái văn một bật hai lúc ấy trường hợp hỗn loạn kỳ thật lưu gia lao nhị thật là ở căn ngăn chỉ là thoạt nhìn giống như hắn cũng vẫn luôn tham dự trong đó dường như. Tuy rằng lưu lão thái thái vốn dĩ liền tính toán thừa nhận là chính mình đẩy mạnh ai văn, nhưng là nhị con dâu như vậy thái độ vẫn là làm nàng thực không thoải mái. Lúc ấy trên mặt liền mang ra tới. Nộ Mỹ Vân là người nào, nàng lập tức liền nhìn ra tới bà bà không cao hứng, nhưng là nàng làm bộ không biết, chỉ là một cái kính cùng trượng phu nói nhi tử tưởng ba ba mỗi ngày hỏi hắn khi nào về nhà. Lưu gia lão nhị vốn dĩ nghe thê tử ám chỉ mẫu thân một người gánh vác trách nhiệm còn tưởng nói nói thê tử như thế nào có thể làm lao mẫu thân kháng xuống dưới đâu. Nhưng là vừa nghe đến nhi tử tưởng ba ba, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến nếu chính mình thật sự làm lao đứa con này về sau còn có cái gì tiền đồ. Nhi tử có thể hay không không nhận chính mình cái này ba ba, cho nên hắn do dự. Đương mẫu thân tự nhiên đối nhi tử làm mềm lòng, lưu lão thái thái cũng nhìn ra con thứ hai ý tưởng. Nàng nghĩ chính mình cũng một phen lão xương cốt liền tính là ngồi tù cũng không có gì ghê gớm, chính mình đã hủy hoại một cái nhi tử, không thể lại hủy một cái, nghĩ lại chính mình nhị tôn tử, ngoan ngoãn hiểu chuyện nếu là bởi vì chuyện này về sau không dám ngẩng đầu làm người nàng không phải hại hài tử cả đời sao? tính liền tính con dâu cách làm làm nàng không thoải mái nàng hiện tại cũng không so đo nhiều như vậy. Sau lại ở lưu lão thái thái ở thẩm vấn trong quá trình vẫn luôn cắn chết là chính mình đẩy mạnh ai văn. Lúc ấy hiện trường hỗn loạn cũng không có người thật sự thấy rõ ràng là ai đẩy mạnh ai văn, cảnh sát cũng tìm không ra chứng cứ đành phải cuối cùng định tội thời điểm chỉ định rồi lao thái thái một người, hơn nữa y đi theo ngay lúc đó hiện trường hoàn cảnh tới xem cuối cùng cảnh sát cũng cho rằng lần này đả thương người sự kiện là cái ngoài ý muốn, bởi vì mạnh ai văn biến ngốc nguyên nhân còn có tự thân bản thân tinh thần trạng huống liền sợ chịu kích thích cùng phía trước Lưu Kiến Châu đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần khi một ít dược vật tác dụng phụ ảnh hưởng trở nhiều phương diện cộng đồng dưới tác dụng mới đưa đến hôm nay kết quả, cho nên đối Lưu gia lão thái thái cũng không phán nhiều trọng, cuối cùng chỉ là bị phán xử bỏ tù nửa năm, hoán lại 3 tháng chấp hành. Nhưng là đây là dân sự bồi thường thượng vẫn là phán xử bọn họ muốn bồi thường Mạnh Ái Văn tinh thần bồi thường, tiền thuốc men từ từ. Lưu gia vốn dĩ liền không có gì của cải, nay một bồi thường càng là cái gì đều thừa không được, còn mượn không ít nợ, bọn họ cảm thấy mạnh gia người quá độc ác quả thực không cho chính mình lưu đường sống, vì thế lưu lão thái thái tính toán lại đi mạnh gia nháo một hồi, sau lại ở con thứ hai tức phụ khuyên bảo hạ mới không lại cấp trong nhà chọn phiến toái, tuy rằng đưa ra yêu cầu bồi thường vấn đề, nhưng là mạnh gia mấy minh muội cũng thương lượng hạ, hiện tại mạnh ái văn cái dạng này cũng không có khả năng chiếu cố chính mình nhi tử, hai tử ở phụ thân còn khỏe mạnh dưới tình huống các cứu cứu cũng không có khả năng nhận nuôi hải tử về nhà chiêu cố, cho nên cuối cùng quyết định liền dùng lưu gia hẳn là bồi thường cấp mạnh ái văn kia số tiền làm lưu dương nuôi nâng phí, đem hải tử nuôi nâng trưởng thành dù sao bọn họ cũng không phải thật sự hiếm. lạ lưu gia tiền, khi bọn hắn đem quyết định này nói cho lưu gia thời điểm, lưu gia người đương nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. lưu lão thái thái còn đang lo không thấy được tôn tử đâu, hơn nữa như vậy cũng không cần lấy tiền ra tới. Mà ngô Mỹ vân càng là đối mạnh ra người như vậy quyết định thực vừa lòng, nếu phải bị tế bồi thường nói, về sau nàng cùng trượng phu là không ngày lành qua, lưu gia lão đại bởi vì bị hình phạt sự tình đã mất đi công tác, đơn vị mấy ngày hôm trước chính thức đem hắn khai trừ rồi. 33 tuổi cũng lớn, mượn thượng nợ nần về sau còn không phải bọn họ hai vợ chồng đi theo cùng nhau còn a cái này nàng lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng kinh tế bồi thường dùng để cùng Lưu Dương nuôi nấng nghĩa vụ làm giao dịch, nhưng là mạnh gia người vẫn là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Lưu Kiến Châu. Một phương diện Lưu Kiến Châu làm hại mạnh Ái Văn từ một người bình thường biến thành ngốc tử. Về phương diện khác Lưu gia đồng thời cũng là đánh mạnh gia người mặt. Nếu liền như thế dễ dàng buông tha hắn về sau mạnh gia người còn có mặt mũi sao? Cho nên Lưu Kiến Châu sau lại cũng ở chứng cư vô cùng xác thực dưới tình huống bị tòa án liền hắn hãm hại mạnh Ái Văn tiến bệnh viện tâm thần hành vi phán hắn ba năm hơn nữa phía trước trùng hôn tội 3 tháng chính là 3 năm linh 3 tháng. Sự tình trên cơ bản giải quyết không sai biệt lắm, mạnh ái văn bởi vì tình huống hiện tại khẳng định là không thể đi làm, lại còn có cần thiết phải có người chiếu cố, mạnh đi xa hai phu thê liền đem nàng đưa đến tỉnh ngoài một cái viện điều dưỡng. Rời đi nơi này có lẽ đối nàng tới nói mới là tốt nhất, mới có thể chân chính quên những cái đó thống khổ. Cũng may thản nhiên hiện tại kiếm lời không ít tiền, mạnh ái văn điểm này phí dụng đối nàng tới nói không tính cái gì. Đưa đi viện điều dưỡng chủ ý vẫn là thản nhiên ra. Trước 115 mệnh là chính minh tuyển. Lưu Kiến Châu cùng hắn mẫu thân không phải không nghĩ tới trả thù Mạnh gia, Mạnh gia làm hắn ném công tác còn muốn ngồi tù, nhưng là hiện giờ Mạnh gia không phải bọn họ có thể chọc đến hở, hắn liền tính là có tâm cũng chưa chắc có cái kia năng lực. Người luôn là thói quen sẽ ở cường giả trước mặt khuất phục, Lưu Kiến Châu ra tù sau liền trở về quê quán đi, công tác không có, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, đến tận đây lúc sau Lưu Mạnh hai nhà không còn có liên lụy. Trở về quê quán lưu kiến châu phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt rất kỳ quái, mọi người đều trốn tránh hắn. Nghĩ nghĩ hắn liền minh bạch, đại gia lần này sợ cùng hắn có liên lụy. Lưu gia lão thái thái cùng nhà nàng đại nhi tử đều phạm vào sự ngồi lao, đặc biệt là Lưu gia cái này đại nhi tử rất xấu, tự nhiên tự mình đem không bệnh thê tử đưa vào bệnh viện tâm thần, loại người này quá khủng bố. Đại gia còn không chạy nhanh cách hắn xa một chút sao? Tuy rằng Lưu lão thái thái luôn luôn tương đối đanh đá, ở trong thôn giống nhau không ai dám chọc nàng. Như vậy nhàn thoại đại gia đương nhiên không dám nhận nàng mặt nói, nhưng là này cũng không ngại ngại đại gia sẽ mang thành kiến xem bọn họ a. Lưu gia lão thái thái tuổi lớn nhưng thật ra không sợ. Lưu kiến châu còn muốn tìm công tác dưỡng nhi từ đâu, không ai dám dùng hắn, hắn đi trong thôn tiểu học muốn tìm cái dạy thay giáo sư công tác tính toán trước tạm chấp nhận một đoạn thời gian. Chính là nhân gia tuy rằng không có minh xác quyết tuyệt, nhưng là lại cũng là huyền chuyển nói cho hắn hiện tại trong thôn trường học không thiếu giáo sư, làm hắn đi địa phương khác nhìn xem. Lưu Kiến Châu phía trước rõ ràng nghe nói trường học thiếu người, hiện tại nhân gia lại nói không thiếu người còn không phải không nghĩ muốn hắn, như vậy đi xuống hắn đừng nói là dưỡng nhi tử, phòng trường liền chính mình đều dưỡng không sống. Cuối cùng Lưu Kiến Châu nghĩ nghĩ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, hắn quyết định mang theo nhi tử rời đi quê nhà đi địa phương khác sinh hoạt, tuy rằng có án đế, nhưng là chỉ cần không cha liền không ai biết, so hiện tại hẳn là sẽ hảo quá một ít. Vì thế Lưu Kiến Châu mang theo nhi tử đi nơi khác, rất nhiều năm không lại trở về quá nghe nói sau lại cũng chỉ là gửi tiền trở về cấp lưu già láo thái thái quá. lại nghe nói sau lại lưu kiến châu nhận thức cái có tiền nữ nhân cưới nữ nhân kia, tuy rằng có tiền bất quá lại là liền trước kia cùng mạnh ái văn ở bên nhau khi kia phân cốt khí đều không có, điển hình tiểu bạch kiểm. lưu dương vốn là bị mạnh ái mãi, mãi cùng mạnh ái văn vẫn luôn chiều hư sau lại qua một đoạn lang bạt kỳ hồ nhược tử, tính cách càng thêm quái đản lên. lưu kiến châu cưới cái kia có tiền nữ nhân sau, nữ nhân kia lại sinh cấp lưu kiến châu sinh đứa con trai. Lưu Dương nơi trốn bị mẹ kế ghét bỏ, luôn là muốn đem hắn chạy về nãi nãi ra bên kia đi, chính là Lưu gia láo thái khi đó tuổi cũng không nhỏ, chính mình vẫn là dựa nhị con dâu chiếu cố nơi nào có thể chiếu cố Lưu Dương. Cuối cùng nãi nãi bên kia cũng không tiếp thu hắn. Cứ như vậy Lưu Dương ở như vậy áp lực hoàn cảnh trung trưởng thành, sau lại tính cách trở nên vật mẹo, 18 tuổi thời điểm sớm không đi học. Ở trong xã hội hỗn, trong nhà cũng không ai quảng giáo. Lưu Kiến Châu đã từng cũng một lần đối chính mình cái này đại nhi tử từng có lòng ấy nấy, nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà qua ý niệm mà thôi. Rốt cuộc Lưu Kiến Châu cả đời chỉ yêu hắn chính mình, những người khác với hắn mà nói đều không có chính mình quan trọng. Sau lại Lưu Dương nhận thức cái bạn gái? Bởi vì cùng nhân gia tranh giành tình cảm cùng người đánh nhau kết quả bị người đánh chết, hảo hảo một cái hài tử liền như vậy không có. Chờ đến mạnh ra người biết mạnh ái văn nhi tử như vậy tiểu liền không có thời điểm đã là rất nhiều năm qua đi. Bọn họ hối hận không đem Lưu Dương Lưu tại Mạnh Gia, nếu là kia hải tử ở Mạnh Gia lớn lên cũng không đến mức như thế. thản nhiên cũng là cảm thấy thế sự vô thường, kiếp trước ở Mạnh Gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa Lưu Dương kiếp này cư nhiên là loại này kết cục thật là không nghĩ tới, bất quá khi đó nàng đã đối mệnh loại đồ vật này xem phai nhạt rất nhiều. Nàng cũng không cảm thấy là chính mình trọng sinh làm Lưu Dương vận mệnh thay đổi. Sở dĩ rơi vào như vậy kết cục Lưu Kiến Châu cố nhiên có vấn đề. Nhưng là lựa chọn tự xa ngã cũng là lưu dương quyết định của chính mình, tuy rằng mẹ kế đối hắn không tốt, nhưng cũng ở tiền tài thượng chưa bao giờ thiếu hắn, mặt khác lại nói tiếp mẹ kế cũng không có chân chính hãm hại quá hắn. Thế gian nơi nào tới như vậy nhiều cô bé lọ lem mẹ kế a là chính hắn ngày thường làm rất nhiều chuyện liền không nhận người thích, hơn nữa mẹ kế bản thân cũng coi nhi tử, khẳng định là đối đái vợ trước nhi tử không bằng đối chính mình nhi tử. Nhưng là thiên hạ lại không chỉ là hắn một cái người đáng thương, vẫn là câu nói kia. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Cái gì đều án người khác, chính mình không học giỏi kia còn quái được ai đâu. Bất quá này đó cùng thản nhiên cũng không có gì quá lớn quan hệ. Nay lung tung rối loạn sự tình hạ màn thời điểm thời gian đã tới rồi tháng 7, thản nhiên lập tức muốn nghỉ hè. Trong khoảng thời gian này trong nhà loạn thực, bất quá đối thản nhiên nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn. Mỗi ngày đi học, học tài nghệ còn có buổi tối trong không gian linh lực tu tập là tất làm công khóa, này đó đều là nàng không có gián đoạn. Tuy rằng gần chỉ có mấy tháng, nhưng là ở thản nhiên dưới sự nỗ lực nàng hiện tại chẳng những linh lực công phu lại tăng lên một thành công lực, ngay cả cầm kỹ cũng rất có tiến bộ, phỏng trừng lại quá không được nửa năm thời gian nàng liền có thể luyện tập cổ phổ thượng khúc. Đối với thản nhiên cầm kỹ tiến bộ ôn Lão sư tuy rằng không có đặc biệt khích lệ quá nàng, nhưng là cũng là từng bước đem thản nhiên luyện tập khúc để cao khó khăn. Từ về phương diện khác thuyết minh ôn lão sư cũng là thấy được nàng tiến bộ, cảm thấy lại luyện tập những cái đó đơn giản khúc mục đối thản nhiên tới nói có chút lãng phí thời gian. Nhưng là thản nhiên có chút không rõ ôn lão sư vì cái gì trước nay không hoài nghi quá nàng. Cầm kỹ cờ hòa nghệ là bất đồng. Thản nhiên bái nhập Trần lão môn hạ, ở Trần lão dạy dỗ hạ cùng Âu Dương Vân tiến bộ đều thực mau. Này có thể giải thích vì bọn họ hai cái đều là thiên phú không tồi, học cờ nếu thiên phú hảo, ý nghĩ sinh động phản ứng mau là hoàn toàn có thể tiến bộ mau. Chính là cầm kỹ liền bất động, liền tính là lại có thiên phú, không có đạt tới thời gian nhất định cùng số lượng luyện tập cũng không có khả năng nhanh như vậy tiến bộ. Thản nhiên hiện tại chỉ là học mấy tháng đàn tranh, kỳ thật đã không thể so những cái đó học 5 6 năm hải tử kém, như vậy kinh người tiến bộ tốc độ ôn lão sư cư nhiên một chút đều không cảm thấy kỳ quái, cũng không có hoài nghi quá, như vậy thản nhiên thực khó hiểu. Bất quá nếu ôn lão sư không cảm thấy có vấn đề thản nhiên càng sẽ không chính mình chạy tới nói cho lão sư thực tế là nàng cùng người bình thường bất đồng, nàng có linh lực dùng siêu cường hiểu được năng lực như vậy huyền huyễn sự tình, nàng lại không phải tròn váng. Thúy Nguyệt Hiên khai cũng mau 2 tháng, đầu phê hàng hóa đã cơ bản tiêu thụ không sai biệt lắm, nhóm thứ hai vật phẩm trang sức đã ở nửa tháng trước đã đúng chỗ. Nhóm thứ hai hàng hóa kéo dài nhóm đầu tiên phong cách, vẫn là đại bộ phận ở hoa cỏ thượng làm văn cùng khoản hoa của bất động tư thái có thể họa ra thượng trăm phúc đồ, có thể làm thượng trăm kiện trang sức. Cùng trồng hoa của cùng bản vẽ có thể diễn sinh trọn bộ trang sức. Cho nên lúc ban đầu đại gia lo lắng một khoản một kiện sợ căng không được bao lâu liền không có linh cảm bản vẽ. Loại tình huống này là hoàn toàn không tồn tại. Đồng thời bởi vì như vậy cùng hệ liệt đồ vật làm người rất có cất chứa chọn bộ, tựa như một vị nữ sĩ nàng nếu thích mẫu đơn, nàng liền thích hoa mẫu đơn các loại tư thái, thích nó làm thành các loại trang sức, cho nên nàng liền cực lực muốn thu thập chỉnh tề bộ. Thúy Nguyệt Hiên khai cửa hàng tới nay trừ bỏ Minh Nguyệt định chế kia bộ hoa đằng hình thức trang sức này, đây chọn bộ phương thức bán ra, mặt khác đều là tách ra đơn độc thả ra tiêu thụ. Như vậy một phương diện dễ dàng hấp dẫn lưu lượng khách, sẽ không bởi vì tần cửa hàng qua khai trương lúc đầu liền nhân khí chững xuống, hơn nữa cũng có thể cấp những cái đó không có phương tiện trực tiếp mua chọn bộ trang sức người nhiều một ít thời gian chuẩn bị tài chính. Thúy Nguyệt Hiên đẩy ra nhân tính hóa phục vụ, nếu ngươi đã ở trong tiệm mua mỗ một bộ trang sức chung một kiện, Tại Hạ một lần thượng tân này, bộ trang sức mặt khác trang sức thời điểm sẽ trước tiên gọi điện thoại thông chi ngươi, ngươi nếu có ý nguyện có thể trước tiên hẹn trước xem hóa thời gian, như vậy ngươi liền sẽ không bởi vì không biết Thúy Nguyệt Hiên khi nào thượng tân mà bỏ lỡ thu thập chọn bộ trang sức cơ hội. Hơn nữa thản nhiên ở 90 năm đã dẫn vào mười mấy năm sau thường dùng vip chế độ, ngươi chỉ cần ở Thúy Nguyệt Hiên mua sắm một lần, vô luận lớn nhỏ kiện, giá cả bao nhiêu đều có thể trở thành Thúy Nguyệt Hiên hội viên. Ở Thúy Nguyệt Hiên hội viên chế độ chia làm mấy cái cấp bậc bình thường tạm, bạc tạm, kim tạm, kim cương tạm, còn có cấp bậc cao nhất trí tôn vip tạm. Lần đầu mua sắm trong tiệm sẽ đưa cho khách nhân một chương bình thường tạm, sau đó mỗi lần mua sắm đều có thể tích phân, tích phân đạt tới 1 vạn phân thời điểm có thể thăng cấp vì bạc tạm. Tích phân là 10 đồng tiền tích 1 phân, nói cách khác tiêu phí 10 vạn khối liền có thể thăng cấp vì bạc tạm. Mà ở Thúy Nguyệt Hiên tiêu phí tích lũy 10 vạn khối là thực dễ dàng. Cho nên đại bộ phận người chỉ cần ở Thúy Nguyệt Hiên mua sắm một đến hai lần liền có thể thăng cấp Hoặc là có khách nhân lần đầu mua sắm vượt qua 10 vạn khối liền có thể trực tiếp được đến một chương bạc tạm. Từ bạc tạm thăng cấp liền bắt đầu có khó khăn. Bạc tạm thăng cấp vì kim tạm yêu cầu 5 vạn tích phân, cũng chính là tiêu phí 50 vạn có thể thăng cấp vì kim tạm. Ở thăng cấp trở thành kim tạm hội viên lúc sau sẽ có một ít đặc quyền. Tỉ như nói mỗi lần tân phẩm đưa ra thị trường phía trước sẽ gửi tân khoản trang sức đồ sách cấp này đó kim tạm hội viên. Đồng thời kim tạm hội viên ở thúy nguyệt hiên tiêu phí bất luận cái gì thương phẩm đều có thể đánh giảm giá 2%. Đừng nhìn này đó phương pháp giống như đời sau thực thường thấy không có gì mới mẻ, nhưng là ở thập niên 90 hoa hạ chính là kinh thành như vậy thành phố lớn đều rất ít có như vậy tiêu thụ thủ đoạn, một phương diện đại gia cảm thấy là thực mới mẻ kỳ lạ, mặt khác một phương diện càng nhiều là cảm thấy có mặt mũi. Ngươi tưởng à, chỉ cần đạt tới kim tạp liền có thể sử dụng tích phân để khấu tiền mặt, mỗi 100 tích phân đổi một khối tiền, 5 vạn tích phân chính là 5.000 khối, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đổi. Bởi vì nếu ngươi chỉ có 5 vạn tích phân toàn bộ để khấu tiền mặt kia cũng liền lại hàng trở về bình thường hội viên, như vậy liền vô pháp hưởng thụ giảm giá 2% ưu đãi, người thông minh đều biết mua vài món trang sức những cái đó đánh giảm giá 2% tiết kiệm được tới tiền đã sớm. Không chỉ 5.000 thối, cho nên không có người sẽ dùng kim tạp tích phân đi để khấu tiền mặt, mà lại đi lên trên cấp, đặc quyền sẽ càng nhiều. Từ kim tạp lên tới kim cương tạp, liền không phải dễ dàng như vậy, không chỉ có yêu cầu ngươi có 20 vạn tích phân, Đồng thời còn cần ngươi đã ở Thúy Nguyệt Hiên có đơn bút tiêu phí kim ngạch quá 50 vạn tiêu phí ký lục. bạc tạp cùng kim tạp thăng cấp đều là tích phân tích lũy chế độ, đến kim cương tạp cũng là tích phân tích lũy, nhưng là cần thiết có một bút đại đơn tiêu phí ngạch độ, hơn nữa này bút đại đơn vẫn là đơn kiện thương phẩm. Bạc tạp cùng kim tạp có thể không hạn chế bản nhân sử dụng, thì như nói cùng trường tạp mấy người đồng thời tích phân, đặt tới kim tạp sau có thể cho nhau nương sử dụng đánh giảm giá 2% chết khấu. Nhưng là tới Kim Cương Tạp sau sẽ đơn độc thành lập khách hàng tư liệu hồ sơ, chỉ hạn bản nhân sử dụng. Như vậy là vì bảo đảm từ Kim Cương Tạp trở lên chính là chân chính Thúy Nguyệt Hiên cao cấp khách hàng đàn. Trước 116 thi đại học chiến trước, nếu đơn thuần chỉ là vì ở Thúy Nguyệt Hiên mua đồ vật có thể tiện nghi có thể lựa chọn mấy người cùng dùng một chương thẻ hội viên. Như vậy không chỉ có có thể đánh gãy, còn có thể tích lũy tích phân để khấu tiền mặt nhưng là nếu bản lĩnh chính là vì trở thành cao cấp khách hàng người cũng không có khả năng đem chính mình tạm cùng người khác xài chung, bởi vì tới rồi kim cương tạm lúc sau liền sẽ hệ thống tên thật, cuối cùng còn muốn thêm đơn thẩm tra đối chiếu ký tên tin tức, so với kia khi thẻ tín dụng thẩm tra đối chiếu còn muốn tinh tế. Đồng thời đương hội viên đã tới rồi kim cương tạm cấp bậc, hưởng thụ đặc quyền càng là cấp thấp đừng thẻ hội viên sở không thể với tới. Thúy Nguyệt Hiên sở hữu thương phẩm bắt bắt chết chết gấu. Mặc dù về sau ở cửa hàng Khánh chờ hoạt động chung giá đặc biệt sản phẩm cũng đồng dạng được hưởng này một ưu đãi. Đồng thời có thể trước tiên xem trước sắp thượng giá tân khoản trang sức, hơn nữa có thể tiếp thu cá tính định chế. Thúy Nguyệt Hiên từ khai phía trước thản nhiên liền vẫn luôn muốn làm tính định chế này một người tính hoa phục vụ, cho nên nàng nhiều lần tự hỏi cuối cùng đem cái này phục vụ mục tiêu trong đàn đặt ở cao cấp khách hàng thượng. Tin tưởng có thể đạt tới kim cương tạp tiêu phí khách hàng đồng dạng cũng có thể đủ tiêu phí đến khởi cá tính định chế phục vụ. Cũng liền nói chỉ cần ngươi có một trương kim cương tạp liền có thể chính mình yêu cầu thiết kế sư vì ngươi làm ra ngươi muốn trang sức. Đây là cỡ nào mê người một cái định chế phục vụ a loại cảm giác này cỡ nào có mặt mũi giống như là đo ni may áo, thậm chí ước lượng thể tài y còn muốn cùng ngươi tâm ý. Dựa theo ngươi ý kiến thiết kế sư sẽ ra đại khái đồ, ở đại khái hiệu quả đồ cơ sở thượng khách hàng có thể đưa ra 3 lần sửa chữa ý kiến, nói cách khác thiết kế sư sẽ vì khách hàng ra 4 lần đồ. Cuối cùng đệ tứ thiết kế đồ mới là chân chính bản vẽ. Làm trang sức sư phó là hoàn toàn dựa theo thiết kế đồ tố cao sức. Mà khách hàng bắt được kia thượng kim cương tạp thượng cũng sẽ có một cái kim cương đồ án. Ở đồ án trung tâm vị trí sẽ có một cái 005 cả giả kim cương được khảm ở tạp thượng, là chân chính nam phi kim cương. Như vậy xa hoa thiết kế chính là vì làm khách hàng có một loại ở Thúy Nguyệt Hiên có thể độc hưởng tôn quý cảm thụ. Như vậy kim cương tạp đã như vậy đỉnh cấp, không phải còn có cao cấp nhất tôn hưởng vip tạp sao? Đúng vậy, Thúy Nguyệt Hiên cao cấp nhất thể hội viên đặc quyền càng là người tưởng tượng không đến, trừ bỏ được hưởng kim cương tạp ngang nhau bắt bắt chất chất khấu, còn Coca tính định chế chờ mặt khác thấp hơn nó cấp bậc tạp sở hữu đặc quyền ở ngoài. Còn có thể chính mình chọn lựa nguyên liệu, sở hữu Thúy Nguyệt Hiên nguyên liệu giữa có thể tùy ý chế định tài liệu sau đó chế tác trang sức. Mặt khác còn có thể hưởng thụ mỗi năm một lần sinh nhật giảm 50% ưu đãi, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn một kiện. Nhưng là liền này một kiện cũng đã hưởng thụ rất lớn nhưng lợi đồng thời tôn hưởng tạm thượng là được khảm một quả nửa cạ dạ đỉnh cấp máu gà hồng bảo thạch liền này trương tạm cũng đã giá trị xa xỉ cái này thẻ hội viên chế độ cũng không có ở khai trương ngay từ đầu liền rời khỏi là ở khai trương một tháng tròn thời điểm đẩy ra chế độ trong tiệm có trên diện rộng tuyên truyền hút sơ thơ hơn nữa sở hữu cấp bậc thẻ hội viên toàn bộ đều là ở hồng công chế tác trở lại tới nhóm đầu tiên tôn hưởng tạm chỉ là 10 trương này 10 trương tạm có 5 trương dùng để tặng người trên cơ bản đều là dê thị số thượng nhân vật Âu Dương gia là không có đưa, nhà hắn muốn ở Thúy Nguyệt Hiên mua đồ vật trực tiếp soát mặt là đủ rồi, còn dùng cái gì tạp tha? Đương nhiên Tần Phong làm thành phố phó lãnh đạo đương nhiên là muốn đưa một trương. Mặc kệ nói như thế nào bên ngoài thượng thản nhiên bọn họ hiện tại còn không thể đắc tội Tần Phong, nói nữa chỉ cần hắn hoặc là nhà hắn người cầm tạm tới tiêu phí chính là ở vì thản nhiên đưa tiền tới, vì cái gì không cần? Không có một cái thương gia là ngại chính mình kiếm nhiều đem khách hàng cự chi ngoài cửa. Tiết kiệm được mấy chương tạp đều là dựa theo thản nhiên ý tứ đưa cho dê là mấy cái căn tương đối thâm gia tộc. Tuy rằng nhân gia chưa chắc để mắt này mấy chương tạp, nhưng là liền hướng về phía Âu Dương Vân Cùng la gia mặt mùi nhân gia cũng là thực khách khí nhận lấy. Nhóm thứ hai hóa đến phía trước Vu Lệ Phương đã đem nhóm đầu tiên tiền hàng hối cho La Thị Châu Áo. Kết toán đệ nhất bút tiền hàng tài chính sau, bào đi các hạng phí dụng hơn nữa Vu Lệ Phương ba người tiền lương, tổng cộng kiếm lời 600 vạn. Không đến tổng cộng 2 tháng thời gian cái này con số cũng là tương đối tốt bắt đầu, trừ bỏ thản nhiên cảm thấy cái này con số đại khái ở dự tính trong phạm vi. Những người khác đều vẫn là cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tuy rằng có mới vừa khai trương nguyên nhân ở bên trong, nhưng là dựa theo thản nhiên dự đánh giá về sau mỗi tháng buôn bán nghịch hẳn là ở vừa đến 200 vạn tả hưu, lợi nhuận hẳn là đạt tới 50-100 vạn tả hưu chính là tương đối bình thường. Tuy rằng này cùng thản nhiên đổ thạch thu vào kém tương đối nhiều nhưng là đối với Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa tới nói như vậy con số vẫn là so từ trước vất vả đi làm muốn nhiều hơn nhiều nhiều. Đồng thời này cũng làm với kiến quốc thấy được chính mình lựa chọn là không sai, hắn về sau cũng muốn chính mình làm buôn bán. Kỳ thật hắn về sau đường ra thản nhiên đã giúp hắn nghĩ kỹ rồi, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Đệ nhất Thúy Nguyệt Hiên hiện tại vừa mới khởi bước tuy rằng có chút danh tiếng nhưng là vẫn là yêu cầu người một nhà ở bên trong. Hiện tại còn không thể làm với kiến quốc chính mình đi ra ngoài làm một mình. Đệ nhị, với kiến quốc hiện tại còn kinh nghiệm không đủ, còn cần ở Thúy Nguyệt Hiên nhiều tôi luyện một chút. Đối nhiều hai năm thản nhiên liền sẽ cho hắn tìm ra lộ, khi đó Đại Cứu tính cách thượng cũng tương đối thành thụ, có nhất định kinh nghiệm có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa khi đó đúng là cái kia sản nghiệp hứng khởi thời điểm, thời cơ là tốt nhất. Còn có một vấn đề chính là tại đây hai năm trong vòng thản nhiên tưởng giúp đỡ Đại Cứu đem cá nhân vấn đề giải quyết. Hiện tại Đại Cứu đã rời đi nhà xưởng, hẳn là sẽ không lại cùng kiếp trước mợ lại có liên lụy. Lại còn có không có chính mình sinh ý cũng sẽ không có cái loại này vì tiền muốn gả tiến với gia nữ nhân, đúng là tìm đối tượng thích hợp thời cơ. Cái này muốn nhắc tới 6 tháng cuối năm chương trình hội nghị thượng. Không thể không nói thẳng nhiên hiện tại chính là trong nhà tiểu bà quảng gia, ai sự tình đều quản liền đại cứu thảo lão bà nàng đều tưởng như vậy chu toàn, thật là trời sinh nhọc lòng mệnh a ngay cả trần lão có khi đều nói chính mình cái này nhỏ nhất đồ đệ suy nghĩ quá nặng, làm nàng thả lòng chút. Vì Thúy Nguyệt Hiên phát triển căn cứ khai cửa hàng gần 2 tháng tình huống, thản nhiên thực không khách khí từ phỉ thúy Vương nơi đó muốn hai cái điều khắc sư phó, lại từ La thị Châu báo đảo hai cái thiết kế sư cùng một cái làm thủ công gia công trang sức hơn nữa được hàm kỹ thuật không tồi sư phó. Dù sao đều là chính mình người nhà, nàng khách khí cái gì, nói nữa đảo người lại đây lại không phải không cho tiền lương, thống nhất ở nguyên lai tiền lương cơ sở nâng lên cao 10%. Tuy rằng có người không hiểu vì cái gì nàng muốn những người này tăng lương, nhưng là thản nhiên chính mình trong lòng rất rõ ràng nàng đào những người này lại đây vốn dĩ chính là làm nhân gia bối cảnh ly hương nếu không phải chính mình thân phận đặc thù cùng La Thị còn có phỉ thúy vương quan hệ không bình thường ngươi chính là phiên gấp đôi tiền lương nhân gia đều không vui lại đây hiện tại thêm về điểm này cũng bất quá chính là vì biểu cái thái độ làm nhân gia cảm thấy tuy rằng thản nhiên là đại tiểu thư nhưng là cũng thực tôn trọng bọn họ như vậy mới có khả năng tương lai lưu lại những người này mới Thúy Nguyệt Hiên hiện tại còn chỉ là vừa mới khởi bước Cho nên rất nhiều địa phương yêu cầu người, chỉ có thể cùng người khác nơi đó đào tới, về sau muốn chậm rãi bồi dưỡng chính mình nhân tài mới được, bất quá này đó đều phải về sau từ từ tới. Tháng 7 trừ bỏ trong tiệm thu vào tương đối làm người vui vẻ ở ngoài, còn có một chuyện lớn đó chính là Vu Kiến Bân thi đại học rốt cuộc kết thúc. Vu Kiến Bân cũng rốt cuộc kết thúc hắn màu đen 7 tháng, gian nan cao tam sinh hoạt. Nay một năm, hoặc là nói này nửa năm nhiều hơn Kiến Bân cảm thấy chính mình trên người đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Đặc biệt là từ nhận thức Âu Dương Vân về sau, làm hắn cảm thấy chính mình trước kia tầm mắt quá hẹp, giống như chỉ là nhìn đến trước mắt kia một chút địa phương. Mỗi lần cùng Âu Dương Vân nói xong lời nói hắn đều cảm thấy được lợi không ít, tuy rằng Âu Dương Vân ngày thường tương đối vội, nhưng là vẫn là ở chỗ kiến bân thi đại học trước hai ngày qua một lần, cùng hắn trò chuyện, làm hắn thả lỏng một ít, nói một ít hắn đi học khi thú sự, rất khó tưởng tượng ở bên ngoài nghiêm túc câu nệ Âu Dương Thư Ký sẽ ở nhà giống một cái hỏa khí ôn nhu đại ca. Còn có ở chỗ Kiến Bân muốn thi đại học kia đoạn thời gian, trong nhà thẩm lan là biến đổi đa dạng cho hắn làm ăn, ngày thường đặc biệt có thể ăn vu Kiến Bân có thể là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi bắt đầu ăn không nhiều lắm, ngược lại là thản nhiên cùng Âu Dương đêm này hai cái tiểu gia hỏa chỉ phải eo mềm bụng ngạnh, mỗi ngày la hét lần sau lại không ăn như vậy nhiều, nhưng hạ bữa cơm vẫn là bởi vì cự tuyệt không được bà ngoại mị thực dụ hoặc lại hướng về mị thực tiến công. Người trong nhà mỗi ngày đều treo gẹo bọn họ hai cái nói chuyện không tính toán gì hết bất quá hai tiểu đều thực ăn ý ai cũng không nói lời nào chỉ là đối với đầy bản mỹ thực nhanh chóng tiêu diệt còn đừng nói quang nhìn bọn họ ăn như vậy hương đại gia liền đều rất có muốn ăn vu kiến bân cũng là vì bị bọn họ ảnh hưởng dần dần lượng cơm ăn hảo lên đôi khi còn cố ý cùng hai cái tiểu gia hỏa triển khai mỹ thực cướp đoạt đại chiến giống như thật là đoạt tới đồ ăn tương đối ăn ngon dường như đến cuối cùng vu lệ phương mạnh đi xa cùng với kiến quốc cũng sẽ gia nhập trận này đại chiến mỗi lần đều đang cười nháo chung kết thúc cơm chiều thời gian Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, sau Vu Kiến Bân lại vùi đầu tiến hắn thư đôi chung đi ôn tập. Cả nhà đến lúc này mới tùng một hơi. Đại gia thật là sợ Vu Kiến Bân ngao suy sụp thân mình. Tới gần thi đại học không đến 2 tháng, Vu Kiến Bân bắt đầu khêu đèn đánh đêm. Hắn nếu đã định ra muốn khảo thủy một đại học máy tính hệ liền nhất định phải thi đầu. Hắn hỏi thăm qua cái kia chuyên nghiệp tất nguyên lai muốn khảo công trình bằng gỗ hệ điểm còn cao. Này cũng cho hắn gia tăng rồi không ít áp lực, nhưng là chính cái gọi là có áp lực mới có động lực sao? Hắn nói cho chính mình nhất định phải thi đậu, nhất định. Cho nên hắn quyết định liều mạng. Nói đến cũng kỳ quái, đang lúc tất cả mọi người lo lắng vô kiến bân thân thể ăn không ăn tiêu thời điểm kỳ thật vô kiến bân chính mình ngược lại cảm thấy chính mình hiện tại tinh thần so với phía trước còn muốn hảo đâu. Hắn nghĩ nghĩ có thể là thản nhiên cha nuôi đưa những cái đó thuốc bổ có tác dụng đi, lần sau thấy La Gia Minh hắn nhớ rõ phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Kỳ thật hắn chân chính hẳn là cảm tạ người hẳn là thản nhiên mới đúng, từ quá xong năm bắt đầu thản nhiên chỉ cần ở bà ngoại ra trụ thời điểm, liền sẽ trộm ở bà ngoại ra nước uống tăng thêm một ít linh tuyển thủy. Không khỏi bị người phát hiện này đó thủy tuy rằng không bằng mạnh đi xa cùng vũ lệ phương uống nhiều, nhưng là ngày rộng tháng dài tác dụng vẫn là không tồi. Ngay cả bà ngoại ông ngoại này nửa năm chẳng những không sinh quá bệnh, còn cảm thấy trước kia một ít bệnh cũ hảo không ít không thế nào tái phát. Bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì tâm tình tốt nguyên nhân đâu, ai cũng không hoài nghi quá. Tuy rằng uống linh tuyển thủy đối thân thể hảo. Cũng có thể bảo trì đại não thanh tỉnh, nhưng là thản nhiên vẫn là cảm thấy hẳn là đơn độc cấp vu kiến bân xứng một ít kiện não hoàn linh tinh thuốc viên trợ giúp hắn tăng mạnh trí nhớ, bởi vì khó mà nói là chính mình làm, đành phải đẩy đến la gia minh trên người. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 117 lại ra hồng liên lệnh. Phía trước La Gia Minh ở trong điện thoại nghe được Vu Kiến bân cảm tạ chính mình thời điểm hắn còn không hiểu ra sao không làm rõ ràng chẳng hướng, sau lại nghe minh bạch Vu Kiến bân ý tứ, hắn cũng liền hàm hàm hồ hồ ứng thừa làm đối phương đừng khách khí đều là người một nhà, lúc này mới không làm thản nhiên lộ tẩy. Thật không hổ là La Gia Minh A, phản ứng chính là mau Dù sao tóm lại mặc kệ là ai công lao, trong nhà tuy rằng chỉ có một thí sinh, nhưng là giống như mọi người đều đi theo ở như vậy không khí trung khẩn trương vượt qua tháng 6 đi vào 7 tháng. Vũ Kiến Bân ngược lại không giống phía trước như vậy liều mạng. Âu Dương Vân liền đã từng đã nói với Vũ Kiến Bân, quá độ khẩn trương rất có thể tạo thành trường thi thượng phát huy thất thường. Ở lâm khảo trước rất nhiều người thừa hành lâm thời ôm chân Phật nguyên tắc, cảm thấy lâm trận mới mài gươm không mau cũng quang sao, kết quả đem chính mình làm đến mỏi mệnh bất ham, cuối cùng tới rồi trường thi thượng hôn choáng váng đầu não, ngược lại liền ngày thường trình độ đều phát huy không ra, tạo thành trường thi thất lợi, thậm chí tạo thành có thí sinh ở Trường thi thế xỉu chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Vô luận là những người khác khuyên bảo, vẫn là Vu Kiến Bân chính mình tâm thái hảo. Tóm lại, ở lâm khảo thí trước 2 ngày trường học nghỉ thời điểm, Vu Kiến Bân trừ bỏ nghe một chút tiếng anh thính lực ở ngoài, mặt khác sách vở đều đã buông xuống, mỗi ngày chính là chạy chạy bộ, đánh chơi bóng rổ cũng không phải rất mệt, sau đó buổi tối non no ngủ một giấc. Khảo thí trước một đêm, Vu Kiến Bân kiểm tra rồi một chút ngày hôm sau muốn mang đồ vật, Không có vấn đề lúc sau bà ngoại thẩm lan vẫn là có chút không yên tâm lại giúp đỡ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm lúc sau mới yên tâm Vu Kiến Bân đi ngủ. Ngày hôm sau khảo thí ngày đó, đại gia càng là sớm lên, tuy rằng nói không giống cổ đại khảo trạng nguyên như vậy long trọng, nhưng là đối với gia tới nói cũng không sai biệt lắm. Vốn dĩ Vu Lệ Phương tưởng bồi đệ đệ đi khảo thí, nhưng là Vu Kiến Bân nói chính mình lại không phải tiểu hải tử, nơi nào còn cần gia trường bồi, nói cái gì đều không cho người cùng đi. Còn nói nếu là bọn họ một hai phải đi, đến lúc đó nếu là làm cho hắn càng khẩn trương bọn họ là muốn phụ trách. Vu Kiến Bân đều đã nói như vậy. Đại gia còn có thể làm sao bây giờ, đành phải giúp hắn mang thứ tốt, nhưng là đại gia vẫn là hủy thác Lý Minh đem hắn đưa đến trường thi. Miễn cho trên đường tái ngộ đến thượng đặc thù chẳng huống cái này Vu Kiến Bân nhưng thật ra không có cự tuyệt, hắn biết mọi người đều là vì hắn hảo, hơn nữa chính hắn cũng không nghĩ vì cái gì ngoài ý muốn hủy hoại quyết định chính mình vận mệnh khảo thí. Bất quá lúc này đây làm Lý Minh đưa Vu Kiến Bân đi khảo thí thời điểm, thản nhiên đột nhiên ý thức được nàng giống như vẫn luôn xem nhẹ một việc, trong tiệm nên mua cái xe, hơn nữa trong nhà cũng nên mua một chiếc. Trong tiệm chính là ba Ba cùng đại cứu có yêu cầu thời điểm có thể dùng, mà trong nhà này trước kỳ thật càng có rất nhiều cấp vương phùng hai người đi ra ngoài làm việc thời điểm khai. Phía trước thản nhiên vẫn luôn không cảm thấy có cái này yêu cầu. Tới rồi thời khắc mấu chốt, hảo muốn phiền tói Âu Dương ra liền có điểm không thể nào nói nổi. Tuy rằng Lý Minh hiện tại là người một nhà, nhưng là ở trên mặt Lý Minh vẫn là Âu Dương gia hộ vệ. Luôn là tùy ý điều khiển hắn sắc thật có chút không thích hợp, cho nên ở Lý Minh đưa Vu Kiến Bân sau khi đi, thản nhiên tuyên bố trong nhà muốn mua xe, đồng thời mua hai chiếc, mấy ngày nay khiến cho Vương Phùng hai người mang theo ba ba cùng đại cứu đi xem đi. Nghe được thản nhiên tuyên bố trong nhà các nam nhân đều thực vui vẻ. Trừ bỏ ông ngoại với thành công có thể là bởi vì tuổi lớn đối cái này không có quá lớn hứng thú, những người khác đều biểu hiện thật sự vui vẻ. Mạnh đi xa cùng với kiến quốc hai người đã sớm nhìn người khác lái xe tay ngứa, đặc biệt là An tết thời điểm còn rút thăm chúng thưởng được đến một chiếc ô tô, khi đó Mạnh đi xa thật là luyến tiếc bán đi. Bất quá hiện tại ngẫm lại nếu không có khi đó đem xe bán đi, nào có hiện tại sinh hoạt, cho nên thật là câu nói kia. Bỏ được bỏ được, có xá mới có đến. Mà Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người nói thật đi ra ngoài làm việc thời điểm thật là cảm thấy không có phương tiện, nhưng là cũng không thể chủ động cùng tiểu thư để yêu cầu. Lúc này tiểu thư chủ động nói ra nói muốn mua xe, còn có một bộ là cho bọn họ dùng, cái này hai người đều là trong lòng nhạc nở hoa rồi. Tiểu thư, ta có thể hỏi một câu dự toán là nhiều ít sao. Vẫn là cẩn thận Vương Hiên nghĩ tới yêu cầu chú ý vấn đề này, đừng chỉ lo vui vẻ, dự toán cũng là rất quan trọng. Đi theo thản nhiên có một đoạn thời gian. Vương Hiên cũng biết trong nhà này chân chính làm chủ chính là thản nhiên, nói nữa bọn họ hai cái là thản nhiên thủ hạ. Cho nên trực tiếp hỏi thản nhiên ý tứ. Thản nhiên trong lòng đối này hai cái thủ hạ là càng ngày càng vừa lòng, một cái là thận trọng cẩn thận thời khắc mấu chốt có thể ra chủ ý quân sự, một cái là trầm mặc ít lời kiên quyết chấp hành tốt hộ vệ, hai người đều tuyệt đối trung tâm đây là khó nhất. Thản nhiên tuy rằng nhận thức hai người kia mới mấy tháng thời gian, nhưng là đã đối hai người đều phi thường tán thành, làm chính mình tương lai phụ tá đắc lực, thản nhiên hiện tại cũng phóng một chút sự tình cho bọn hắn đi làm, hơn nữa cũng dần dần làm cho bọn họ biết chính mình một ít không muốn người biết một ít bí mật. Đương nhiên không gian chuyện này là không có khả năng làm bất luận kẻ nào biết đến. Đối với thản nhiên bí mật, vương phùng hai người hai người không có lòng hiếu kỳ, ít nhất bọn họ biểu hiện đến là như thế, thản nhiên cố tình làm cho bọn họ biết đến, bọn họ cũng giữ kín như bưng, không cho bọn họ biết đến, bọn họ mặc dù hoài nghi cũng sẽ không hỏi nhiều, đây là thản nhiên phi thường thích. Xem ra hai người kia là tuyệt đối như dùng. Cho nên ở không lâu phía trước thản nhiên cho hai người từng người một quả hồng liên lệnh bài chính thức tán thành bọn họ trở thành hư không môn hạ môn đồ, hơn nữa giao đái hai người việc này ngay cả phỉ thúy vương đều không thể nói. Lúc trước từ phỉ thúy vương tới thản nhiên bên này thời điểm, hai người đã cho thấy chúng tâm, tuy rằng phỉ thúy vương đối bọn họ có ân, nhưng là bọn họ nếu là phỉ thúy vương phái tới đi theo tiểu thư, kia bọn họ về sau chủ tử chính là tiểu thư. Nếu lại nhận lao chủ nhân là chủ tử, tiểu thư nhất định sẽ không lưu bọn họ. Lúc ấy lần đầu tiên thấy Thản Nhiên, bọn họ liền cảm thấy tiểu thư tuyệt đối không phải cái bình thường tiểu nữ hài. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể làm tiểu thư có một chút thất vọng, một khi làm làm tiểu thư thất vọng sự tình, liền nhất định sẽ bị lui về. Nếu là thật sự bị lui về thời điểm liền cô phụ Phỉ Thúy Vương đối bọn họ kỳ vọng, còn mất đi đối bọn họ tín nhiệm, đến lúc đó phòng trường liền Phỉ Thúy Vương nơi đó cũng không có khả năng đãi đi xuống. Đương hai người nhận được Thản Nhiên đưa ra hồng liên lệnh bài khi nói tâm tình không kích động khi đó giả. Bọn họ thói quen nghề nghiệp làm cho bọn họ đã sớm cảm thấy Âu Dương đêm cùng Lý Minh hơi thở cùng người thường bất đồng, nhưng là vẫn luôn không tìm được cụ thể nguyên nhân. Ngày thường hai người cùng người thường giống nhau chưa thấy qua bọn họ ở luyện cái gì công. Nhưng là bọn họ trên người hơi thở càng ngày càng làm vương phùng hai người không cảm giác được, loại này kỳ quái cảm thụ còn ở một người trên người xuất hiện quá, đó chính là thản nhiên. Bắt đầu hai người cũng không đem thản nhiên cùng Lý Minh, Âu Dương đêm hai người liên hệ ở bên nhau. Nhưng là có mấy lần thản nhiên ở bọn họ không có phát giác dưới tình huống liền đi tới hai người bên người, điểm này làm hai người thực sự kinh hãi, còn Hảo đây là thản nhiên, này nếu là địch nhân bọn họ liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Kỳ thật này đó đều là thản nhiên cố ý, nàng chính là muốn cho bọn họ hoài nghi, làm cho bọn họ biết chính mình ở thản nhiên trước mặt thực được, sau đó phát hiện Lý Minh cùng Âu Dương đem bí mật, chờ đến nàng đem hai người thu vào hư không môn thời điểm, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cảm thấy vui sướng. Quả nhiên ở hai người phát hiện Lý Minh cùng Âu Dương đêm trên người bí mật rất có thể là cùng có thản nhiên có quan hệ, hai người tuy rằng rất muốn hỏi thản nhiên, nhưng là lại cảm thấy thản nhiên là chủ tử, bọn họ chủ động hỏi thăm chủ tử bí mật giống như không thích hợp, cho nên hai người vẫn luôn chịu đựng không hỏi, nhưng là kỳ thật đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Hiện giờ thản nhiên chủ động nói cho bọn họ, Lý Minh hai người là tu tập hư không môn nội công, cho bọn họ hồng liên lệnh bài, chính là tán thành bọn họ là hư không môn đệ tử về sau cũng có thể tu tập lý minh bọn họ học công phu. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người nghe xong thản nhiên nói, thật là vui mừng không siết, bọn họ trước kia ở Hoa Hạ đặc thù bộ đội phục dịch thời điểm có một lần chấp hành nhiệm vụ tiếp xúc quá một đám người mang cùng loại cố ý công năng người, kia một lần bọn họ thương vong phi thường chi thảm trọng, sau lại cao tầng sợ làm cho khủng hoảng, đem lần này sự kiện làm tuyệt mật hồ sơ phong ấn, lần đó nhiệm vụ cuối cùng chỉ còn lại có bốn người, trong đó hai người chính là Vương Hiên cùng Phùng Vũ còn có hai cái ở bọn họ cuối cùng một lần bị phỉ thúy vương cứu đến lần đó nhiệm vụ chung hy sinh. Chuyện này hai người vẫn luôn hoài nghi hoa hạ quốc cao tầng ở trong đó rốt cuộc nổi lên cái gì tác dụng. Mặt ngoài xem là bọn họ bên trong có người bán đứng đồng bạn, toàn thể bỏ mình, đương nhiên bọn họ hai cái là ngoài ý muốn nếu không có phỉ thúy vương cứu giúp bọn họ tất nhiên cũng sẽ là hy sinh danh sách thượng hai cái. Nhưng là ngâm lại giống như lại cảm thấy có chút kỳ quái, mấy năm nay hai người lại hồi ức không biết bao nhiêu lần lần đó nhiệm vụ. Cảm giác càng như là hướng về phía bọn họ bốn cái tham gia quá tuyệt mật nhiệm vụ may mắn còn tồn tại người tới. Mặt khắc chiến hưu bất quá là bị liên lụy. Chuyện này bọn họ đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch, nếu trong đó thật sự còn có mặt khác cái gì nội tình nói, bọn họ hai người năm đó sấm hạ như vậy đại họa, cũng không xem như chân chính báo thủ, kia âu dương gia thế bọn họ kháng như vậy đại phiền toái không phải liền không có ý nghĩa sao. Hiện tại bọn họ hai cái tìm được rồi cùng những người đó có được cùng loại cảm giác người. Bọn họ trong lòng như thế nào có thể không vui sướng gì thường đâu. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được đã từng tiếp xúc đến kia nhóm người không có thản nhiên lợi hại như vậy, nhưng là bọn họ hiện tại càng bức thiết muốn biết những người đó có thể hay không cùng thản nhiên có quan hệ gì. Nếu có quan hệ, bọn họ có lẽ không có cách nào tiếp thu trong tay này cái lệnh bài. Đương nhiên bọn họ sẽ không nốc đến cảm thấy là một cái tiểu nữ hài kế hoạch những cái đó sự kiện, khi đó thản nhiên khả năng cũng chính là vừa mới sinh ra không bao lâu. Mặc dù hiện tại thản nhiên cỡ nào lợi hại, nàng cũng không có khả năng ở trẻ con thời điểm liền kế hoạch những cái đó sự tình. Húng chi, tiểu thư hiện tại thực rõ ràng thực lực còn không có đạt tới cái loại này lợi hại trình độ, nếu không cũng không cần bọn họ hai cái. lam vương hiên cùng phùng vũ tương đối tò mò là mạnh ra hai phu thê, bao gồm mạnh đi xa trong nhà cùng vũ gia người đều là bình thường nhân gia như thế nào hội trưởng gia thản nhiên như vậy cổ linh tinh quái tiểu nữ hài, thật là có chút không thể tưởng tượng. Thản nhiên nhìn ra hai người trong lòng tựa hồ còn có một ít không dễ dàng mở miệng vấn đề, nếu khi bọn hắn là người một nhà, trừ bỏ thật sự không thể nói cho người bí mật ở ngoài, không, có gì không thể nói cho bọn họ. Đều nói dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, nếu tin tưởng bọn họ cũng nên làm cho bọn họ đối chính mình không có nghi hoặc mới là. Các ngươi có cái gì vấn đề sao? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì Chính là ta lớn nhất động lực. Trước 118 vương phùng nhận chủ. Chúng ta muốn hỏi tiểu thư, tu tập giống tiểu thư như vậy nội công người nhiều sao? Vương Hiên nghĩ nghĩ hàm xúc hỏi. Ta như vậy. Ngươi là nói giống Lý Minh bọn họ hiện tại như vậy. Thản nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ hỏi như vậy, tưởng đối hư không môn tò mò đâu. ân tiểu thư thân thủ tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng là ta tưởng hẳn là so Lý Minh lợi hại. Ta đã thấy một lần Lý Minh thi triển cùng loại tiểu thuyết trung khinh công thân pháp, cho nên tương đối tò mò. Vương Hiên có thứ trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Minh vì đổi thời gian từ mái hiên thượng trực tiếp phiên đi bộ dáng, Đúng là kia một lần, Vương Hiên liền đối Lý Minh thân thủ cảm thấy tò mò. Hắn bốn tưởng rằng Lý Minh cũng là cùng đã từng kia một nhóm người là một đám, kia đoạn thời gian đặc biệt để phòng hắn. Nhưng là sau lại phát hiện Âu Dương đêm cũng tựa hồ biết Lý Minh tình huống, này liền làm cho bọn họ xem không hiểu. Lại sau lại thản nhiên cố ý làm một ít hành vi làm cho bọn họ mới đánh mất Lý Minh có khả năng cùng đã từng tiếp xúc qua những người đó là một đám ý niệm. Lý Minh kia tiểu tử luyện được thời gian quang ngắn, còn không có nên trò chống không đề cập tới cũng thế. Ngươi hỏi như vậy ý tứ là đã từng gặp qua người như vậy? Thản nhiên một bộ ông cụ non khí thế nói đến Lý Minh còn kém xa lắm đâu. Bất quá nàng cũng ý thức được Vương Hiên hỏi như vậy hẳn là có khả năng gặp qua người như vậy. Không dối gạt tiểu thư nói, chúng ta xác thật gặp qua. Vương Hiên cùng Phùng Vũ liếc nhau, trực tiếp đối Thản nhiên trả lời nói, vậy khó trách. Bất quá theo ta được biết. Chúng ta hư không môn phía trước gần chỉ có sư phụ ta cùng ta hai người, mà Lý Minh cùng Âu Dương đêm là ta phía trước đại sư thu đồ đệ, cho nên thêm lên cũng chỉ có bốn người. Thản nhiên kỳ thật còn nhiều lời một người, chính là nàng cái kia tiện nghi sư phụ. Thật là nói được số lần nhiều thản nhiên chính mình đều cảm thấy chính mình thật sự có cái sư phụ tồn tại a quả nhiên nói dối nói nhiều liền chính mình đều mau tin, bất quá cũng may cái này nói dối cũng coi như là tương đối thiện ý đi, nàng cũng không phải vì cố tình lừa đại gia mà nói dối là nàng không có biện pháp đem rất nhiều chuyện giải thích rõ ràng, cho nên mới biên nói dối, nàng xác thật không phải cố ý. Kia xem ra tiểu thư có thể là không quen biết kia nhóm người. Vương Hiên nghĩ đến thản nhiên là sẽ không lừa bọn họ. Đó chính là tiểu thư xác thật không quen biết bọn họ. Ấn, ta không quen biết người nói những người đó, bất quá ta tưởng những người đó hẳn là chính là cổ võ cao thủ đi. thản nhiên có chút không xác định, nàng không nghĩ tới thật sự có cổ võ cao thủ tồn tại. Cổ võ cao thủ... Không nghĩ tới liền giống nhau không nói lời nào phùng vũ cũng thực quan tâm chuyện này. Ân, ta nghe nói chính là cái dạng này, bọn họ những người này là tu tập cổ đại võ thuật hơn nữa cũng là luyện khí cao thủ, đúng rồi cái này khí cùng chúng ta thường nghe được khí công nhưng không giống nhau. Khí công chỉ là luyện khí trong đó một cái thực ra lông độ vật, cùng những cái đó cao thủ so sánh với phòng trừng liền nhất chiêu đều tiếp không được. Thản nhiên lược làm tự hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy đều cảm thấy những người đó giống như có cố cô ý công năng dường như. Tuy rằng không thể nói đào thương bất nhập, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Chúng ta người gần không được đối phương thân, thậm chí liền viên đạn giống như đối phương đều có thể nhìn đến dường như. Mỗi lần đều có thể tránh thoát. Cuối cùng nếu không phải đối phương giống như nhận được mệnh lệnh chủ động lui lại chúng ta hai cái khả năng hôm nay liền không có biện pháp đứng ở chỗ này. Vương Hiên vừa nói vừa bất đắc dĩ nói. Ấn, kia thực lực của đối phương xác thật không tồi, bất quá các ngươi hiện tại bắt được Hồng Liên lệnh bài, cũng liền đại biểu các ngươi là hư không môn người Về sau các ngươi cũng sẽ tiếp xúc đến mấy thứ này. Lý Minh cùng Âu Dương đem thân phận tương đối đặc thù không có biện pháp đặt tới bên ngoài thượng. Về sau có rất nhiều sự tình yêu cầu các ngươi đi làm, quá yếu không thể được. Nói xong lời cuối cùng một câu thản nhiên xem như nói ra thiệt tình lời nói, tuy rằng hai người kia thật đúng là tính không tồi thủ hạ, nhưng là thản nhiên vẫn là cảm thấy đối với về sau không biết tiền đồ bọn họ hai cái yêu cầu trở nên càng cường. Câu này quá yếu bất quá là kích thích một chút bọn họ mà thôi. Thản nhiên đồng học có chút thời điểm vẫn là thực phúc ác. Quá yếu. Vương Nguyên có chút không thể tin được chính mình nghe được. Ngay cả Phùng Vũ cũng có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Không tin. Muốn hay không thử xem. Thản nhiên cảm thấy đối đãi này đó sùng bái cường giả người. Trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng thực lực nói chuyện. Thuộc hạ không dám. Vương Nguyên như thế nào cũng không cảm thấy một cái tiểu nữ hài có thể là chính mình đối thủ. Thật động khởi tay tới hắn còn sợ thương đến thản nhiên. Không có gì không dám. Ta mệnh lệnh các ngươi hai cái cùng nhau thượng, mười chiêu trong vòng chỉ cần các ngươi có thể gần ta thân, ta liền thu hồi lời nói mới rồi. Thản nhiên nghĩ tới phía trước Lý Minh bị chính mình đá bay cảnh tượng, trong lòng thiếu chút nữa cười phiền. hiện tại chính mình chính là so với kia khi tiến bộ không ít đâu. Tuy rằng này hai người so Lý Minh khả năng kinh nghiệm nhiều chút công lực thâm chút, nhưng là hai người cùng nhau thượng đối với thản nhiên tới nói cũng là chút lòng thành. Chính là hy vọng đến lúc đó không cần đả kích đến bọn họ mới hảo A. Lý Minh nếu lúc này ở đây nói, nhất định sẽ cười trộm không thôi. Rốt cuộc không ngừng là chính mình có bị tiểu nữ hải sửa chưa đã trải qua, bất quá hắn là vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì Vương Hiên cùng Phùng Vũ là sẽ không chính mình ngây ngốc nói cho chính hắn tao ngộ, đang nói bọn họ cũng không biết hắn bị đá bay sự không phải sao. Tiểu thư, hai cái cùng nhau thượng, lấy ra các ngươi sở hữu thực lực, liền cho các ngươi mởi chiêu cơ hội, nếu các ngươi không có dùng ra chính mình chân chính thực lực về sau cũng đừng đi theo ta. Thật là mệt. Mỗi lần đều phải dùng loại này uy hiếp mệnh lệnh ngự khí thản nhiên đều cảm thấy chính mình muốn nhanh lên lớn lên mới hảo, bằng không điểm này khí thế cũng chưa thật là chấn không người ở A. Thản nhiên sợ là đã quên chính mình đệ nhất đối mặt phỉ thúy vương khi kia khí thế, quả thực chính là nữ vương A, phòng trừng cũng là vì đại gia đối nàng quen thuộc lúc sau ngược lại không sợ nàng, liền tính nàng lúc này lại bày ra nữ vương phạm, phòng trừng bên người cũng là cảm thấy đây là cái tiểu đại nhân mà thôi, biết nàng liền tính thật sự sinh khí cũng sẽ không lấy bọn họ thế nào. Thản nhiên vẫn là thực mềm lòng. Nếu thản nhiên nói như vậy, tuy rằng hai người không cảm thấy thản nhiên thật sự sẽ bởi vì loại chuyện này không cần bọn họ hai cái thủ hạ, nhưng là câu kia quá yếu vẫn là kích thích tới rồi hai người lòng tự trọng, bọn họ cũng tưởng lĩnh giáo một chút thản nhiên công phu, bất quá hai người vẫn là không tính toán suất toàn lực, vạn nhất thương tới rồi tiểu thư làm sao bây giờ. Tiểu thư chúng ta đây bắt đầu rồi. Vương Hiên dứt lời liền hướng thản nhiên chém ra hữu quyền, Phùng Vũ cũng là một cái quét đường chân lại đây. Thản nhiên thực nhẹ nhàng tránh khỏi hai người công kích, nhưng là cũng không có đối hai người ra tay. Chín chiêu trong vòng Thản nhiên cũng không tính toán ra tay, cho bọn hắn cơ hội làm này hai người nghĩ mọi cách gần người. Bắt đầu hai chiêu Vương Hiên cùng Phùng Vũ cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là phát hiện Thản nhiên giống như sẽ ma pháp dường như, rõ ràng cảm giác được dây tiếp theo liền tìm bắt được nàng, nhưng là lại vẫn là làm nàng dễ dàng mà đào thoát hai người công kích. Hai người phối hợp nhiều năm như vậy, an ý trình độ tuyệt đối là một một hai hiệu quả có chút thời điểm thậm chí là liền một ánh mắt đều không cần cấp đối phương, đối phương liền có thể minh bạch chính mình ý tứ, như vậy dưới tình Hướng phong tỏa, thản nhiên cư nhiên đơn giản như vậy liền có thể chạy thoát, đây là hai người trước nay nghĩ đến quá. Tới rồi thứ bảy chiêu thời điểm, hai người rõ ràng cảm giác được một loại sợ hãi cảm, thản nhiên giống như là tới vô ảnh đi vô tung giống nhau, bắt đầu còn có thể sợ đến nàng gốc áo, hiện tại liền quần áo biên đều hay không, loại cảm giác này bọn họ hai cái là càng ngày càng cường liệt Thản nhiên dù sao cũng là bồi hai người chơi chơi, thứ 8 chiêu, thứ 9 chiêu, đệ thập chiêu nên thản nhiên ra tay, thản nhiên nhẹ nhàng rơ tay, thật sự chỉ là chỉ là nhìn nhẹ nhàng rơ tay mà thôi, Vương Hiên cùng Phùng Vũ liền cảm giác hai người không động đậy nổi. Chỉ một lần thản nhiên cũng không có đem hai người đá bay, bọn họ so Lý Minh đã ngộ hảo không ít. Này, ta không động đậy nổi. Vương Hiên đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi. Ta cũng không động đậy nổi. Đây là có chuyện gì? Khó được phùng vũ sẽ hợp với nói nhiều như vậy cái tự. kia đương nhiên, bị ta định chủ sao? Thản nhiên hảo không đắc ý nói. Nàng hiện tại cách không điểm huyệt công phu là ngày càng tăng trưởng A. Định chủ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết điểm huyệt? Chính là tiểu thư ngươi cũng không đụng tới chúng ta A. Tuy rằng hai người vẫn luôn ở tiến công, nhưng là bọn họ vẫn luôn cũng chưa cùng thản nhiên tiếp xúc quá. liền tính là giống tiểu thuyết chung như vậy thật sự có điểm huyệt tồn tại, này không tiếp xúc cũng không có khả năng bị điểm huyệt A. Ấn không sai biệt lắm đi, chờ về sau các ngươi liền sẽ đã hiểu, bất quá ta là bởi vì thể chế tương đối đặc thù. Hơn nữa đi theo sư phụ tu tập bổn môn chính tông không truyền ra ngoài nội gia công phu, liền tính những cái đó cổ võ cao thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Thản nhiên cái này khoe khoang à, nàng cũng không tin những cái đó cổ võ cao thủ có thể đánh quá nàng, nàng trong tay kia chính là có tất cả võ lâm thế gia bí tịch, tuy rằng không biết trước kia chủ nhân là như thế nào đem này đó mật không truyền ra ngoài đồ vật làm tới tay. Nhưng là theo tiền nhiệm chủ nhân ghi lại, nàng chính là toàn bộ đều gom đủ. Lại có nàng chính là có không gian cùng hồng y gì hai kiện pháp bảo, liền hướng về phía cái này nàng nếu là đánh không lại những người đó kia không cần lan lộn. Thản nhiên giơ tay hư hoàng một chút đem hai người trên người phong bế huyệt đạo giải khai. Lúc này Vương Hiên cùng Phùng Vũ xem thản nhiên ánh mắt đã cùng đã từng đại đại bất đồng, trước kia bọn họ chính là cảm thấy đứa nhỏ này thông minh, có năng lực, trên người có một loại không phù hợp tuổi thành thủ. Bọn họ thường xuyên cảm thấy thản nhiên tựa như đại nhân giống nhau, bọn họ là bởi vì phỉ thúy vương phân phó mới đối thản nhiên trung tâm thủ vệ. Hiện tại bọn họ biết, có lẽ đi theo đứa nhỏ này, bọn họ thật sự có thể vạch trần năm đó sự kiện bí mật, những cái đó các huynh đệ cũng sẽ không bạch bạch hy sinh. Chủ tử Vương Hiên cùng phùng vũ hai người đồng thời quỳ một gối xuống đất đối thản nhiên khen, này một tiếng chủ tử đại biểu cho bọn họ chân chính tán thành thản nhiên cái này chủ tử, không chỉ có giống phía trước là vì phỉ thúy vương giao phó. Trước kia bọn họ đều là kêu thản nhiên tiểu thư, hiện tại cái này chủ tử chi sưng ở bọn họ trong lòng có quá nhiều hàng nghĩa. Thản nhiên cũng nghe đã hiểu bọn họ này một tiếng hàng nghĩa bất đồng, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn minh bạch bọn họ trong lòng những cái đó ý tưởng, nhưng là cũng biết từ giờ khắc này bọn họ là thật sự tán thành chính mình, nàng cũng cảm thấy thực vui vẻ. Một người ném cho một lọ thuốc viên làm cho bọn họ một ngày hai lần sớm muộn gì dùng, gần nhất tán kiêng, cũng chưa nói mặt khác. Hai người nhưng không lý minh như vậy nhiều chuyện. Chủ tử công đạo sự tình vô điều kiện chấp hành, hai người tiếp nhận thu hảo, liền tùy thản nhiên vào nhà. Ba người ở hoa viên đãi có đoạn thời gian, lại không đi vào một hồi nên có người ra tới tìm. Vào nhà phía trước thản nhiên công đạo hai người về sau những người khác ở thời điểm vẫn là kêu tiểu thư. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 119 khảo sau tiến hành khi. Hai người chạy nhanh đồng ý, từ đây lúc sau, trước mặt người khác hai người vẫn là giống như trước kia giống nhau không có thay đổi, người sau liền đối với thản nhiên lấy chủ tử tôn sương. Trải qua ba ngày khảo thí, vu Kiến Bân cuối cùng là kết thúc chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất kia chàng khảo thí. Này ba ngày không nói có bao nhiêu giày vò, nhưng là cũng không hảo đi nơi nào, đảo không phải nói vu Kiến Bân sẽ không làm bài, chủ yếu là 7 tháng thời tiết nhiệt muốn mệnh, dê thị thời tiết chính là điển hình phương Bắc, mùa đông đông chết mùa hè nhiệt chết. Đặc biệt là vào 7 tháng thiên bên ngoài Đại Thái Dương, có bao nhiêu gia trưởng thủ trưởng thi công lớn, liền tưởng cho chính mình hài tử ra tới hỏi một chút thế nào. Vũ Kiến Bân vô cùng may mắn chính mình lúc trước không làm người nhà tới bồi hắn khảo thí, này 3 ngày hắn đều thấy vài cái trưởng thi bên ngoài bị cảm nắng té xịu gia trưởng. Vũ Kiến Bân cảm thấy chính mình lần này khảo đến hẳn là sẽ không quá kém, tuy rằng còn không có so qua đáp án, nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm, sở hữu khoa còn không có nhìn thấy sẽ không làm để mù Từ đệ nhất khoa bắt đầu, Vu Kiến Bân chính là toàn bộ một trung trường thi cái thứ nhất nộp bài thi tử người, cái này tình huống vẫn luôn bảo trì tới rồi hắn đem sở hữu khoa khảo xong. Từ bắt đầu đệ nhất khoa khảo xong giao bài thi sau, vừa ra đại môn đã bị một đống gia trưởng vây đổ hỏi chuyện Vu Kiến Bân, từng buổi đều như vậy nhiệt tình bị bên ngoài đám kia gia trưởng nên đón hắn đã thói quen. Bắt đầu hắn còn cảm thấy có chút thẹn thùng, ngày thường mồm miệng lanh lợi hắn ở đối mặt nhiều người như vậy dò hỏi thời điểm đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao. Rốt cuộc ở đã trải qua 3 ngày như vậy trận thế lúc sau liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười, cuối cùng một khoa khảo xong hắn đi ra đại môn không đợi nhân ra hỏi, hắn liền nói hạ chính mình cảm thụ, tỉ như lựa chọn đề còn tính không khó khăn lắm, cuối cùng một đạo đại đề có chút khó khăn nói như vậy. Hắn cũng không dám nói kỳ thật hắn cho rằng này khoa kỳ thật rất đơn giản, rốt cuộc mỗi người trình độ bất đồng, phòng chứng rất ít có hình người hắn lần này như vậy thượng trường thi bắt được bài thi lúc sau cư nhiên đầu góc rõ ràng vô cùng tình huống. Liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng Ở hắn đã thiện ý trả lời một ngày các gia trưởng vấn đề lúc sau Liền có gia trưởng đi hỏi thăm đứa nhỏ này là cái nào trường học Ngày thường học tập thành tích thế nào Xem hắn nói đại khái có bao nhiêu có thể làm chuẩn Sau lại được đến tin tức nghe nói đứa nhỏ này Ngày thường thành tích xem như bọn họ trường học khoa học tự nhiên Thượng trung đẳng sinh cũng cũng không tệ lắm Đại gia liền rất yên tâm tiếp tục tại hạ một lần khảo Xong lúc sau nhìn thấy hắn hỏi đông hỏi tây Sau lại đại gia dần dần đều nhận thức thiếu niên này, nhiều năm về sau, còn có một ít năm ấy buổi hài tử thi đại học gia trưởng ở trên TV nhận ra cái này anh Tuấn Nho Nhã Nam nhân chính là năm đó mỉm cười giải đáp bọn họ này một đống vấn đề thanh tu ánh mặt trời thiếu niên. Đại khảo lúc sau, tuy rằng vu Kiến Bân ở thản nhiên thuốc viên dưới sự trợ giúp tinh lực cũng không có hao phí nhiều ít, nhưng là cả nhà vẫn là cưỡng chế hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ vu Kiến Bân cho rằng chính mình ngủ không được, không nghĩ tới cư nhiên một ngủ liền ngủ một ngày. Trở lên thời điểm đã là chẳng vạn Cả nhà đều ở nhìn đại gia muốn hỏi lại Không dám hỏi biểu tình Vu Kiến Bân liền muốn cười Đặc biệt là chính mình phụ thân với thành công Hắn còn chưa từng gặp qua phụ thân như vậy Thật cẩn thận thời điểm Ta cảm thấy khảo đến cũng không tệ lắm Không thể nói đặc biệt hảo đi Ít nhất trước một quyển tuyến hẳn là không thành vấn đề Buổi sáng đi trường học bắt được đáp án Lúc sau Vu Kiến Bân đã so qua đáp án Kỳ thật hắn nói vẫn là khiêm tốn Trên cơ bản không có gì sai lầm lớn thi đậu thủy một đại học hẳn là không có vấn đề. Nhưng là hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là không cần đem nói đầy mới hảo, vạn nhất đến lúc đó xuất hiện điểm ngoài ý muốn liền không hảo. Tiểu cứu ta tin tưởng ngươi. Thản nhiên đã sớm từ Vu Kiến Bân nói chuyện nhìn thấy hắn trong mắt tinh quang, xem ra hẳn là không thành vấn đề, tiểu cứu vốn dĩ liền thông minh thành tích hảo, chỉ là ở một ít yêu cầu ngâm Nga để mục thượng ném phân, kiếp trước đều thuận lợi thi đậu thủy một đại học. Không đạo lý này thế hơn nữa thản nhiên hỗ trợ dùng không ít kiện nào thuốc viên ngược lại thì không đầu. Cho nên nàng cảm thấy tiểu cứu bất quá là không nghĩ đem nói mãn mà thôi. Cảm ơn chúng ta tiểu thần tài, bất quá từ từ, tiểu cứu nếu là thật thì không đầu tiểu cứu liền cho ngươi làm công đi thôi. Ngươi muốn hay không? Vụ kiến bân nhìn trước mắt cùng cái tiểu nhân tinh dường như cháu ngoại gái liền tưởng đầu đậu nàng. Phi! Phi! Phi! Kiến bân ngươi nói bậy gì đó đâu. Cái gì thì không đầu, nhất định khảo được với. Ba ngoại Thẩm Lan vẫn là có chút kiêng kỵ Nhi Tử nói như vậy, nàng đời này chính là hy vọng trong nhà có thể ra cái sinh viên, hiện tại liền như vậy một hy vọng, nàng nhưng không cho Nhi Tử nói vậy Kỳ thật này cũng không trách Thẩm Lan một hai phải tiểu Nhi Tử vào đại học, mới cảm thấy lại tiền đồ, cảm thấy mặt khác hai đứa nhỏ liền không tiền đồ. Việc này muốn nói lên còn muốn trách Mạnh ra. Lúc trước Mạnh đi xa không ở nhà thời điểm. Mạnh mãi mãi nàng không thiếu khi dễ vu lệ phương còn thường xuyên luôn mồm nói bọn họ với gia nữ nhi là trèo cao chính mình ra, chính mình ra ra ba cái sinh viên, bọn họ với gia đều là cả đời đường công nhân mệnh, tới khi nào đều là phần tử trí thức có văn hóa không giống bọn họ đại quê mùa không văn hóa. Lời này không chỉ có đối với Vu Lệ Phương nói, ngay cả làm cho thẩm lan mặt mạnh mãi mãi còn nói một lần, này không phải đánh người mà sao. Tự kia lúc sau thẩm lan là nói cái gì muốn cho tiểu nhi tử thi đậu đại học, thế với gia sả giận, làm cho bọn họ mạnh ra nhìn xem. Sinh viên, có gì đặc biệt hơn người, chính mình ra hải tử cũng có thể thượng. Tuy nói mạnh da ra ba cái sinh viên, bất quá cũng chưa một cái thượng một quyển, còn đều là nhị bổn viện giáo, chính là Mạnh Viễn Sơn khả năng trường học không tồi, mặt khác hai cái mỗi mỗi thượng cũng không phải cái gì ghê gớm trường học. Thẩm Lan đây là nghẹn khẩu khí muốn cho Mạnh Da nhìn xem, ta nhi tử nói như thế nào cũng muốn trước một quyển, áp áp các ngươi kia kiêu ngạo khí thế. Không nghĩ tới thế sự vô thường, Mạnh Da hiện tại biến thành như vậy, mạnh mãnh mãnh cũng không còn nữa. Tuy rằng không thể cùng bọn họ đòi lại khẩu khí này, nhưng là Thẩm Lan vẫn là thực để ý chuyện này. Cả nhà sợ là chỉ có mạnh đi xa không biết Thẩm Lan điểm tâm này bị bệnh, cho nên Vu Kiến Bân cũng không có vui đùa tâm tư nghiêm túc đối mẫu thân hứa hẹn, liền tính hắn vạn nhất thật sự thi không đậu thủy mục đại học, hắn cũng cảm thấy có thể trước một quển trọng điểm đại học. Nghe xong Vu Kiến Bân nói, Đại Gia cuối cùng là tặng một hơi, kế tiếp liền phải chờ đợi thành tích xuống dưới mới có thể thật sự trần ai là định. Thành tích ra tới thời gian đại khái yêu cầu gần hơn 20 thiên bộ dáng. Thập niên 90 thi đại học thành tích không có đời sau như vậy như vậy phương tiện tuần tra, giống nhau là sở hữu thành tích thống kê ra tới lúc sau đem thành tích sách trước hạ phát đến trường học, sau đó học sinh tập thể đi trường học tuần tra, giống nhau là ở 7 tháng 28 hào tả hữu, học sinh phản giáo tuần tra thành tích. Khảo thí chân chính không tính khó nhất ngao, khó nhất ngao ngược lại là chờ thành tích trong khoảng thời gian này, người bình thường ra thật là ngồi nằm khó nhịn. Vội vàng muốn biết khảo đến thế nào. Bất quá đây là người bình thường ra, không thích hợp đem cái này quy luật vận dụng ở thản nhiên nhà bọn họ nhân thân thượng. Nhìn xem, này sẽ vũ kiến bân chính cao hứng cùng đại gia thảo luận mua cái gì xe đâu. Mấy ngày hôm trước thản nhiên không phải liền nói muốn mua xe sao, vũ kiến bân nghe nói lúc sau hưng phấn đến không được, này bất chính tại đây thảo luận khí thế ngất trời sao. Khó có một chút mới vừa tham gia xong thi đại học trở thành tích thí sinh cảm giác. Bất quá như vậy cũng hảo. Ít nhất Vu kiến bân không như vậy khẩn trương làm cho người trong nhà đều đi theo khẩn trương, thản nhiên nghị nghị trực tiếp làm cho bọn họ ngày mai liền đi xem xe đi. Vu kiến bân la hét ngày mai muốn cùng đi, mọi người xem hắn như vậy cao hứng cũng liền thuận hắn tâm ý, ngày mai hắn cũng đi. Ngày hôm qua thản nhiên cũng tham gia xong cuối kỳ khảo thí, vốn dĩ trung học sinh tiểu học thống nhất khảo thí hẳn là hậu thiên, nhưng là thản nhiên hiện tại này không phải là ở học trước ban sao, cho nên trước tiên khảo thí, cấp cao niên cấp muốn đẳng ra phòng học làm trường thi. Vì thế, trong nhà hai cái một lớn một nhỏ học sinh đều không dùng tới khóa. Trong nhà lần đầu tiên mua xe, cũng coi như là kiện đại sự, Vũ Lệ Phương nghĩ nghĩ ngày mai Thúy Nguyệt Hiên ngừng kinh doanh một ngày, khai cửa hàng hai tháng đại gia cũng vẫn luôn đều rất bận, nghỉ ngơi một ngày tính, cả nhà xuất động đi mua xe. Bà ngoại ông ngoại vốn dĩ cảm thấy đây là bọn họ người trẻ tuổi sự tình không định đi, sau lại thản nhiên dùng ra vô địch bán manh công hai vị lão nhân chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ phân. Ngày hôm sau cả nhà nam nữ già trẻ đồng loạt xuất động đi xem xe. Đương nhiên liền số với Kiến Quốc, Vu Kiến Bân cùng Mạnh đi xa ba người nhất hương phấn. Bất quá thoạt nhìn mọi người đều rất vui vẻ. Tiêu thụ nhân viên vừa thấy nhiều người như vậy tới cũng không dám chậm trễ. Lại một ngày Vương Hiên ý tứ là muốn mua hai bộ xe một bộ chất lượng thường, một bộ xa hoa xe hơi lập tức trên mặt liền nhạc nở hoa. Tiêu thụ nhân viên mang theo đoàn người đi trước nhìn chất lượng thường xe hình, Thúy Nguyệt Hiên trong tiệm dùng xe. Phía trước ở nhà đại gia liền thảo luận qua mua một chiếc phổ tang là được, mua quá hảo cũng vô dụng, sáng tạ nạ xe ở thập niên 90 cũng không tính kém. Vạn nhất có cái va chạm cũng không tính quá làm người đau lòng. Đều biết nam nhân ái xe như mạng, cái nào niên đại đều giống nhau. Làm ơn phổ tang cũng muốn 20 vạn hảo đi. Ngươi biết cái này niên đại có bao nhiêu người một tháng tiền lương mới 100 khối đều không đến hảo không. thản nhiên đồng học ngươi thật là càng ngày càng tài đại khí thô a Lúc sau chính là mấy nam nhân ở nơi đó cùng tiêu thụ nhân viên thảo luận phối trí á gì đó, này đó thản nhiên bọn họ nhưng không có hứng thú đi nghe, bất quá ngồi ở chỗ này giữ nhà mấy nam nhân thảo luận như vậy nhiệt liệt cũng đính hảo ngoạn hắc hắc. Thập niên 90 mua ô tô là yêu cầu phê điều, cũng không phải là người nào đều có thể mua được ô tô đặc biệt là một ít nhập khẩu xe quý thực đâu. Khi đó rất nhiều kẻ có tiền khai đều là vương miện 2.8 trên cơ bản muốn bán hơn 30 vạn đâu, có thể ở cái kia niên đại khai thượng hoàng quan người. Không chỉ có phải có tiền, còn phải có thể tìm tới người khai ra phê điều, đây là Trung Quốc đặc sắc đặc có kinh tế hiện tượng. Vốn dĩ tiêu thụ nhân viên nghe nói ra nhân này muốn mua hai chiếc xe, một chiếc phổ tang, hai ngoại một chiếc bọn họ đoán khẳng định là muốn mua vương miệng, liền ở đem đệ nhất chiếc phổ tang giá cái gì đều nói hảo lúc sau liền mang theo đại gia hướng đô vương miệng xe bên kia đi đến. Phương hướng không đúng đi. Thản nhiên nhìn nhìn nhân viên cửa hàng dẫn đường phương hướng lại hỏi. Thản nhiên kỳ thật là tưởng cho đại gia cái kinh hỉ. Nàng muốn mua cũng không phải là Vương Miện, chẳng qua ở nhà thời điểm chưa nói, đại gia chỉ biết một chiếc là phổ tăng, một khác chiếc đều cho rằng mua Vương Miện hoặc là đo đi đâu. "Tiểu thư hẳn là không sai chính là bên kia a." Vương Yên nhìn nhìn muốn quá khứ phương hướng, "Không sai à, hắn cho rằng tiểu nữ hải không quen biết xe tiêu chí liền giải thích nói. Sắp thật sai rồi, chúng ta muốn đi phương hướng hẳn là bên kia." Thản nhiên cười chỉ chỉ một cái khác phương hướng, "Không sai là bên kia mới đúng." Chương 120 ngoài ý muốn đào gấp tưởng. Tiểu bằng hữu, bên kia xe xe thật quý, chúng ta là qua bên kia, đi theo thúc thúc qua bên kia được không? Tiêu thụ nhân viên cho rằng thản nhiên là người nhà mang theo cùng nhau tới chơi bình thường tiểu nữ hài này sẽ giận dỗi đâu, lấy hống tiểu bằng hữu ngựa khí khuyên nàng. Bất quá tiêu thụ nhân viên trong lòng tưởng thật đúng là nhà có tiền hài tử trời sinh chẳng lẽ liền so hài tử khác nhảy bên sao? Liên tiểu bằng hữu đều biết bên kia xe hảo. Tiểu thư, ngươi xem mọi người nghe xong thản nhiên nói đều dừng lại, thản nhiên nói chính là bên kia. Cái kia tiêu chí giống như ở điện ảnh xem qua A, Vương Hiên cùng Phùng Vũ Đại Khái minh bạch thẳng nhiên là nói thật, chuẩn bị nói chuyện thời điểm liền nghe được tiêu thụ nhân viên câu nói kia, thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Dung loại này đối đai tiểu thư như thế nào chính là làm người cảm thấy như vậy có không khỏe cảm đâu. Bọn họ hai người còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước nói hai người thực nhược giống như chính là trước mắt vị này bị tiêu thụ nhân viên ngộ nhận vì ở giận dỗi tiểu bằng hữu A, trời xanh nào, tới cái kia chớp đánh chết bọn họ đi. Không đơn giản là bọn họ hai người, trong nhà những người khác nghe được có người cùng thản nhiên nói như vậy cũng là sửng sốt một chút, Vũ Kiến Bân cái thứ nhất phản ứng lại đây cười ha ha lên. Tiêu thụ nhân viên bị hắn cười đến không thể hiểu được, đặc biệt là vừa rồi cùng thản nhiên nói chuyện sau hắn còn nghĩ nghĩ, hắn đến bây giờ cũng chưa minh bạch chính mình rốt cuộc nơi nào sai rồi, như thế nào đều như vậy vẻ mặt biệt nữ biểu tình nhìn chính mình. Ta nói chính là bên kia chạy băng băng, có vấn đề sao? Thản nhiên nhưng thật ra không phản ứng chính mình tiểu cứu. Thừ muốn cười liền cười đi, ai làm chính mình vốn dĩ chính là tiểu băng hưu đâu. Tiểu băng hưu, chạy băng băng thực quý. Tiêu thụ nhân viên hảo tâm nhắc nhở nói. Ta đương nhiên biết quý A, không quý ta còn không mua đâu. Thản nhiên biết đối phương không có gì ác ý, cho nên cũng không sinh khí. Tiểu thư nhà chúng ta nói mua chạy băng băng liền mua chạy băng băng nơi nào tới như vậy nhiều vô nghĩa, dẫn đường. Từ vương phùng hai người chính thức nhận chủ lúc sau, phùng vũ đôi khi cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt nói nói mấy câu nay không này sẽ phùng vũ nhìn thấy cái kia tiêu thụ nhân viên còn muốn nói gì nữa liền chạy nhanh ngăn lại vạn nhất đem tiểu thư chọc giận liền không hảo phùng vũ vốn dĩ tuy rằng lớn lên ngũ quan không tồi nhưng là làm người tương đối nghiêm túc luôn là vặn một khuôn mặt vừa rồi nói lời này thời điểm trên mặt cũng là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình tiêu thụ nhân viên không dám nói cái gì nữa nghĩ thầm gia nhân này ra như thế nào làm cái hải tử tại đây hạt chỉ huy đâu bất quá xem ở nhân gia muốn mua hai chiếc xe phân thượng muốn nhìn một chút liền nhìn xem đi Người trong nhà đến này sẽ cũng minh bạch thản nhiên là thật sự tính toán mua bên kia cái kia xe. Nay sẽ mọi người đều còn không biết này xe bao nhiêu tiền đâu, chính là cảm thấy cái kia xe nhìn liền rất khí phái, thật xinh đẹp trước kia cũng chỉ ở trong TV gặp qua. Mang theo thản nhiên bọn họ lại đây vị kia tiêu thụ nhân viên vẫn là thực chuyên nghiệp, không giống có một số người, cảm thấy khách nhân sẽ không mua liền hờ hững. Vị này tiêu thụ nhân viên tuy rằng minh bạch này đó khách nhân sẽ không mua chạy băng băng. Nhưng là vẫn là thực chuyên nghiệp cho bọn hắn giảng giải này chiếc xe tính năng chờ phương diện. Bất quá trước kia mua xe nhưng không có thí giá kia vừa nói, cho nên đương tiêu thụ nhân viên giải thích xong thời điểm chỉ là mở cửa xe làm cho bọn họ tùy tiện nhìn xem, còn nói có thể đi lên thử ngồi một chút. Chạy băng băng ghế giữa đó là tương đương thoải mái, là 10 cái người thí 10 cái người cảm thấy vừa lòng. Tiêu thụ nhân viên tuy rằng cảm thấy ra nhân này sẽ không mua này chiếc xe, nhưng là hắn cũng không có bởi vậy hạ thấp chính mình phục vụ chuyên nghiệp tính. Nói nữa đồng thời có thể mua khởi hai chiếc xe người, ai là có thể nói nhân ra cả đời mua không nổi này chiếc xe Có lẽ này vẫn là cái tiềm tàng khách hàng đâu Này chiếc xe thản nhiên đã sớm ngồi qua Phía trước ở Bình Châu thời điểm, La Gia Minh ở bên kia xứng xe chính là này chiếc chạy băng băng xe 300 Lúc ấy thản nhiên liền cảm thấy trong nhà nhất định phải mua một chiếc này khoản xe Trong nhà mấy cái đại nam nhân càng là vui vẻ đến không được Trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có cơ hội khai loại này, chỉ ở trên TV xuất hiện quá siêu xe. Kéo qua tiêu thụ nhân viên hỏi đông hỏi tây. Cái này làm cho tên kia tiêu thụ có điểm không nghĩ tới, không rõ rõ ràng không mua làm gì còn muốn hỏi, bất quá hắn trên mặt chỉ là hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc. Sau đó liền lập tức khôi phục nguyên lai like mỉm cười, đối mấy người đưa ra vấn đề nhất nhất giải đáp. "Không tội, không tội." Thản nhiên lúc này cũng mỉm cười nói. Những người khác đều cho rằng Thản nhiên nói chính là xe. Rốt cuộc này xe là thản nhiên tuyển, nàng vừa lòng cũng thực bình thường. Nhưng là Vương Hiên cùng Phùng Vũ lại biết chủ tử nói không phải xe, càng có thể là người. Từ vừa rồi bắt đầu, thản nhiên liền vẫn luôn ở quan sát tên kia tiêu thụ nhân viên, Vương Hiên cùng Phùng Vũ liền chú ý tới. Bất quá bọn họ không rõ thản nhiên vì cái gì đối người kia như vậy chú ý, chẳng lẽ chính là bởi vì phía trước người kia đối nàng nói câu nói kia. Nhưng là ngâm lại lại cảm thấy không có khả năng ai chính mình chủ tử không phải keo kiệt như vậy a cho nên hai người cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là vì cái gì. Này sẽ thản nhiên đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, hai người liền phỏng đoán hẳn là nói cái kia tiêu thụ nhân viên, bất quá không tội là có ý tứ gì. Người tên là gì? Thản nhiên đối với cái kia tiêu thụ nhân viên hỏi. Vừa rồi còn ở khí thế ngất trời thảo luận mấy người nghe được thản nhiên hỏi chuyện đều ngừng lại nhìn về phía thản nhiên bên này. Tiêu thụ nhân viên quay đầu lại nhìn nhìn, nơi này cũng không những người khác, cái này tiểu nữ hài hỏi hẳn là hắn đi. Là hắn sao? Đang ở hắn suy nghĩ có phải hay không hỏi hắn thời điểm? Vương Hiên nhắc nhở hắn, chúng ta tiểu thư hỏi ngươi đâu? Ngậy! Ta kêu lưu lập mới vừa, ta là nơi này tiêu thụ. Nguyên lai like cái này tiêu thụ nhân viên kêu lưu lập mới vừa, bất quá hắn không minh bạch tiểu nữ hải vì cái gì muốn hỏi hắn tên? Ta muốn. Thản nhiên lười biếng nói. Mọi người không minh bạch thản nhiên là có ý tứ gì, là muốn xe vẫn là muốn người. Đại gia nghĩ nghĩ phỏng trừng là muốn xe đi. Vương Hiên chạy nhanh chuẩn bị đi cùng lưu lập mới vừa làm mua xe thủ tục đi. Thản nhiên đem chính mình tài khoản giao cho Vương Hiên xử lý, hắn có thể không thông qua Vu Lệ Phương trực tiếp hoa khoản, trực tiếp nghe lệnh với thản nhiên chỉ huy. Thản nhiên có chính mình độc lập tài chính quyền to, mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương hai người ở phương diện này vẫn là không tồi. Tuy rằng thản nhiên vô luận là tuổi vẫn là bề ngoài đều là một cái tiểu hài tử, nhưng là bọn họ vợ chồng hai người đều cảm thấy chính mình nữ nhi trong lòng tuổi cũng đủ thành thục. Nàng chính mình kiếm tiền có thể chính mình quản lý Tuy rằng vợ chồng hai người cảm thấy bọn họ không thể giống la Gia Minh cùng phỉ thúy vương như vậy cấp thản nhiên như vậy nhiều vật chất thượng thoả mãn Nhưng là bọn họ có thể cấp Hải tử một cái tương đối tự do rộng thùng thình không gian Làm thản nhiên không có như vậy nhiều gánh nặng Ở mạnh đi xa hai phu thê trong lòng Thản nhiên vẫn luôn là một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử Đương nhiên nghe lời phương diện này càng nhiều hẳn là bọn họ vợ chồng hai người nghe nữ nhi nói càng nhiều chút đi Tuy rằng hài tử hiện tại còn không có chính thức học tiểu học, nhưng là cũng có thể nhìn ra được thản nhiên chính mình cũng là tương đối nỗ lực, vô luận là trường học học tập tri thức vẫn là học những cái đó tài nghệ, từ bọn họ vợ chồng hai người mỗi lần nhìn thấy Lão sư cùng Lão sư nói chuyện chung liền có thể biết được, phương diện này căn bản đều không cần bọn họ vợ chồng hai người lo lắng, thậm chí đôi khi bọn họ còn cảm thấy hài tử cho chính mình áp lực có phải hay không quá lớn điểm, luôn. Là tưởng khuyên thản nhiên nhiều chơi một chút. Chỉ có thản nhiên sinh nhật ngày đó cùng đi công viên trò chơi thời điểm bọn họ mới cảm thấy nhà mình nữ nhi giống cái này tuổi hài tử nên có bộ dáng. Ở mua xe chuyện này thượng, cả nhà nhưng thật ra không có người phản đối thản nhiên quyết định, trải qua Thúy Nguyệt Hiên từ chủ bị đến khai cửa hàng cho đến hiện tại cơ bản đã đi lên chính quy, này trong đó trên cơ bản đại bộ phận sự tình đều là thản nhiên ở chủ, tuy rằng Vu Lệ Phương, Mạnh đi xa cùng với Kiến Quốc thậm chí là người trong nhà cũng tham dự một ít ý kiến. Nhưng là vô luận là đại phương hướng vẫn là một ít marketing thủ đoạn có lẽ lúc ấy đều không có cảm thấy thật tốt thậm chí. Cảm thấy là người không thể tưởng tượng, nhưng là tới rồi mặt sau đều chứng thực thản nhiên muốn mong muốn hiệu quả. Những việc này đều làm đại gia cảm thấy thản nhiên chính là trời sinh thương nghiệp kỳ tài. Thậm chí tới rồi mặt sau bọn họ đều cảm thấy thản nhiên mỗi cái quyết định ý tưởng hẳn là đều là có thâm ý. Vì thế ở hiện tại mua xe thời điểm, mặc dù thản nhiên nói ra muốn mua cái thực quý xe cũng không có người cảm thấy có vấn đề Ta là nói người này ta muốn. Thản nhiên nhìn Vương Hiên động tác lại ném ra một câu tới. Người. Người nào. Mọi người đều bị thản nhiên nói mê đi. Lưu lập mới vừa người này ta muốn. Thản nhiên không chê phiền lụy giải thích một chút. Ta. Tiểu bằng hữu ngươi cái này là đại gia minh bạch, nhưng là lưu lập mới vừa lại hồ đồ. Đây là tình huống như thế nào. Ngươi có hay không hứng thú tới Thúy Nguyệt Hiên đương tiêu thụ, ta có thể cho ngươi hiện tại tiền lương gấp 2. Thản nhiên cũng không cùng hắn vô nghĩa càng không tính toán ở chỗ này lãng phí thời gian nói thẳng ra chính mình ý đồ. Thúy Nguyệt Hiên, chính là cái kia hiện tại ở dê thị thực nổi danh mua ngọc thạch trang sức Thúy Nguyệt Hiên sao? Lưu Lập mới vừa nghe xong Thản nhiên nói lập tức đôi mắt trừng lớn hỏi. "Đúng vậy, ta chính là Thúy Nguyệt Hiên giám đốc Vũ Lệ Phương, ngươi có hay không ý nguyện tới ta nơi này công tác đâu?" Vũ Lệ Phương minh bạch nữ nhi ý tứ, trực tiếp lấy ra chính mình danh thiếp tiếp nhận Lưu Lập mới vừa nói. "Ngài chính là với giám đốc Thật là vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài, ngài thật sự mời ta đi Thúy Nguyệt Hiên công tác sao? Lưu lập mới vừa vẫn là có chút không thể tin được hỏi. Đúng vậy, hơn nữa giống ta nữ nhi nói tiền lương gấp hai. Vũ Lệ Phương lúc này lấy ra thương trường thượng nữ cường nhân tư thế cùng lưu lập mới vừa nói, này rõ ràng là ở nhân gia trong tiệm quang minh chính đại đào gốc tường A. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Lưu lập vừa định cũng chưa tưởng liền chạy nhanh đáp ứng nói, tiền lương phiên gấp hai a chuyện tốt như vậy hắn nếu là không muốn chính là ngốc tử. Tiết Hảo, ngày mai đi Thúy Nguyệt Hiên đưa tin. Hiện tại trước giúp chúng ta đem này chiếc xe mua đi. Đây là ngươi cuối cùng một đơn xin ý, viên mãn hoàn thành đi. Nhìn đến Lưu Lập mới vừa ngây ngốc biểu tình, Thản Nhiên buồn cười nhắc nhở hắn trước đưa bọn họ muốn mua xe xử lý tốt. Đúng vậy, tiểu thư, ta đây liền mở hòng phiếu. Lưu Lập mới vừa nghe xong Thản Nhiên nói lập tức tỉnh táo lại, lại biến thành phía trước vị kia chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên. Tiểu tử này vẫn là rất cơ灵. Hiện tại cũng đi theo Vương Hiên kêu thản nhiên tiểu thư, phỏng chứng hắn là đoán được thản nhiên thân phận. Tuy rằng đại gia không phải thực minh bạch thản nhiên vì cái gì muốn lương cao đào rắc làm chỉ thấy quá một lần mặt lưu lập mới vừa đi Thúy Nguyệt Hiên công tác, nhưng là hôm nay mua xe, này đối trong nhà tuyệt đối là một kiện đại đại hỉ sự A, về nhà thời điểm mọi người đều hưng phấn đến không được. Trước 121 yêu cầu nhân tài, mua xe cả nhà cuối cùng là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, về đến nhà mấy nam nhân vẫn là thực hưng phấn ở thảo luận hôm nay xe đặc biệt là kia chiếc chạy băng băng, bọn họ nói cái gì cũng chưa nghĩ đến thản nhiên là muốn mua chạy băng băng a. từ từ ngươi thật là vinh báo, hơn 100 vạn xe đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nói mua liền mua, xem đến tiểu cứu thật là đỏ mắt ta. Vu Kiến bân vẻ mặt hâm mộ nhìn thản nhiên nói, hắn nếu là có nhiều như vậy tiền phòng trừng thật sự sẽ không bỏ được cầm đi mua xe, 100 vạn hoa hạ tệ a, chính là đem sở hữu đều đổi thành lớn nhất mặt trán 100 nguyên chồng ở bên nhau, kia cũng có thể trồng rất cao một chồng. Hắn đời này thật đúng là chưa thấy qua nhiều như vậy hoa hạ tệ đâu. Cái này cũng là mặt mũi công trình, trong tiệm cái kia xe mụ mụ có thể từ Thúy Nguyệt Hiên Trướng Thượng ra, trong nhà này chiếc xe liền tính là ta tư nhân mua đi, ta hiện tại nói như thế nào cũng là la thị châu đáo đại tiểu thư, mua cái hảo xe căng mặt mũi là không được. Bất quá này chiếc xe ngày thường đảo cũng không có gì đại tác dụng, chủ yếu vẫn là đi ra ngoài tham gia cái yến hội á gì đó yêu cầu. Thàn nhiên cũng không phải thích giảng phô trương. Chủ yếu vẫn là chính mình cùng Thúy Nguyệt Hiên ở dê thị nhiều ít cũng coi như là có chút danh tiếng, về sau hẳn là giống xã hội thượng lưu hiến hội tham gia không phải ít, mua cái hảo xe cũng là cái bề mặt, không có biện pháp hoa hạ người vẫn là tương đối coi trọng này đó. Ta cũng là như vậy tưởng, kia bộ thản tăng liền chủ yếu là trong tiệm dùng, hẳn là xem như trong tiệm chi ra. Vũ Lệ Phương gật gật đầu tán đồng nói, Thúy Nguyệt Hiên hiện tại chính là hoàn toàn dựa theo đại hình hình thức đầu tư cổ phần công ty tới quản lý hoạt động. Vũ lệ phương cái này tài vụ bộ giám đốc hiện tại kia tuyệt đối là chuyên nghiệp A. Đúng rồi từ từ, ta không minh bạch, ngươi vì cái gì muốn cho lưu lập vừa tới Thúy Nguyệt Thiên A. Ngẹn nửa ngày với kiến quốc rốt cuộc hỏi ra tới. Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Đại gia nghe được với kiến quốc vấn đề đều dừng lại chính mình ở làm sự tình. Kỳ thật mọi người đều rất tò mò, nay sẽ với kiến quốc hỏi ra tới, mọi người đều muốn nghe xem xem thản nhiên là nói như thế nào. Các người có hay không chú ý tới lưu lập mới vừa người này đối đãi khách hàng phi thường có kiên nhẫn, tuy rằng hắn vẫn luôn cho rằng chúng ta không có khả năng mua kia chiếc chạy băng băng. Nhưng là hắn vẫn như cũ thực kiên nhẫn thay chúng ta giảng giải chiếc xe kia tính năng chờ các phương diện tình huống. Như vậy quý xe, giống nhau là không có người vui cấp không mua người thí ngồi, nhưng là hắn làm. Thản nhiên còn nghĩ nhìn xem đại gia sẽ khi nào hỏi, nhưng là không nghĩ tới lần này cư nhiên là đại cứu hỏi. Ân, giống như xác thật là như thế này a. Bất quá kia thì thế nào đâu Liên bởi vì thái độ của hắn hảo Vu kiến bân chen vào nói nói Hắn nghĩ nghĩ thật đúng là thản nhiên nói như vậy Bất quá hắn vẫn là không lý giải thản nhiên Vì cái gì muốn mời lưu lập cương Ta tưởng từ từ là cảm thấy người như vậy là Thúy Nguyệt Hiên yêu cầu Tuy rằng thoạt nhìn như vậy Một cái tiêu thụ nhân viên trong thời gian ngắn trong vòng Sẽ không cấp một cái cửa hàng mang đến bao lớn ảnh hưởng Nhưng là chúng ta Thúy Nguyệt Hiên ý nghĩa chính là Ở Thúy Nguyệt Hiên có thể cho khách nhân hưởng thụ đến tối ưu chất phục vụ. Lưu lập mới vừa phục vụ là sẽ làm khách nhân cảm thấy mua sắm cũng sẽ là một loại hưởng thụ. Hắn phi thường chuyên nghiệp, là làm một người tiêu thụ nhân viên cái loại này chuyên nghiệp. Ta tưởng từ từ tính toán lương cao đảo hắn tới là cùng cái này có nhất định quan hệ. Mạnh Đi xa tiếp nhận lời nói đến trả lời Vu Kiến Bân vấn đề, mấy ngày nay Mạnh Đi xa nhưng không thiếu nghiên cứu quản lý học cùng marketing học này hai bên mặt vấn đề. Thản nhiên lời nói mới rồi làm hắn đột nhiên minh bạch thản nhiên làm như vậy nguyên nhân. Đại gia nghe xong Mạnh Đi xa phân tích Đều gật gật đầu, thật đúng là cái dạng này à, ai đi dạo phố mua đồ vật thời điểm thích có người vẫn luôn đi theo người tại bên người vẫn luôn hỏi người muốn hay không mua cái này muốn hay không mua kia kiện, làm đến người giống như không mua chính là thực xin lỗi nàng dường như. Mà lưu lập mới vừa phía trước tiêu thụ trong quá trình, đầu tiên là kiên nhẫn nghe theo khách hàng tự thuật từ giữa đi tìm hiểu khách hàng nhu cầu. Do đó để cử thích hợp khách hàng yêu cầu thương phẩm, cũng vẫn luôn không có cho bọn hắn giới thiệu quá những cái đó bọn họ không cần đồ vật. Mặt khác chính là ở ngay từ đầu mọi người đều rõ ràng lưu lập mới vừa là cảm thấy thẳng nhiên người một nhà sẽ không mua chạy băng băng xe, từ hắn khi đó khuyên dỗ thẳng nhiên thời điểm liền có thể nhìn ra được tới. Mặc dù là biết rõ tình huống như vậy dưới, cho dù là cái tiểu bằng hưu ở trong mắt hắn hồ nháo một hai phải xem chạy băng băng xe, trên mặt hắn tuy rằng từng có một tia kinh ngạc, nhưng là cũng không có không kiên nhẫn biểu tình. Liên điểm này liền rất làm người tán thưởng. Thúy Nguyệt Hiên vẫn luôn cho rằng Ngọc Thạch cùng trang sức đều là yêu cầu duyên phận không phải nói ngươi không mua liền không co xem quyền lợi, hoặc là nói ngươi xem qua nhất định phải mua. Ở Thúy Nguyệt Hiên lý niệm giữa, khách nhân chính là Thượng Đế, mặc dù hắn hôm nay trong túi không có đủ tiền mua nơi này bất luận cái gì một kiện trang sức, nhưng là có lẽ ngày mai hắn liền có đâu. Chỉ cần hắn thích, hắn có thể thí mang. Có thể yêu cầu tiêu thụ nhân viên lấy ra tới nhìn một cái, này đó đều là có thể. Này đó đều là hẳn là từ một cái chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên đi thao tác. Tuy rằng Thúy Nguyệt Hiên lần nữa yêu cầu chính mình tiêu thụ nhân viên có thể làm được điểm này. Chính là thản nhiên luôn là cảm thấy cá biệt thời điểm bọn họ vẫn là có điểm trong mặt mà bắt hình dòng tình huống tồn tại. Vu Lệ Phương cũng phê bình quá vài lần, hiện tại là hảo không ít, nhưng là bọn họ cái loại này bị yêu cầu chuyên nghiệp cùng lưu lập mới vừa cái loại này tự giác chuyên nghiệp là hoàn toàn bất đồng. Đại gia đối với mời lưu lập mới vừa vấn đề không còn có bất luận cái gì nghi vấn, truyền thiên lưu lập mới vừa ôm thấp phỏng tâm tình đi Thúy Nguyệt Hiên. Đương hắn ngày hôm qua biết được thản nhiên chính là La Thị Châu báo đại tiểu thư thời điểm, nhớ tới chính mình khuyên nàng nói kia chiếc chạy băng băng xe thực quý, mang nàng đi địa phương khác nhìn xem thời điểm, hắn thật là muốn tìm khối đầu hủ đâm chết. Hắn thật đúng là ái sen vào việc người khác, nhân gia vui nhìn cái gì xe liền nhìn cái gì xe, trong nhà đại nhân cũng chưa nói chuyện hắn nhiều ít miệng a Tuy rằng nói là song tân mời hắn đi Thúy Nguyệt Hiên công tác, nhưng là không biết có thể hay không là mời hắn qua đi trả thù hắn a hắn thật là không dám đi nhưng là nghĩ nghĩ nếu thật sự có song tân, kia vẫn là có thể giải quyết không ít vấn đề, ít nhất có thể đem cha mẹ từ ở nông thôn tiếp nhận tới. Mấy năm gần đây cha mẹ hắn tuổi lớn mội mội cũng xuất giá, hai vợ chồng già chính mình ở nông thôn còn phải làm ruộng, lưu lập mới vừa đã sớm muốn đem cha mẹ cây đó, tuy rằng thê tử cũng rất duy trì, nghề hà chính mình hiện tại điều kiện còn không tính quá hảo, cha mẹ nếu tới chỉ có thể ở bên ngoài thuê nhà, chính là chỉ dựa vào chính mình vợ chồng hai. Người tiền lương muốn nuôi sống chính mình một nhà ba người, còn phải cho cha mẹ thuê nhà gánh nặng bọn họ sinh hoạt phí này xác thật là làm không được. Hiện giờ Thúy Nguyệt Hiên khai ra song tân điều kiện, hắn trở về cùng thê tử thương lượng nửa ngày, quyết định chính là vì cái này song tân, liền tính là bị trả thù chỉ cần ở có thể chịu đựng trong phạm vi, hắn liền đi Thúy Nguyệt Hiên, dù sao ở đâu không phải mua đồ vật ai chẳng qua nguyên lai like là mua xe hiện tại bán trang sức mà thôi. Chính là hoài như vậy đã kích động lại thấp thỏm tâm tình lưu lập vừa tới tới rồi Thúy Nguyệt Hiên. Đứng ở cửa đã nửa ngày trong lòng vẫn là thẳng phạm nói thầm, là nên tiến vẫn là không đi vào đâu. Vũ Lệ Phương đã sớm thấy Lưu Lập mới vừa ở cửa tiệm, nhìn chính hắn đứng ở cửa chính là không tiến vào, không biết đang ngẩn người nghĩ gì, nàng buồn cười tưởng, chính mình chiêu chính là tiêu thụ lại không phải khách sẵn cửa, này ở cửa đứng xem như sao lại thế này a? Vì thế Vũ Lệ Phương khiến cho người tới cửa đem nóc đứng người kia kêu, kêu tiến vào. Lưu Lập mới vừa mang theo hơi hơi xấu hổ biểu tình đi theo bảo an vào trong tiệm, Vũ Lệ Phương trực tiếp cầm một phần hợp đồng thư cho hắn, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là làm chính hắn xem. Này phân trên hợp đồng thuyết minh, hắn chức vị là Thúy Nguyệt Hiên tiêu thụ thợ cả, công tác nội dung là tiêu thụ cùng tiếp đãi kim tạp trở lên vip khách hàng. Mỗi tháng tiền lương 200, mỗi làm thành một đơn sinh ý trích phần trăm một phần ngàn, nói cách khác một kiện một vạn đồng tiền trang sức hắn trích phần trăm mười khối, mười vạn trang sức trích phần trăm một trăm. Chỉ cần hắn làm thành một đơn mười vạn sinh ý, liền tương đương với trước kia một tháng tiền lương. Nhìn đến như vậy hậu đãi đãi ngộ, lưu lập mới vừa quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trước kia nghe người ta nói Thúy Nguyệt hiên công nhân viên trước đãi ngộ hảo, nhưng là cũng trước nay không nghĩ tới đãi ngộ tốt như vậy à, hắn lúc ấy liền quyết định, mặc kệ nhân gia mời hắn có hay không khác mục đích, hướng về phía này đãi ngộ hắn liền làm, lập tức hai bên không có gì nghĩ tình huống dưới liền ký dùng công hợp đồng thư. Thập niên 90 giống nhau rất ít có người hiểu được cái gì hợp đồng lao động pháp, kia sẽ hoa hạ lao động pháp cũng không như vậy hoàn thiện. Bất quá thản nhiên chính là 20 năm sau trọng sinh trở về người A, nàng biết cái này dùng công quy phạm tính rất quan trọng cho nên sở hữu Thúy Nguyệt Hiên sở hữu công nhân viên trước, trừ bỏ vu lệ phương ba người mặt khác mấy người đều là ký dùng công hợp đồng. Tới rồi lưu lập mới vừa nơi này tự nhiên là dựa theo quy củ muốn thiêm. Hợp đồng chung còn biết thời gian thử việc 1 tháng, này 1 tháng rưỡi chỉ lãnh lương tháng không lấy trích phần trăm, cái này chủ ý cũng là thản nhiên nghĩ đến. Lúc này tuy nói không có thời gian thử việc vừa nói nhưng là Lưu lập mới vừa người này bọn họ cũng chỉ là thấy một lần vẫn là yêu cầu quan sát một chút nếu thời gian thử việc không đủ tiêu chuẩn đương nhiên liền sẽ không dùng Song Tân thuê hắn Lưu lập mới vừa tuy rằng chưa thấy qua có nhà ai đơn vị còn có thời gian thử việc nhưng là liền hướng về phía như vậy cao đái ngộ nhân ra có loại suy nghĩ này nhiều nhìn xem chính mình biểu hiện cũng là bình thường cho nên Lưu lập mới vừa không có gì nghị ký nếu dùng công hợp đồng thiêm hảo lúc sau Vu Lệ Phương làm người cầm một bộ cửa hàng phục giao cho hắn làm hắn sáng mai 8 giờ chính thức đi làm, tuy rằng hắn chức vị là thợ cả, nhưng là ở thời gian thử việc trong lúc vẫn là muốn từ bình thường tiêu thụ viên bắt đầu làm lên. Vu Lệ Phương làm người dẫn hắn một vòng lúc sau lại làm chính hắn đơn độc tiếp đại khách nhân. Phía trước khai trương một tháng thời điểm, mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương thương lượng đề ra một cái bình thường tiêu thụ làm thợ cả. Lần này nếu Lưu Lập vừa tới vừa lúc lầu 1 cùng lầu 2 thợ cả đều định ra tới. Tuy rằng như vậy có chút xin lỗi nguyên lai like công nhân, nếu không có Lưu Lập vừa xuất hiện Một cái khác thợ cả vị trí khẳng định là muốn từ bình thường tiêu thụ chung đề bạc, nhưng là hiện tại đột nhiên hàng không một cái, phòng chừng có người sẽ cảm thấy có chút bất mãn đi. Bất quá ở thản nhiên nhắc nhở dưới mạnh đi xa cũng trước tiên hướng đại gia giải thích, bọn họ sinh ý khẳng định không ngừng Thúy Nguyệt Hiên một nhà, chỉ cần khai tân cửa hàng liền nhất định sẽ từ lao công nhân lựa chọn quản lý nhân viên, như vậy công nhân không chỉ có sẽ không đối lưu lập mới vừa sẽ có định ý. Hơn nữa đại gia khẳng định sẽ nghĩ cách đi tìm hiểu lưu lập vừa đến đế có cái gì chỗ hơn người mới có thể trực tiếp bị sính vì thợ cả, ở hiểu biết trong quá trình, đại gia cũng sẽ học. Được không ít trên người hắn cái loại này đối đái khách nhân dụng tâm thái độ, này liền đạt tới thản nhiên lúc ban đầu muốn mời lưu lập mới vừa mục đích. Chứ 122 đều bị chơi. Thập niên 90 đại lục vẫn là rất ít có nam nhân làm châu đáo cửa hàng tiêu thụ nhân viên, bắt đầu lưu lập mới vừa chỉ là cảm thấy đổi loại đồ vật bán mà thôi. Phía trước là ô tô, hiện tại là trang sức, không đều là bán đồ vật sao, có cái gì khó. Vũ Lệ Phương cho hắn tìm cái sư phụ nói trước dẫn hắn một vòng, lúc sau lại làm hắn đơn độc tiếp đại khách nhân, lúc ấy hắn còn cảm thấy cái này không có gì tất yếu, bất quá nhân gia là giám đốc nhân gia định đoạn, hắn cũng không để phản đối ý kiến. Chờ đến chân chính đi theo sư phụ học thời điểm hắn mới phát hiện này tiêu thụ châu báo học vấn lớn, cùng bán ô tô đó chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Chầm rãi hắn liền bắt đầu nghiêm túc lên. Mỗi ngày có không hiểu liền hỏi, chờ đến một vòng sau khi chấm dứt, hắn còn có chút thấp thỏm không biết chính mình có thể hay không đơn độc ứng đối. Bất quá hắn người này thật cũng không phải cái dễ dàng rút lui có trật tự người, mặc dù không có 10 phần tin tưởng, hắn cũng muốn thử một lần. Bất quá bắt đầu khẳng định vẫn là có chút sợ đầu sợ đuôi, rốt cuộc có chút tin tưởng không đủ. Hơn nữa nam nhân cùng nữ nhân ánh mắt bất đồng, hắn là một người nam nhân không thể giống mặt khác tiêu thụ nhân viên như vậy đứng ở nữ tính góc độ đi giúp khách nhân lựa chọn vật phẩm trang sức. Tình huống như vậy hạ cùng khách nhân câu thông thượng liền tương đối khiếm khuyết chút, bắt đầu lưu lập mới vừa cũng cảm thấy rất là bần dầu. Sau lại ở thản nhiên lơ đãng đề điểm hạ, hắn khắc tích khê kính tìm được rồi chính mình như thế. Nữ nhân ái trang sức hơn nữa có thể nói ái mỹ lớn nhất nguyên nhân còn không phải là vì trang điểm cho nam nhân nhìn sao. Cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Tình huống như vậy hạ, làm nam nhân lưu lập mới vừa có thể đứng ở nam nhân góc độ thượng trợ giúp nữ tính khách hàng tới chọn lựa trang sức. Đồng thời hắn bởi vì trức nghiệp nguyên nhân tiếp xúc nữ tính tương đối nhiều, hắn có thể biết nữ tính càng thích bộ dáng gì trang sức, như vậy liền đồng thời cũng có thể đứng ở chuyên nghiệp góc độ thượng vì một ít nam sĩ trợ giúp thê tử hoặc là ái nhân tới lựa chọn trang sức. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, lưu lập mới vừa không chỉ có trở nên có tự tin, đồng thời hắn càng thêm nỗ lực khiêm tốn đi thỉnh giáo nữ đồng sự, ở một bên thực tiễn một bên học tập, không ra thời gian thử việc hắn liền có thể hoàn toàn đảm nhiệm chính mình công tác ở cái này trong lúc trong tiệm không khí cũng đã xảy ra biến hóa. Đại gia thông qua đối lưu lập mới vừa quan sát, phát hiện hắn đối đãi khách nhân thái độ thật là thực thân thiết, hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa lưu lập mới vừa tiếp đãi khách nhân thành đơn suất phi thường cao, khả năng đúng là bởi vì hắn cái loại này sẽ không thúc giục người mua đồ vật cảm giác ngược lại làm khách nhân cảm thấy nhìn nửa ngày không mua đều có chút ngượng ngùng. Nhìn đến lưu lập mới vừa thành tích tốt như vậy, mặt khác nhân viên cửa hàng cũng chậm rãi học nổi lên hắn đối đãi khách nhân phương thức. Dần dần phát hiện như vậy sắc thật càng dễ dàng làm khách nhân tiếp thu, thậm chí đôi khi còn sẽ thu được khách nhân ở nhắn lại bộ thượng khích lệ. Chính mình công tác được đến người khác khen ai đều sẽ cảm thấy vui vẻ, hơn nữa cảm thấy rất có thỏa mãn cảm, như vậy bọn họ liền càng thêm nỗ lực muốn đi làm tốt chính mình công tác. Cho nên trong tiệm hiện tại không khí so với phía trước muốn càng thêm hảo, nay cũng chứng minh rồi thản nhiên xem người ánh mắt sắc thật không tồi. Thúy Nguyệt Hiên sinh ý hiện tại là phát triển không ngừng. Thản nhiên có thể tạm thời không cần như vậy nhọc lòng bên kia sự tình. Hiện tại cả nhà nhất quan tâm chính là Vũ Kiến Bân thi đại học thành tích. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng Vũ Kiến Bân mặt ngoài giống như biểu hiện đến không sao cả bộ dáng, mỗi ngày đi theo phùng vũ học tập lái xe, bất quá hắn kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương, còn hiếu học lái xe thời điểm có thể rời đi hạ chú ý lực. Không hổ là ngành khoa học và công nghệ nam sinh. Đối máy móc đổ vật trời sinh liền có thiên phú, chỉ học được một tuần liền có thể chính mình lên đường. Mạnh đi xa nhìn hắn học không sai biệt lắm liền tìm người giúp hắn làm cái bằng lái, cuối cùng không phải phi pháp điều khiển. Thời gian dần dần chuyển rời tới rồi thi đại học kết bảng nhật tử. Ngày mai chính là ra thành tích nhật tử, với ra không khí có chút không giống bình thường, tuy rằng mọi người đều giống như biểu hiện đến cùng bình thường giống nhau. Nhưng là còn có có một cổ khẩn trương không khí hỗn loạn bên trong, ngày mai Vu Kiến Bân muốn đi trường học xem thành tích, hôm nay buổi tối ăn qua cơm chiều sau. Mới 7 giờ dưới bộ dáng đại gia liền chuẩn bị làm hắn sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn sớm một chút lên đi trường học đâu. Tuy rằng Vu Kiến Bân một chút đều không đây, nhưng là nếu mọi người đều nói như vậy, hắn vẫn là dựa theo đại gia ý tứ chấp hành đi, đường bé ngoan, có đường ăn. Đang lúc Vu Kiến Bân chuẩn bị lên lầu ngủ thời điểm. Trong nhà điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vừa lúc ly điện thoại tương đối gần, liền thuận tay tiếp lên. Đại gia còn đang suy nghĩ thời gian này sẽ là ai gọi điện thoại đâu. Hôm nay là gia mình đã cùng thản nhiên thông qua điện thoại. Âu Dương đêm cũng là ở chỗ gia ăn cơm chiều mới vừa đi, mạnh đi xa hai phu thế này sẽ cũng ở chỗ gia trên sofa ngồi đâu, còn có thể có ai cấp với gia gọi điện thoại đâu? Chẳng lẽ là Mạnh Viễn Sơn? Đại gia chính suy đoán đâu, liền nghe được đến Vu Kiến Bân nói câu ta chính là, nga, đại gia mới tưởng phỏng trừng là Vu Kiến Bân đồng học đi, cũng liền không để ý, nhưng là lại nhìn đến Vu Kiến Bân trên mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, ngay sau đó liền nghe được hắn nói Ta đã biết, cảm ơn lão sư, tốt, tốt. Lão sư tài kiến. Này rõ ràng chính là Vu Kiến Bân lão sư đánh tới điện thoại, ngày mai chính là thi đại học thành tích viết bảng nhật tử, lúc này gọi điện thoại tới chẳng lẽ là cùng Vu Kiến Bân thành tích có quan hệ. Tức khắc toàn bộ trong phòng khách không khí liền khẩn trương lên, ánh mắt mọi người đều dừng ở Vu Kiến Bân trên mặt. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đại gia tâm liền nhắc lên. Vu Kiến Bân đã phát một hồi ngốc, mới ý thức được mọi người đều ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn sửa sang lại một chút tâm tình mở miệng nói, như thế nào đều nhìn ta. Ta trên mặt nở hoa rồi. Vừa rồi là các ngươi lão sư đánh tới điện thoại. Thẩm Lan nhịn không được hỏi, nhìn tiểu nhi tử nghiêm túc biểu tình nàng chính mình cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Là chúng ta chủ nhiệm lớp tử lão sư đánh tới, là cho ta biết thành tích. Vu Kiến bân biết mẫu thân muốn hỏi hắn cái gì, không đợi mẫu thân tế hỏi, hắn liền chính mình nói ra bọn họ muốn biết đáp án. Kia, ngươi thành tích thế nào? Không phải thuyết minh thiên yết bảng sao? Hôm nay gọi điện thoại trước tiên thông chi là sẽ ra chuyện gì sao? Thẩm lan nghe được nhi tử trả lời ngay sau đó lại hỏi. ân, nói là giáo dục cục thông chi trường học, trường học thông chi chúng ta từ Lão sư ta thành tích, Lão sư mới trước tiên đêm nay gọi điện thoại nói cho ta. Vu kiến bân trên mặt biểu tình vẫn như cũ không có biến hóa, mọi người đều nóng vội muốn nghe hắn nói kết quả, hắn nhưng thật ra chậm gì gì lên. Chạy nhanh nói kết quả. Với thành công lên tiếng. Liên hắn đều chờ không được Nhi Tử nói. "Nga, lão sư cũng chưa nói cái gì, chính là nói cho ta tổng thành tích khảo 728, giáo dục cục thông chi trường học thời điểm nói ta là chúng ta dê thị khoa học tự nhiên chẳng nguyên." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Vu Kiến Bân trên mặt nghiêm túc biểu tình lập tức liền đổi thành sán lạn tươi cười. Đại gia nghe xong Vu Kiến Bân nói đầu tiên là không phản ứng lại đây, ngay sau đó liền minh bạch là bị hắn chơi, nhìn hắn vẻ mặt sán lạn tươi cười với Kiến Quốc qua đi hướng tới hắn phía sau lưng chụp một cái tát. Nói, tiểu tử thúi, vui đùa chúng ta chơi đâu. Không biết chúng ta đại gia nhiều khẩn trương vừa rồi, từ ngươi tiếp xong điện thoại kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình chúng ta liền tưởng có phải hay không không khảo hảo a cũng không biết như thế nào hỏi, nguyên lai là tiểu tử ngươi chơi chúng ta a Chính là chính là, tiểu cứu học hư, nên đánh. thản nhiên vừa rồi cũng thực khẩn trương, nàng thật sự sợ hãi bởi vì chính mình trọng sinh thay đổi tiểu cứu vận mệnh nếu là tiểu cứu thật sự không thi đậu nàng đến nay nay chết ra bất quá hiện tại kết quả này xem ra giống như nàng trọng sinh lúc sau tiểu cứu vận mệnh sắc thật cũng thay đổi tuy rằng kiếp trước tiểu cứu cũng thi đậu thủy một đại học nhưng là thản nhiên nhưng không nhớ rõ tiểu cứu có đương quá thi đại học trạng nguyên bất quá này cũng coi như là hướng tốt phương hướng thay đổi a lớn như vậy thì sự thật sự nên ăn mừng một chút kiến bân mẹ không nghe lầm đi người đương trạng nguyên chúng ta tân xã hội không phải không thịnh hành khảo trạng nguyên sao Bà ngoại thẩm lan có chút không dám xác định hỏi tiểu nhi tử, nàng cảm thấy kỳ quái, khảo trạng nguyên kia không phải cổ đại sự tình sao. Đúng vậy, mẹ khảo trạng đâu xác thật là chỉ có cổ đại có, nhưng là hiện tại đem khảo đệ nhất danh người coi là trạng nguyên. Người nhi tử ta chính là khảo chúng ta thị thi đại học khoa học tự nhiên thành tích đệ nhất danh đâu. Vu kiến bân tận lực tinh tế giải thích, thuận tiện cũng khoe khoang khoe khoang, hắn cảm thấy chính mình phát huy cũng không tệ lắm, nhưng là trước nay không nghĩ tới chính mình có thể đường trạng nguyên. Cho nên lúc ấy nghe được từ Lão sư nói tin tức này thời điểm chính hắn cũng thực ngoài ý muốn, cho nên lúc ấy đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc xác thật không phải giả vờ. Được rồi, kiến bân liền tính là khảo cái trạng nguyên cũng không thể tiêu ngạo, này nửa năm qua ngươi tiếp thu quá không ít người trợ giúp, lúc sau đều phải hảo hảo cảm ơn nhân, nhân ra. Với thành công tuy rằng cũng thật cao hứng, nhưng là làm phụ thân tới nói, lúc này vẫn là muốn khắc chế chính mình trong lòng vui sướng thuyết giáo nhi tử vài câu, làm hắn không cần quá kiêu ngạo. Như vậy đối nhi tử trưởng thành có chỗ lợi. Ta biết đến ba, lần này có thể khảo tốt như vậy ta chính mình cũng là không nghĩ tới. Cả nhà vì ta thi đại học trả giá rất nhiều, ta muốn cảm ơn đại gia, còn muốn đa tạ Âu Dương Đại ca cho ta rất nhiều kiến nghị, đặc biệt là cuối cùng lâm khảo phía trước hắn nói cho ta muốn nhiều thả lỏng không thể banh thật chặt, tới rồi trường thi thượng nhìn đến những cái đó bởi vì khẩn trương té xỉu thí sinh liền vô cùng may mắn chính mình nghe theo Âu Dương Đại ca kiến nghị. Đồng thời cũng đến cảm ơn la đại ca hắn đưa những cái đó đồ bổ sắc thật hiệu quả thực hảo. Ta nguyên lai like ngâm nga đồ vật luôn là nhớ rõ không lao. Uống lên la đại ca cấp những cái đó đồ bổ lúc sau trí nhớ hảo rất nhiều. Khảo thí thời điểm khảo những cái đó khái niệm tính đồ vật ta không có bất luận cái gì sai lầm. Đây là ta phía trước nhất bạc nhược bộ phận. Cuối cùng thành tích có thể tốt như vậy ta tưởng cũng là vì này khối không có ném phân nguyên nhân. Vu kiến bân thực khiêm tốn tiếp nhận rồi phụ thân huấn thị. Hắn cũng không cho rằng chính mình khảo cái trạng nguyên có bao nhiêu ghê gớm, hắn biết nếu không có đại gia trợ giúp chính mình không có khả năng có tốt như vậy thành tích. Ngươi biết liên hảo, bất quá lần này xác thật thực cho chúng ta với gia trưởng mặt. Với thành công nghe xong tiểu nhi tử nói vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc lộ ra tươi cười khen hắn một câu. Tin tức khẳng định sao? Lúc này chỉ có vu lệ phương còn tính không có bị vui sướng choáng váng đầu bóc, ngày mai mới có thể nhìn đến thi đại học thành tích bảng, hiện tại nhận được lao sư điện thoại không biết tin tức có thể hay không, dựa hẳn là không có vấn đề. Từ Lão sư nói là hiệu trưởng nhận được tin tức trước tiên liền thông chi nàng, điểm khẳng định liền cái này điểm. đến nỗi là trạng nguyên chuyện này hẳn là cũng là giáo dục cục đã xác định tốt mới thông chi xuống dưới. ngày mai tin mừng liền sẽ đưa đến trường học. Lão sư thuyết minh thiên làm người trong nhà cùng ta cùng đi trường học, trường học còn muốn thưởng ta tiền thưởng đâu. Vu kiến bân tưởng tượng đến khảo cái trạng nguyên còn có tiền thưởng lấy liền cười càng sảng sã. chương một chúng ta nhảy lớp đi. Này một đêm ở chỗ già chú định là cái không bình tĩnh ban đêm, nguyên bản tính toán ăn qua cơm chiều không đến 8 giờ liền đi ngủ Vu Kiến Bân từ tiếp cái kia ngoại ý muốn điện thoại lúc sau, cả nhà từ khẩn trương đến vui vẻ cuối cùng đến hưng phấn, càng liêu càng nhiều, cuối cùng thật sự quá muộn vẫn là bà ngoại thẩm lan lên tiếng đem mọi người đều chạy đến ngủ, ngày mai Vu Kiến Bân còn muốn dậy sớm đi trường học đâu, bà ngoại cũng muốn ngủ sớm, ngày mai tinh thần no đủ cùng nhi tử cùng đi tiếp. Tin mừng Phía trước cả nhà thương nghị quyết định ngày mai vẫn là bởi vì kiến bân cha mẹ cũng chính là thản nhiên bà ngoại ông ngoại cùng đi nhi tử cùng đi trường học. Thi đại học trạng nguyên A, đây là bao lớn vinh quang, cha mẹ cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy mới đưa hải tử bồi dưỡng thành tài, thời điểm mấu chốt như vậy đương nhiên là muốn cha mẹ đi. Hết thể thương nghị sẵn sàng, thản nhiên hôm nay cũng đi theo cha mẹ về nhà đi ở bởi vì thi xong nghỉ, thản nhiên gần nhất buổi tối về nhà đi trụ, dù sao hai nhà ly đến cũng rất gần. Từ thản nhiên phòng đi đến bà ngoại cửa nhà cũng liền 3 phút, cơ bản cùng ở cùng một chỗ không có gì khác nhau, không quá quan khởi môn tới còn có thể có chính mình, tỉ như nói thản nhiên ở bà ngoại ra mỗi ngày tiến không gian liền phải tương đối cẩn thận, bà ngoại người nhà nhiều, hơn nữa bà ngoại ông ngoại. Tuổi lớn rất thiếu, có khi nửa đêm đi tiểu đêm sẽ qua tới nhìn xem thản nhiên có hay không đá chăn gì đó, như vậy dễ dàng bị phát hiện. Trở về nhà trụ, ba mẹ ban ngày trong tiệm sự tình cũng tương đối bội, buổi tối ngủ đến tương đối chậm Tương đối tới nói không dễ dàng bị phát hiện, cho nên thản nhiên từ trở về nhà trụ lúc sau mỗi đêm cơ hồ đều ngủ ở trong không gian, mỗi ngày phao phao nước ô tuyển, ăn trong không gian linh quả, hồng y đi tấu thực thoải mái khúc, như vậy nhật tử quá đến thật là thích gia. Phía trước không gian thăng cấp lúc sau, không gian rất lớn một mảnh địa phương, đằng trước thời gian bởi vì tương đối bội, thản nhiên vẫn luôn chưa nghĩ ra loại cái gì, hiện tại nghỉ hè, ban ngày trừ bỏ thứ ba bốn đi cung thiếu niên cùng cố định khi đoạn buổi tối đi trần lão nơi đó học cờ dư lại chính mình có đại đoạn kỳ nghỉ hẹ thời gian. Trước kia nghỉ hẹ giống nhau chỉ có một nguyệt nhiều một chút thời gian. Thản nhiên bởi vì khảo thí thời gian tương đối sớm, liền so nhân ra nhiều hơn 10 ngày kỳ nghỉ. Học trước ban khảo thí tổng cộng liền một cái, nửa trường ngữ văn nửa trường toán học cùng lên ở bên nhau ra đề mục Buổi sáng khảo xong lão sư liền phê ra tới, buổi chiều thản nhiên cầm chính mình nhân sinh chung cái thứ hai đỏ tươi 100 phân về đến nhà liền tính là chính thức nghỉ. Kỳ thật luận khởi khảo thí Thản Nhiên cũng coi như là trải qua quá lớn khảo tiểu khảo vô số người, bất quá hiện tại nàng trọng sinh, nàng là 6 tuổi tiểu bằng hữu, liền thỉnh cho phép nàng vô sỉ đem chính mình làm như tiểu bằng hữu phụng chính mình thành tích trở về lấy lòng nhà mình thái hậu đi. Kiếp trước Vu Lệ Phương liền rất coi trọng Thản Nhiên giáo dục, nhưng là lại nói tiếp hổ thẹn, Thản Nhiên khi còn nhỏ vẫn luôn thành tích không tồi, từ thượng, cao trung liền không quá nổi bật. Khi đó vào phản nghịch kỳ nàng bị khác một chút sự tình hấp dẫn, tỉ như xem tiểu thuyết a phim thần tượng gì đó. Tâm tư đặt ở học tập thượng dần dần thượng rất nhiều, thế cho nên cuối cùng không có thi đậu một cái đủ để cho mẫu thân cảm thấy kiêu ngạo đại học. Thản nhiên vĩnh viễn nhớ rõ mẫu thân biết được chính mình thi đại học thành tích khi kia không thể nói thất vọng, lại còn muốn biểu hiện đến nàng không có như vậy để ý sợ hai nữ nhi có tâm lý gánh nặng biểu tình. Nàng lúc ấy thật sự biết chính mình sai rồi, nàng tưởng nếu có thể lại tới một lần nàng nhất định phải trở thành mẫu thân kiêu ngạo. Cho nên hiện tại nàng mới như vậy như vậy nỗ lực, Như vậy nghiêm khắc yêu cầu chính mình, mặc dù mọi người nói cho nàng thản nhiên ngươi đã cũng đủ ưu tú, ngươi có thể nghỉ một chút, nhưng là nàng cũng sẽ thực nỗ lực thực nỗ lực làm được chính mình có khả năng đủ làm được tốt nhất, nàng muốn trở thành mẫu thân kiêu ngạo. Nàng lại không cần nhìn đến mẫu thân bởi vì nàng mà thất vọng, nàng thề. Ngày hôm sau, hai nhà người đều sớm điểm rơi giường. Kết thúc mỗi ngày tập thể dục buổi sáng ăn qua cơm sáng lúc sau bà ngoại ông ngoại cùng tiểu cứu Vũ Kiến Bân liền xuất phát đi trường học. Kỳ thật mọi người đều rất muốn đi theo cùng đi xác nhận một chút tối hôm qua tin tức, nhưng là lại sợ người đi quá nhiều làm đến quá long trọng không thích hợp, đành phải giữ lại người nôn nóng ở nhà chờ đợi. Hôm nay Thúy Nguyệt Hiên trong tiệm mạnh đi ra một người chăm sóc, rốt cuộc với gia lớn như vậy hỉ sự Vu lệ phương cùng với kiến quốc hẳn là ở nhà chờ tin tức, trong tiệm nếu không phải bởi vì không có người chăm sóc không được. Mạnh đi ra cũng tưởng lưu tại trong nhà cùng bọn họ cùng nhau chờ tin tức. Bất quá cân nhắc một chút, nếu cần thiết có một người đi trong tiệm. Khi hắn vẫn là làm thê tử cùng kiến quốc lưu tại trong nhà đi, rốt cuộc đây là bọn họ thân đệ đệ sự tình, bọn họ tâm tình có thể lý giải. Cứ như vậy, đại gia cũng không đến 8 giờ bộ dáng vẫn luôn chờ tới rồi mau 11 giờ còn không có thấy bọn họ trở về, Vu lệ phương cùng với kiến quốc liền có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Dưới lầu hai người chờ nóng lòng, trên lầu hai tiểu lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Từ chịu thản nhiên ảnh hưởng, hiện tại Âu Dương đêm cũng bắt đầu xem nổi lên tiếng Anh Nguyên Văn Thư hai người còn sẽ thường thường cho nhau thảo luận một chút thư chung chuyện xưa tình tiết cùng chính mình một ít giải thích hai người cho nhau xúc tiến lẫn nhau học tập chân chính làm được lẫn nhau lẫn nhau vì thầy tốt bạn hiền một cái là khoác lọ lì áo ngoài thành niên nữ tử một cái là chỉ số thông minh cao hơn 200 thiên tài thiếu niên bọn họ trong thế giới người khác thường xuyên chen vào không lọt đi ngay cả vũ kiến bân cũng thường xuyên nói bọn họ vấn đề quá thâm ảo chính mình thật sự là không hiểu được a học trước ban học tập kết thúc thản nhiên tính toán học kỳ sau muốn nghỉ lớp Tuy rằng trọng sinh sau vẫn luôn muốn bảo trì điệu thấp là người, nhưng là thản nhiên sinh hoạt tựa hồ chưa bao giờ địa thấp quá. Cho nên đơn giản liền thuận theo chính mình tâm ý đi xuống đi, không cầu danh thủy thiên cổ nhưng cầu thoáng cái không thẹn với thiên địa liền có thể. Nếu không nhảy lớp nói như vậy một năm một năm ngao đi xuống đến cao trung tốt nghiệp còn muốn 12 năm, này 12 năm thản nhiên thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình muốn như thế nào đi chịu đựng tới, cho nên nàng quyết định muốn nhảy lớp. Đương nhiên còn muốn kéo lên chính mình tiểu trúc mã Âu Dương đêm tiểu bằng hưu. Tiểu dạ, học kỳ sau chúng ta liền thượng năm nhất, ngươi có tính toán gì không sao? Thản nhiên tính toán trước dò hỏi một chút Âu Dương tiểu bằng hưu ý tưởng. Tính toán, ơn ta còn muốn cùng từ từ cùng nhau, chúng ta muốn ở một cái ban. Thản nhiên không nói, Âu Dương đêm nhưng thật ra đã quên, thượng năm nhất là muốn một lần nữa phân ban, hắn mới không cần cùng thản nhiên tách ra đâu, chưa bao giờ sử dụng đặc quyền Âu Dương tiểu bằng hưu tính toán lần này đi một chút cửa sau. Hắn tính toán làm ba ba cấp hiệu trưởng gọi điện thoại đem chính mình cùng thản nhiên phân ở một cái trong ban, tốt nhất vẫn là hiện tại chủ nhiệm lớp mang liền càng tốt. Ta cũng tưởng cùng tiểu dạ một cái ban. Tiểu tử này vẫn là rất thức thời lời nói nhưng thật ra rất làm thản nhiên vừa lòng. Âu Dương đêm nghe thản nhiên nói như vậy cũng coi như là yên tâm, ít nhất từ từ cùng hắn ý tưởng giống nhau không nghĩ tách ra. Bất quá thản nhiên nghe dừng một chút, nhìn hạ Âu Dương đêm sắc mặt, quả nhiên Âu Dương đêm sắc mặt biến đổi. Khẩn trương nhìn thản nhiên không biết nàng kế tiếp muốn nói gì. Ngươi đừng khẩn trương, ta không tính toán cùng ngươi tách ra, ta chỉ là muốn nhảy lớp, ngươi muốn hay không cùng nhau. Thản nhiên nghĩ tới, nàng trực tiếp nhảy lớp đến năm 4 liền có thể đuổi kịp đi theo bọn họ trường học cuối cùng một lần 5 năm chế học sinh cùng nhau tốt nghiệp. Như vậy thoạt nhìn là nhảy tăng cấp, thực tế là ngắn lại 4 năm thời gian. Đây cũng là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định, bất quá còn không có cùng người trong nhà thương lượng, hiện tại nàng chỉ là trước cùng Âu Dương đêm thảo luận một chút. Ngày lớp, Âu Dương đêm không nghĩ tới thản nhiên có cùng chính mình giống nhau ý tưởng, kỳ thật hắn hiện tại liền sơ trung sách giáo khoa nội dung đều học xong rồi, chỉ là vẫn luôn không nói cho thản nhiên, sợ thản nhiên không thích chính mình. Trước kia chính mình trừ bỏ trong đại viện mấy cái bạn tốt ở nhà trẻ cũng là có rất nhiều bằng hữu Vừa mới bắt đầu các bạn nhỏ đều thực thích hắn, sau lại bởi vì hắn cái gì đều làm được so mặt khác tiểu bằng hữu hảo, Lão sư luôn là khích lệ hắn, dần dần các bạn nhỏ liền không thích cùng hắn chơi. Bắt đầu hắn không rõ vì cái gì, biết ra ra nhìn ra đến chính mình ra tiểu tôn tử luôn là giàu gì không vui, hỏi rõ nguyên nhân lúc sau liền nói cho chính mình tôn tử, hắn là trời sinh cứng giả, hắn sinh ra liền cùng những cái đó bọn nhỏ không phải giống nhau người, nếu chỉ là bởi vì Âu Dương đêm. Yêu tú liền bất hòa hắn chơi, như vậy bằng hữu không cần cũng thế. Lúc trước Âu Dương gia tướng tiểu tôn tử không có đưa đi đại viện trực thuộc nhà trẻ là hy vọng hài tử từ nhỏ có thể ở bình thường hài tử trưởng thành hoàn cảnh trung lớn lên. Hy vọng hắn có thể nhìn đến một ít bọn họ này đó trưởng đối không thể cho hắn đồ vật. Tuy rằng mục đích này đã tới, nhưng là lại là dùng như vậy một loại tàn khốc phương thức làm tiểu Âu Dương đêm kiến thức tới rồi nhân tâm. Tuy rằng đều là vài tuổi đại hải tử, vốn dĩ hẳn là ngây thơ chất phác ngây thơ tuổi tác, nhưng là lại là bởi vì chịu các đại nhân tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, mặc dù là người thường gia hải tử cũng biết chính mình cùng người nào là một loại người. Giống Âu Dương đêm loại này xuyên giống cái tiểu vương tử, mỗi ngày xe đón xe đưa. Cái gì đều làm tốt lắm thường xuyên được đến Lão sư khích lệ hài tử, thật sự cùng chính mình loại này người thường ra tiểu hài tử không phải một đường người. Bọn họ bất hòa Âu Dương đêm chơi không phải bởi vì không thích hắn, tương phản bọn họ thực thích Âu Dương đêm, bọn họ sợ hãi đắc tội hắn chọc hắn không cao hứng cho chính mình trong nhà mang đến phiền toái. Ba ba mụ mụ đã sớm nói cho bọn họ muốn cho Âu Dương đêm ngàn vạn đừng treo chọc hắn, luôn là bị như vậy giáo hấn này đó tư tưởng, dần dần bọn nhỏ đối Âu Dương đêm thích bị hại sợ sở cho nên mới không có người thích cùng hắn cùng nhau chơi làm bằng hữu. Vốn dĩ Âu Dương gia đau lòng hài tử nghĩ nếu không làm hài tử chuyển sẽ bọn họ đại viện trừ thuộc nhà trẻ đi, nhưng là Âu Dương đêm không có đồng ý, hắn biết hắn sinh ra chú định cả đời này không có khả năng đương một người bình thường, về sau còn muốn gặp được càng nhiều tình huống như vậy, hắn thật sự có thể mỗi một lần đều có thể tránh đi sao. Đương nhiên không có khả năng, cho nên hắn muốn học đi thói quen, ở người thường trong thế giới đương một cái không bình thường tồn tại. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục đến hắn đi theo cha mẹ đi vào dây thị, nhận thức thản nhiên. Nhận thức thản nhiên hắn cảm thấy chính mình thật sự hảo may mắn, nàng sẽ không bởi vì chính mình là người nào mà đối chính mình nhìn với con mắt khác. Cho nên hắn có khi sẽ thật cẩn thận, hắn sợ có một ngày thản nhiên cũng sẽ bởi vì chính mình mỗ một phương diện so nàng ưu tú mà không hề cùng chính mình làm bằng hữu. Tuy rằng Âu dương đêm cũng không cho rằng chính mình có cái gì có thể so sánh thản nhiên cường. Thậm chí liền chính hắn đều không cảm thấy thản nhiên sẽ bởi vì loại chuyện này không để ý tới hắn. Nhưng là hắn học được sơ trung chương trình học điểm này cho tới bây giờ vẫn như cũ là một bí mật, hiện giờ hắn muốn hay không nói ra đâu. Chứ 124 bị lừa Tưởng cái gì đâu. Phát khởi ngốc tới đều. Thản nhiên nhìn Âu Dương nửa đêm thiên không có phản ứng, liền đẩy đẩy hắn nói. Từ từ ta nếu nói cho ngươi một sự kiện, ngươi có thể hay không giận ta không để ý tới ta a Âu Dương đêm quyết định vẫn là nói ra đi. Hắn không nghĩ lửa thản nhiên. "Ân, kia muốn xem là sự tình gì? Nếu ngươi gạt ta, ta đương nhiên sẽ sinh khí nói không chừng sẽ đánh ngươi một đốn, đến nỗi không để ý tới ngươi hẳn là không thể nào. Ngươi nói trước nói xem, làm ta nghe một chút muốn nói chính là sự tình gì?" Thản nhiên cũng không có lập tức trả lời Âu Dương Đêm, nàng mới sẽ không ngốc trước nói không tức giận, sau đó đến lúc đó có hỏa không chỗ phát. "Từ từ ta không có gì sự tình lừa ngươi, ta chỉ là" chỉ là Âu Dương dại thoại tới rồi bên miệng đột nhiên cũng không nói ra được. Được rồi có chuyện liền nói đi. Như vậy cọ tới cọ lui cũng không giống ngươi. Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm thắc thắc kéo kéo khiến cho hắn chạy nhanh nói. Ngươi vừa rồi nói muốn nhảy lớp kỳ thật ta là thực hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau. Hơn nữa ta vẫn luôn không đã nói với ngươi. Kỳ thật nhà ta có bao gồm đại học chương trình học phía trước sở hữu sách giáo khoa, cho nên ta hiện tại đã tự học đến sơ tam tốt nghiệp trình độ. Điểm này ta vẫn luôn không nói cho ngươi là sợ ngươi không hề cùng ta làm bằng hữu. Từ từ ta thật sự không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ta ở tới dê thị phía trước cũng đã học được sơ nhị chương trình học, trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở bên nhau, ta vẫn luôn rất muốn nói cho ngươi, nhưng là lại sợ ngươi sinh khí cho nên Âu Dương đêm càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng không có tiếp tục nói tiếp. Cho nên, ngươi liền kéo dài tới hiện tại mới nói, thản nhiên giả vờ chính mình sinh khí nói xong câu đó liên ngồi đến ghế trên không để ý tới Âu Dương muộn rồi. Từ từ ta thật sự không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận được không? Âu Dương đêm nhìn thấy thản nhiên sinh khí chạy nhanh nhận lỗi, hắn ngày thường nói chuyện thiếu, cũng chỉ có cùng thản nhiên ở bên nhau khi lời nói mới nhiều một ít, chính là hắn cũng không có cùng người xin lỗi kinh nghiệm, cho nên lúc này chỉ là vụng về hướng thản nhiên nói chính mình không phải cố ý. Phúc! Ngươi cái ngốc tử, ta có keo kiệt như vậy sao? Bất quá ngươi chuyện này có thể giấu giếm ta lâu như vậy. Có phải hay không nên phạt A? Thản nhiên thấy Âu Dương đêm rõ ràng một cái tiểu khóc ca lại ra vẻ cầu xin trạng kiến thức manh đã chết, lập tức liền không manh ngưng cười ra tới. Nàng lại không phải tiểu hải tử, sao có thể sẽ vì loại chuyện này sinh khí? Nói nữa, nàng chính mình cũng có đại bí mật không thể nói cho người A, từ bị cập mình, kia nàng nói những cái đó lời nói dối mọi người đều muốn sinh nàng khí sao. Đại gia biết rõ nàng lời nói có không chân thật đồ vật lại không có bất luận kẻ nào đi truy cứu. Nàng càng không thể bởi vì này một chuyện nhỏ liền sinh Âu Dương đêm khí. Bất quá nhìn đến Âu Dương đêm như vậy để ý chính mình cảm thụ, nàng vẫn là thực vui mừng. Xem ra thật là không bạch đau tiểu tử này a, làm ơn thản nhiên ngươi so nhân gia còn nhỏ nửa tuổi đâu. Đừng cả ngày tiểu tử tiểu tử tê ân, ta nhận phạt, là ta sai rồi. Ta không nên gạt ngươi từ từ, ngươi muốn như thế nào phạt đều có thể. Thản nhiên tuy rằng cười, nhưng là Âu Dương đêm vẫn là không dám thả lỏng một chút cảnh giác ở một bên cẩn thận bồi không phải. Nay sẽ chính là làm hắn cắt đất đền tiền phòng trừng hắn cũng sẽ đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đáp ứng rồi. Ân, trừng phạt sao? Vậy phạt ngươi hôm nay nhiều luyện một giờ công. Thản nhiên còn có thể thật phạt hắn cái gì à, Bất quá Âu Dương đêm từ bắt đầu tu tập thản nhiên cho hắn cùng Lý Minh kia bổn nội công tâm pháp sau, xác thật được lợi không ít, chính mình cũng là nghẹn kính phải hảo hảo luyện đâu, bất quá bởi vì nghỉ ở nhà đợi thời gian nhiều, hắn sợ bị bảo mẫu phát hiện. Cho nên chỉ có tới thản nhiên ra thời điểm có thể trộm luyện một hồi, thản nhiên nói phạt hắn nhiều luyện một giờ, đây chính là đang cùng hắn tâm ý a hắn là chạy nhanh miệng đầy đồng ý. Xác nhận thản nhiên thật sự không có không có sinh khí lúc sau Âu Dương đêm cũng coi như là chân chính đem trong lòng gánh nặng buông xuống. Hai người lại hàn huyên một chút về nhảy lớp sự tình, thản nhiên nói một chút ý nghĩ của chính mình, đặc biệt là trực tiếp nhảy đến năm bốn, trở lên hai năm lúc sau liền có thể tiểu học tốt nghiệp. Âu Dương đêm cảm thấy chính mình dù sao không sao cả. Chỉ cần thản nhiên cảm thấy như vậy có thể hắn liền đi theo thản nhiên cùng nhau nhảy lớp hảo. Hai người còn chuẩn bị muốn liêu một chút cụ thể công việc thời điểm liền nghe thấy cửa nhà phóng nổi lên tháo. Chẳng lẽ là tiểu cứu bọn họ đã trở lại? Hai người cho nhau nhìn thoáng qua đều là như vậy suy đoán. Chạy nhanh đi xuống lầu. Quả nhiên, Vương Hiên đi theo Vu kiến bân cùng Thẩm lan, với thành công phía sau tiến bảo. Vừa rồi chính là hắn ở bên ngoài phóng tháo, lớn như vậy hỉ sự, đương nhiên muốn chúc mừng một chút. Trở về trên đường Vương Hiên liền đưa ra nói thuận tiện mua điểm pháo trở về lại cửa nhà phóng một chút. Với thành công tán dương gật gật đầu, nghĩ thẩm tiểu tử này quả nhiên không hổ là phỉ thúy Vương Người, suy xét sự tình còn rất chu toàn, có hắn cùng Phùng Vũ đi theo thản nhiên người trong nhà xác thật không cần quá mức nhọc lòng. Lại quay đầu lại nói vu Kiến Bân một nhà ba người bị Vương Hiên lái xe đưa đến cửa trường, liền khiến cho một trận xôn xao. Hôm nay, thản nhiên chính là cố ý làm Vương Hiên mở ra trong nhà kia chiếc chạy băng băng đưa Tiểu Cửu bọn họ đi trường học. Dù sao Tiểu Cửu cũng muốn tốt nghiệp, làm hắn cao điệu một lần cũng không quan hệ. Hơn nữa nói thật, Hoa Hạ có một số việc vẫn là tương đối hắc, tuy rằng chính mình gia hiện tại ở Dê Thị lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật, nhưng là bên ngoài người lại không biết Vu Kiến Bân cũng là chính mình gia người. Tuy rằng Vu Kiến Bân đã bắt được thi đại học trạng nguyên cái này thân phận, hơn nữa hắn điểm bị Thủy Mục Đại học trúng tuyển cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là có người địa phương liền có nhân vi nhân tố tồn tại, nói trắng ra điểm thản nhiên là sợ có người hộp tối thao tác, liền tính Vu Kiến Bân hiện tại là trạng nguyên, vạn nhất bị người đỉnh danh ngạch không có bị thủy một đại học trúng tuyển, kia đến lúc đó Vu Kiến Bân nhân sinh không phải một cái trạng nguyên danh hiệu có thể đền bù. Có lẽ có người cảm thấy thản nhiên loại này ý tưởng có chút buồn lo vô cớ, nhưng là chuyện như vậy thản nhiên ở kiếp trước không thiếu nhìn đến tố rác gia tới đưa tin, có chút đương sự là nhiều năm về sau mới biết được chính mình là bị người thế thân. Tuy rằng nói vũ kiến bân điểm như vậy cao, vẫn là thi đại học Trạng nguyên, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm đâu, nhưng là một cái không quyền không thế tiểu dân chúng ra hải tử, vạn nhất chắn những cái đó có quyền nhân gia hải tử tiên đồ. ngươi không chuẩn liền sẽ thế thân vũ kiến bân đi thủy một đại học danh lạch, tuy rằng đổi cái trường học đối với giống nhau hải tử không có quá lớn khác nhau, bởi vì điểm ở nơi nào bãi đâu, liền tính đổi cái trường học khẳng định cũng là bị đệ nhị trí, nguyện trúng tuyển, nhưng là đối với vũ kiến bân liền kém rất nhiều. Hán mục tiêu minh xác, hơn nữa tương lai đã sớm quy hoạch hảo, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Cho nên thản nhiên mới làm Vương Hiên đi đưa bọn họ, tất yếu thời điểm vẫn là yêu cầu làm Âu Dương Vân ra mặt hỏi đến một chút. Quả nhiên Vương Hiên mở ra chạy băng băng vừa đến cổng trường đã bị người vây xem, đại gia liền sôi nổi suy đoán tới chính là người nào, bởi vì trước kia không nghe nói vu kiến bân này sở trung đẳng trường học có gia thế tốt như vậy học sinh A. Đang ở mọi người sôi nổi suy đoán trong xe rốt cuộc là người nào thời điểm. Vũ Kiến Bân đã đi xuống xe, liền tính trước kia có không quen biết Vũ Kiến Bân hiện tại cũng có. Phải biết rằng từ hôm nay sáng sớm, Vũ Kiến Bân trên diện rộng ảnh chụp đã treo ở trường học tuyên truyền Lan, phòng trình chiếm có nửa cái trang báo, bên cạnh một nửa kia trang báo cũng toàn bộ đều là giới thiệu Vũ Kiến Bân vị này tân gia lọ dê thị khoa học tự nhiên Tráng Nguyên. Nếu là còn có người không quen biết Vũ Kiến Bân liền thật là kỳ quái. Vốn dĩ đổ ở cửa mọi người nhìn Vũ Kiến Bân lại đây tự động liền tránh ra con đường. Tuy rằng đối với kiến bân đều rất tò mò, nhưng là cũng biết hắn hôm nay tới mục đích, giáo dục cục người đã tới, còn chờ bọn họ đâu. Tương đương kiến bân cùng cha mẹ tìm được lão sư, lão sư chạy nhanh mang theo bọn họ tới rồi hiệu trưởng văn phòng. Quá khứ trên đường dọc theo đường đi vu kiến bân lão sư đối với thẩm lan cùng với thành công hai người đem vu kiến bân khen đến quả thực là bầu trời có trên mặt đất vô. Với gia vợ chồng hai người nghe xong lão sư nói tự nhiên là trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là mặt ngoài còn muốn khiêm tốn một chút. Cảm tạ lão sư mấy năm nay bồi dưỡng gì đó. Ba người quả thực đã quên Vu Kiến Bân cái này vai chính còn ở bên cạnh, nhân ra chính mình nói nhưng thật ra vui vẻ, vai chính nhưng thật ra ở một bên không có gì sự tình. Chờ tới rồi hiệu trưởng văn phòng, lão sư giống như đột nhiên mới nhớ tới Vu Kiến Bân tồn tại, đơn giản giới thiệu một chút hai bên. Giáo dục cục tới người chủ yếu là đại biểu thượng cấp lãnh đạo đối với Kiến Bân lấy được thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên tỏ vẻ chúc mừng mặt khác cũng hy vọng có thể thuyết phục Vu Kiến Bân như vậy ưu tú nhân tài có thể lưu tại bổn thị đại học tiếp tục liền đọc đến lúc đó cũng có thể cho hắn rất nhiều ưu đãi điều kiện tỉ như đại học 4 năm học phí giảm miễn linh tinh tuy rằng đều minh bạch Vu Kiến Bân không quá khả năng liền bởi vì bọn họ nói vài câu liền lưu tại giấy thị bất quá bọn họ cũng coi như là dựa theo mặt trên yêu cầu đi cái quá trình nhân gia có nguyện ý hay không liền không phải bọn họ sự tình không ra đón trước Vu Kiến Bân lời nói dịu dàng xin miễn đối phương hảo ý. Nói chính mình đã định hảo tương lai mục tiêu, tuy rằng thực cảm tạ dê thị bồi dưỡng chính mình, nhưng là hắn muốn đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, về sau trở về càng tốt vì dê thị phục vụ. Mọi người đều biết Vu Kiến Bân nói chính là trường hợp lời nói, cũng không có ai đem hắn hiện tại lời nói thật sự, nhưng là đương nhiều năm về sau Vu Kiến Bân làm một cái đầu tư người thân phận lại hồi dê thị vì dê thị đầu kiến không ít công cộng xây dựng thời điểm, không có người nghĩ tới năm đó Vu Kiến Bân trong lòng liền có ý nghĩ như vậy. Mà cũng chỉ có năm đó hắn lao hiệu trưởng ở khi đó nhớ lại đã từng hắn một đoạn này lời nói, trong lòng vô cùng cảm khái, như vậy hài tử, thật là cái luôn phải làm hành tất quả người a người như vậy không thành công kia còn có cái gì dạng người có thể thành công đâu. Giáo dục cục người đi rồi, hiệu trưởng lại một lần đối với kiến bân đồng học cùng hắn ra trưởng tỏ vẻ chúc mừng, đồng thời giống ngày hôm qua vu kiến bân lao sư nói, trường học làm khen thưởng phải cho vu kiến bân ban phát 3.000 nguyên tiền thưởng. Đương nhiên cái này nghi thức là muốn ở trường học đại hội đường cử hành. Vu Kiến Bân tới trường học phía trước, trường học đã sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ bọn họ đi qua. Nay lịch sử tính một khắc, trường học còn tìm người tới camera, này phô trương làm Vu Kiến Bân đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nghĩ tới chính mình lần này hồi trường học sẽ cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng, nhưng là không tưởng chính mình lập tức giống như thành minh tinh giống nhau, loại cảm giác này làm hắn có chút không thích hứng. Chờ cử hành xong trao giải nghi thức lúc sau, Vũ Kiến Bân cùng Lão sư các bạn học đơn giản từ biệt sau trực tiếp lôi kéo cha mẹ chạy trốn dường như liền chạy ra khỏi cổng trường chạy nhanh lên xe hướng ra đổi. Trước 125 với gia trắng nguyên. Vũ Kiến Bân bọn họ luôn là xem như trở về nhà. Vẫn luôn ở nhà chờ Vũ Lệ Phương cùng với Kiến Quốc đều chờ nóng lòng, tưởng xảy ra chuyện gì, tả chờ không trở lại, hữu chờ không trở lại, đang định muốn hay không đi trường học nhìn xem thời điểm ngoài cửa vang lên pháo âm. Nhà mình cửa đột nhiên phóng khởi pháo. Liên đoán có thể là bọn họ đã trở lại. Ngồi ở trong phòng khách hai người chạy nhanh đứng dậy vội vội vàng vàng mở cửa. Quả nhiên cửa đứng bốn người chính là bọn họ đợi một buổi sáng không tin tức người. Nhìn trận thế tối hôm qua nhận được điện thoại hẳn là không sai. Tới rồi giờ này khắc này với kiến quốc cùng tỷ tỷ vu lệ phương hai người cuối cùng là yên lòng. Bọn họ một buổi sáng tuy nói là ở nhà chờ đợi, nhưng là vẫn luôn cảm thấy không yên ổn. Vạn nhất tối hôm qua tin tức không chuẩn xác đến lúc đó làm đệ đệ cùng người nhà đều thất vọng Bọn họ càng lo lắng chính là cái này Mà lúc này thấy đến mấy người trở về tới Còn ở cửa phóng nổi lên tháo Này liền thuyết minh vu kiến bân cái này Thì đại học trạng nguyên là sự thật Hảo tiểu tử, thật là làm tốt lắm Với kiến quốc qua đi ở đệ đệ Trên vai trụ một phen Cao hứng nói như vậy một câu Ngày thường với kiến quốc nói cũng không nhiều lắm Có thể nói vu kiến bân cái này ca ca không quá có thể nói Trong khoảng thời gian này Ở Thúy Nguyệt Hiên mài Dua Tuy nói so trước kia hảo một ít Nhưng là hôm nay như vậy trắng ra đối với kiến bân khen vẫn là làm chính hắn đều có chút thẹn thùng, chờ đến hắn này một câu nói xong, chính mình trước có chút ngượng ngùng đi lên. Bất quá hôm nay như vậy đáng giá cao hứng mà nhật tử, cũng may đại gia ai cũng không để ý nhiều vẻ mặt của hắn, hắn cũng liền không xấu hổ bao lâu. Tiểu cứu chúc mừng ngươi a nghe nói ngươi có tiền thưởng a Là nhiều ít à, muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn đâu. thản nhiên cùng Âu Dương đêm cũng nghe đến động tĩnh từ trên lầu xuống dưới. Vừa lúc thấy bà ngoại ông ngoại bọn họ tiến vào, nàng chạy nhanh tiến đến trước mặt đối với kiến bân chúc mừng lên, đương nhiên cũng chưa quên muốn tể tiểu cứu một đốn bữa tiệc lớn. Ta nói từ từ, ngươi đều là nhà của chúng ta nhất có tiền người, tiểu cứu điểm này tiền thưởng ngươi cũng xem ở trong mắt ta, ta còn tính toán tàng điểm tiền riêng đâu. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ A vu kiến bân một hồi về đến nhà liền không có phía trước chạy trốn tư thế, này sẽ lại khôi phục ngày thường lịch ngậm bộ dáng cùng thản nhiên trang nổi lên đáng thương.